chương sáu trăm năm mươi mốt thái âm tế h nhật những thượng thanh cung k i a đệ tử cũng đều bị thanh phong câu nói này chấn động đến rồi trong lòng chỉ là một câu sư huynh mà thôi sao người này vì là hai chữ này tự dám đắc tội cừng giả thật là tất cả mọi người không nghĩ tới trong lúc nhất thời rất nhiều người đều trong lòng đ ấ y khâm phục không thôi đồng thời đám người cũng đều đang chăm chú cái này không có danh tiếng gì người đến mọi người ngược lại là phải nhìn nhìn hắn có thể hay không gánh vác được hắn đến nghe được lời nói của thanh phong tư đổ vân cũng là ngạc nhiên hắn không nghĩ tới thiên hạ còn có như vậy lớn kẻ ngu si cái gì chó ma sư huynh dưới cái nhìn của hắn người này bất quá chỉ là nghĩ ra huyên hoang mà thôi đã như vậy hắn không ngại tốt đẹp giáo hấn người này một trận nơi đây bầu không khí bỗng nhiên khẩn trương thanh phong cùng tư đổ vân hai người g i ằ n g co lấy hai người làm trung tâm bình điệu bên trong tựu i nổi lên gió lớn đến to lớn do xoáy phóng lên trời tư đổ vân nói ra n g ư ơ i biết n g ư ơ i đang làm gì không n g ư ơ i khiêu chiến không chỉ là ta huy áp vẫn là đang khiêu chiến toàn bộ đệ tử trong môn n g ư ơ i quá dơ lên cao chính mình chúng ta mặc dù là thư viện lại đây đệ tử nhưng là một tới nơi đây tự nhiên chính là đệ tử trong môn tựu bằng người dựa vào cái gì đại biểu toàn bộ thượng thanh cung người thật coi mình là bạn thái đáng ghét hôm nay không thu thập ngươi một phen ngươi không biết ai là sư h i n h của ngươi hôm nay tựu để ngươi biết biết cái gì gọi là làm quý cũ người vây xem nhìn thấy tình cảnh này đều r ố i rít lùi về sau tránh khỏi vạ lấy người vô tội tất cả mọi người tại phán đoán hai người ai sẽ ký cao một bậc có người xì、si、xào bàn tán nói cái tên này thực sự là không biết cái gọi là còn tưởng rằng đây là bọn hắn cái kia mảnh đất nhỏ học viện lại đây người dĩ nhiên không biết cái gì gọi là làm thu lại tư đồ sư h i n h thần dũng cực kỳ đã t ừ n g chính là hợp đạo kỳ đệ tử đều không phải là đối thủ một hồi tựu để hắn biết biết cái gì gọi là làm không biết tự lượng sức mình người này tên gọi là gì dĩ nhiên d á m cản rỡ như thế thực sự là không biết mình bao nhiêu cân lạ bất quá cái kia trong đám người nhưng có một người trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ trong miệng nhưng là lẩm bẩm nói tư đồ vân a tư đồ vân này một lần ngươi có thể phải xui x ẻ o dĩ nhiên đụng với cái này s á t tinh người này không là người khác chính là trước đây đi cái kia học viện bị thanh phong mập đánh một trận từ hiệp hắn càng nhớ được năm đó thanh phong cái tên này biên thái cực kỳ đem bọn họ một chuyến mười lăm người toàn bộ đánh ngã xuống đất đồng thời triệu phi hổ tên kia trực tiếp bị người cắt đứt cánh tay tính dưỡng một năm này mới khá hơn một chút vô số người trong đó lẩm bẩm còn có rất nhiều người đều tại trầm mặc nhìn trước mắt hết thảy giờ khác này có một người đến đây chính là thương tùng đạo nhân mọi người thấy hắn lại đây dồn dập nhường ra đường đi hắn nhìn hai người kia r i á n g dấp nhưng là cũng không có muốn ngăn cản một phen ý tứ tư đ ộ vận động giờ khác này hắn một trưởng vung ra cái kia trong lòng bàn tay kim quang lấp lóe thanh phong cũng động chỉ thấy hắn nắm chặt n ắ m đấm một quyền oanh kích đi tới nhìn như bình bình đạm đạm một quyền nhưng là ẩm ẩm vang lên dường như tiếng gió gầm rú một loại hai người quyền trưởng giữa không trung gặp vỡ chỉ nghe ẩm một tiếng vang thật lớn một đạo khí thế khủng bố khuyết tán mà、ra. tư ù y lấy theo hai đại địa n g ờ i làm t r u đồ vân bạch bạch bạch g khỏe miệng có huyết tràn ra hiện nhiên chịu một ít vết thương nhẹ hắn trợn mắt lên cả mắt đều là khó mà tin nổi nếu không phải là vừa rồi hắn cứng rắn chống đỡ giờ khác này tất nhiên là bay đi ra ngoài tự tại vừa rồi hắn coi chính mình đụng vào trên ngọn núi lớn giống như vậy đó là cỗ to lớn lực lượng quả thực chính là hắn chưa bao giờ bài kiến thời khắc này vô số người đều há to miệng ánh mắt lộ ra khó mà tin nội hình tư đồ vân cắn răng nhắm mắt nói ra t ố t sức lực thật lớn ta còn có một bộ tuyệt thế kiếm pháp không biết ngươi dám cùng ta một quyết thư hùng hay không thanh phong nhìn hắn đầu lông m à y hơi động cảm giác người này có chút không biết lợi hại hắn vừa rồi muốn mở miệng nói chuyện cựu nghe xa xa có âm thanh truyền đến nói đều là tông môn đệ tử các ngươi vì sao phải như vậy như vậy bình thường giao đấu có thể không nên đấu khi sinh hận mới tốt người nói chuyện chính là thương thủng vừa rồi tình cảnh đó hắn tự nhiên đặt ở trong mắt hắn chính là đã sớm ở trong học viện từng thấy thanh phong người này thực lực lúc đó hắn chính là kinh động như gặp thiên nhân đối với hắn lần này có thể thắng lợi đã sớm trong lòng nắm chắc mà này tư đồ vân hắn cũng biết một thân tu vi vô cùng lợi hại t ừ n g theo hợp đạo kỳ đệ tử đánh n g a n g tay có thể nói hắn là môn bên trong thiên kiêu đệ tử tương đối tinh anh cái kia một nhóm đã từng còn nhận được sư phụ biểu dương n à y một lần chính là đi vật lộn cái công danh trở về đến thời điểm tự nhiên sẽ bị sư phụ thu làm đệ tử nhập thất nhưng là cái này thanh phong thực lực còn muốn so với cái này tư đổ vân cao hơn rất nhiều đến nay hắn còn nhớ thỏa đáng năm hắn lấy một chiến mười lắm người tràn diện lúc này hắn đi tới trong hai người nhìn bọn họ nói ra mọi người đều là đồng môn đệ tử không được tổn thương hòa khí này một lần đi ra ngoài chúng ta phải đối mặt là dị giới đ ạ i quân đến nơi đó các ngươi còn muốn hợp tác lẫn nhau cùng chung mối thủ đám người gật đầu thanh phong cũng không nói thêm cái gì tư đổ vân t i ể u cái này bậc thềm lạnh dên một tiếng cũng không nói thêm câu nào nữa đến bầu không khí bắt đầu có chút quỷ dị tất cả mọi người nhìn về phía thanh phong ánh mắt đều có chút bất đồng lên thương tùng vẫn chưa lại nói thêm gì nữa. vừa vặn lúc này một người khác đến nơi chính là lần này một cái khác sư m i n h l a n g vân hắn không nhìn thấy mới vừa trang diện chỉ là nhìn thấy bầu không khí có chút không đúng liền hỏi do thương tùng chuyện gì xảy ra thương tùng chỉ là đơn giản trả lời vài câu l a n g vân cũng là kinh ngạc không thôi nhìn về phía thanh phong mà hắn vẫn chưa nói thêm cái gì chỉ là đơn giản phát biểu mấy câu khách khí điểm qua một lần tên liền lấy ra làm chừng quả đấm bảo thuyền cái kêu bảo thuyền nên gió tự dài đảo m ắ t hóa thành ba mươi trượng to lớn chiến thuyền hắn hô to một tiếng đám người lên thuyền theo ta xuất trinh tất cả mọi người ngự khí mà lên thanh phong nhưng là dương gia thị huyết chi d ự n bay đi、tới. mọi người thấy nhiều như vậy sát khí ngưng tụ thành cánh vai trong lúc nhất thời ngạc nhiên cũng không biết thanh phong đến cùng làm bao nhiêu s á t nghiệp mới có thể ngưng tụ nhiều như vậy hết u y sát khí thuyền lớn rốt cục xuất phát ngồi ở trên thuyền không khỏi có mấy người liền hướng thanh phong bên này xuống lại mà tới dù là không ai từng nghĩ tới thanh phong dĩ nhiên không một chút nào cao ngạo trái lại bình dị gần gũi đúng như trong miệng hắn nói sư hình một loại mọi người quay chung quanh đồng thời tự bắt đầu trò chuyện trong đó không khỏi nói tới đây là biên hoang chiến trường sự tỉnh kỳ thực này sớm không coi là, là bí mật gì sự tình còn muốn từ mười vạn năm trước nói tới lúc đó giới này chính hưng vựa cực điểm chính là đ ị a tiên cũng là vô số đạt được thăng tiên người càng là vô số kể bất quá có một ngày thái âm tế nhật toàn bộ trên bầu trời đều che kín lôi vân một cơn mưa lớn hạ ba ngày ba đêm phía sau bên trong đất trời một tiếng vang thật lớn chuyển đến dường như toàn bộ thế giới đều muốn nổ tung giống như vậy đại đ ị a cũng run dậy theo chương sáu trăm năm mươi hai truyền thuyết ngôi lai thế gian này phát sinh một cái vượt quá nhân loại tưởng tượng sự kiện lớn phát sinh giới này cùng một thế giới khác đụng vào nhau biên hoa nơi bị thiên địa chi lực sẽ rách ra một cái to lớn chỗ hỏng từ cái kia chỗ lỗ hổng bỗng nhiên tràn vào vô số dị tộc bọn họ nơi nào có người có yêu có ma có quái vật còn có kinh khủng hát nguyên mọi người không phòng bị bên dưới dị giới xâm lấn những người kia ma yêu cùng giới này sinh linh đều rất bất đ ộ n g những nhân thân kia học trò giỏi có ba triệu nhiều trên người còn có cánh b a y cái kia c h ú t ma càng tăng kinh khủng từng cái từng cái cả người tròn vo lực lớn vô cùng không nói còn phi thường có thể ăn gặp phải cái gì ăn cái gì da dày thịt béo rất khó giết chết yêu quái càng là tướng mạo quỷ dị toàn bộ đều là một loại giường như bỏ sát thứ tầm thường bị cái kia giới người xưng là rồng cho tới cái kia hát nguyên thì càng thêm khủng bố một khi bị hắn đánh bại bị nhiễm nhân loại cũng sẽ bị ma hóa trở thành ma hoặc là yêu còn lại còn có vô số vô cùng quỷ dị quái vật có lớn như nuôi sông có xấu xí vô cùng còn có căn bản không cách nào giết chết trải qua ba mươi năm gian khổ chiến đấu chết vô số tu giả này mới đem những tên kia vẫn đánh tới biên h o a n g cái kia một mặt chỉ là lúc này giới này lại cũng không mạnh mẽ lượng có thể đánh tới thế giới kia đi tối đa chỉ có thể duy trì ở cân bằng m à thôi càng quỷ dị hơn chính là từ cái kia phía sau phi thăng thành tiên phi thường gian nan vạn không t h ố n nhất có người nói là giới này bị phá hỏng linh lực tiết lộ quan hệ có người nói đã tuyệt ngày thông thông hướng về phi thăng con đường bị lấp kín mới có thể như vậy dù sao cũng mỗi người nói một kiểu chỉ là này mấy vạn năm đến phi thăng giả ít ỏi đa số người đều không thể cảm ứng thiên cơ phi thăng mà đi mười vạn năm trước giới này còn có thể cùng thượng giới câu thông nhưng là cái k i a một lần sự kiện lớn sụp đổ câu thông tế đản g từ đây phía sau lại cũng không có thượng giới âm thanh thanh phong nghe đến mấy cái này không khỏi ngạc nhiên không nghĩ tới còn có chuyện như vậy phát sinh mà theo một lần lại một lần đại chiến hai giới sức chiến đấu cao nhất cũng đều tổn thất gần đủ rồi vì lẽ đó tại vạn năm trước hai giới phái già cao nhất đại biểu ký kết độ kiếp bên trên tu giả không được tham chiến thỏa thuận vẫn duy trì đến rồi hôm nay bất quá theo thâm niên lâu ngày hai giới độ kiếp kỳ tu giả cũng đã trở thành trung cực lực lượng dễ dàng không sẽ xuất động tham dự chiến đấu như vậy lời nói chiến đấu chủ yếu lực lượng cựu thành kim đan nguyên anh còn có hợp đạo kỳ đệ tử có người sẽ hỏi vì sao không đình chiến đây như vậy lời nói hai bên đều có thể được nghỉ ngơi khôi phục kỳ thực t i ể u liền giới này những các bá chủ kia cũng rất nghi hoặc vấn đề này cái kia dị giới nhưng là không quản đều là không ngừng nghỉ chút nào công kích bên này vì lẽ đó bên này cũng không có cách nào chỉ có thể n ê n chiến Tại những năm gần đây, chiến tranh quy mô càng ngày càng nhỏ, làm cho i ế phá tới phái mô người tiến nhập thế giới kia cha séc mờ phen càng là nghĩ cũng không cần nghĩ bởi vì cái kia giới đề phòng nghiêm ngặt không nói từng cái tiến vào đệ tử tại cũng không trở về nước qua cũng không biết bọn họ đến cùng đã trải qua cái gì từ đây phía sau không còn có người đưa ra chuyện này dù sao trả giá quá lớn ai lại cam tâm đi mạo hiểm như vậy đây một đường trên thanh phong nghe xong rất nhiều liên quan với thế giới kia truyền thuyết cái gì sáu cái đầu lâu tự nhân cái gì mọc ra m ộ ư ơ i hai chiếc cánh nhân loại phun phun l ử a diễm giống như bỏ sát phi long toàn thân bị bộ lông bao gồm người tuyết chờ chút đến không xuể q u y dị nhất vẫn là những h ắ c nguyên kia những thứ đồ này trạng thái nguyên thủy chính là sền sệt vô cùng màu đen dịch thể chỉ là bọn hắn có tư tưởng sẽ hóa thành màu đen hình người phi thường khó đối phó thông thường tình huống bên giới kiến nghị chính là đụng n ó nhanh chạy nếu không thì một khi bị nó quân lấy không địch lại nó tựu sẽ phân ra một bộ phân thân thể khống chế thay đổi ngươi thân thể đem ngươi hóa thành mạ hoặc lại yêu đương nhiên thế gian đồ vật đều có khắc tinh cái kia h ắ c nguyên khắc tỉnh chính là lôi điện chỉ lực mà này lôi điện chỉ lực nhỏ yêu cũng là không được nhất định muốn đi đến nhất định thương tổn trình độ mới có thể đáng tiếc duy nhất chính là nắm giữ lôi linh c ă n người thái quá ít ỏi mà có thể đem lôi đạo tu luyện đến đại thành đã ít lại càng ít đối với cái kia vô số h ắ c nguyên tới nói quả thực chính là hạt gạo ánh sáng a nghe đến đó thanh phong nhưng là tinh thần chấn động nghị hắn chính là nắm giữ ngũ lôi oanh t i ê n quyết loại này lịch t i ê n lôi pháp nhìn dáng dấp này một lần nhưng là có đất g ụ ú p võ có người nghị hoặc ngoại trừ lôi đạo pháp quyết sẽ không có thể giết chết những hắc nguyên kia ả đáp án đương nhiên là phủ định bất luận cái nào loại pháp thuật tu luyện tới cực hạn đều là vô cùng lợi hại tỷ như băng nếu như có thể tu luyện tới băng nữ như vậy đóng băng vạn giảm cực cảnh giới so với như lửa thái dương hỏa phượng hoàng hỏa t i ể u thiên thần diễm này chút ghi tên thập đại thần diễm hỏa cũng có thể giết chết hắc nguyên đáng tiếc này chút hỏa thật là một hỏa khó cầu được cẩn bao lớn tạo hóa mới có thể cầu một đoá a phi kiếm có thể hay không giết chết vợ ấy rất khó tr hoặc là tương đối đặc thù lực lượng cùng kiếm quyết truyền thuyết trí cương trí dương đến cực hạn cũng là có thể thế nhưng cũng muốn nhìn đối diện hát nguyên là cái gì cấp bậc một khi gặp phải vương giả cấp bậc hát nguyên trừ phi địa tiên cảnh giới có thể lấy vô thượng đại pháp giết chết hắn nếu không thì hay là trước chạy vì là nhanh cứ như vậy đám người giảng một đường thanh phong cũng thu hoạch khá nhiều đối với như vậy chiến trường đã giải hơn phân nửa không đến n ơ i đi nơi nào hai mắt tối thui biên hoang cực tây nơi nơi này không biết có phải hay không là bởi vì năm đó hai giới va chạm nguyên nhân chu vi một triệu dặm nơi toàn bộ đều là một mảnh sa m ạ n rất nhiều nơi cũng có thể nhìn thấy l o e sáng b ả y màu tinh thạch những thứ này đều là cái kia một lần va chạm lưu lại này chút tinh thạch rất xinh đẹp đáng tiếc nhưng không có một chút tác dụng nào đã từng có người nói này chút trong tinh thạch có một luồng năng lượng đặc thù đáng tiếc ai cũng không cách nào lấy ra cũng không cách nào sử dụng cái kia loại lực lượng rất q u ỷ dị không người có thể điều khiển hình như không thuộc về giới này một loại đứng phía trên phi thuyền có thể thỉnh thoảng nhìn thấy những từng cái từng cái kia dường như hầm một loại tinh thạch hố xa xa nhìn tới chúng nó dường như đoá hoa một loại chọc nợ da xinh đẹp cực kỳ một đường trên nơi như thế này đến không suy hệ bất quá còn có thể nhìn thấy nơi này mỗi một dòng sông dĩ nhiên đều là màu đen này để con người thật kỳ quái có người giải thích nói đó là bởi vì đại địa có địa phương bị đánh xuyên qua này chút màu đen nước sông chính là từ dưới đất chảy ra mọi người nhìn sa mạc cảm giác hình như đi tới một thế giới khác một loại chiến thuyền tốc độ rất nhanh tại đi về phía trước mười ngày phía sau rốt cục l ư ớ t qua cái kia dường như vô biên vô tận sa mạc phía trước xuất hiện một tòa lớn thành to lớn tường thành đủ có cao trăm trượng tường thành phía trên có rất nhiều binh lính tuần tra trong thành phong ốc không nhiều đại đa số đều rất to lớn bất quá bóng người nhưng là không nhìn thấy bao nhiêu xuyên thấu qua tường thành có thể nhìn thấy phía trước chính là một mảnh kéo dài vạn dặm chiến trường đâu đâu cũng c ó h ả i cốt máu tươi đã hóa thành màu đen thổ nhưỡng chương 653, chuẩn bị mọi người lại hướng phía trước nhìn sang một đạo màn trời một loại nửa trong suốt lồng ánh sáng đem hai cái thế giới tách ra to lớn kia sẽ rách nơi dĩ nhiên kéo dài mười mấy vạn dặm xuyên thấu qua màn ánh sáng nhìn về phía thế giới kia một vùng tăm tối vô cùng vô tận căn bản không nhìn thấy cái gì bảo thuyền rơi tại trên thành tường sớm đã có người đứng ở nơi đó tiếp ứng người đến là một dâu quai n ó n đại hán người này tên là cựu phong nhìn thấy mọi người đi tới cựu phong rất cao hứng hoang nên mọi người thương tùng sư đ ệ lang vân sư đ ệ các ngươi nhóm người này tới thật là kịp thời nay mấy lần chiến đấu rất kịch liệt bên kia cũng không biết rút cái gì đó công kích càng ngày càng mánh liệt lên chúng ta bên này người bệnh rất nhiều nay một lần không quan tâm các ngươi bên này vân c h i thiên c ù n g cùng thiên long tự đều có đệ tử lục tục đến nơi n g h e đến mấy câu này một đám nguyên anh đệ tử cũng coi như là trong lòng c ó đáy bởi vì không chỉ, chỉ có bọn họ à chắc hẳn này một lần vẫn là có rất nhiều người lại đây rất nhanh mọi người bay vào trong thành ven đường có thể nhìn thấy mấy cái bị thương đệ tử một mặt phong xương ở trong thành đi lại bọn họ nhìn thấy này chút người mới đúng là rất nhiệt tình chào hỏi bất quá có thể nhìn thấy bọn họ cái kia trong mắt cực nhanh mà qua vẻ thương hại chẳng mấy chốc bọn họ liền đi tới một chỗ đại điện bên trong trong điện còn có mấy người chính đang thương nghị cái gì nhìn thấy này chút người mới lại đây những người kia đều vô cùng nhiệt tình cựu phong cũng cho mọi người giới thiệu mấy người kia dĩ nhiên đều là nguyên anh kỳ sư minh bất quá này chút người xem như là lão nhân đều ở nơi này đợi thời gian bảy tám năm có đã tròn mười năm nó không được mấy ngày sẽ phải rời khỏi sau đó c h í này h l để n à chút đệ tử cũ cho tử đệ mọi nhất g giảng giải ư ờ i một c ú chú t tại một ít ở phải chiến đây đ cần ý gì, u h phải chú ờ i điểm cái ý giảng ì v ệ c c này liên quan đến mọi người tính mạng, tất cả mọi tất mọi ư ờ i nghiêm t ú chính lắng n g e Này nhất giảng h c là thời gian một n é n n h a n g phía sau vì là n g h ê n tiếp mọi người sớm có đệ tử chuẩn bị phong phú y ế n hội mọi người theo thứ tự vào chỗ tại cựu phong sư minh lại giảng thuật mấy lời sau mọi người lại bắt đầu y ế n hội ở giữa cựu phong nói cho mọi người y ế n hội sau đó mọi người tự động phân tổ mỗi m ộ ư ơ i người một tổ như vậy lời nói bất luận tuần tra trị viện cũng có thể nhanh chóng hô ứng học viện mấy người đương nhiên cùng định rồi thanh phong giờ khác này lại có một người tìm tới không là người khác chính là năm đó bị thanh phong mập đánh một trận từ hiệp người này thanh phong đương nhiên nhận được bất quá không nghĩ tới hắn cũng đi theo ở trên thuyền người nhiều thanh phong cũng không có chú ý hắn từ hiệp có chút xấu hổ nói ra thanh phong sư huynh năm đó nhiều có đ ắ c tội còn xin ngươi l ư ợ n giải g chính là không đánh nhau thì không quen biết ta từ hiệp nhận định ngươi tự nguyện gia nhập đội ngũ của ngươi thanh phong liếc mắt nhìn hắn cảm giác cái tên này ngược lại có chút ý tứ cũng là không có cự tuyệt từ hiệp nhìn đến đây nhất thời mặt mày hớn hở liên tiếp mời thanh phong ba chén rượu rất nhanh cự có mấy người hướng về thanh phong đi tới bên này dồn dập muốn gia nhập thanh phong tiểu tổ nguyên nhân sao đương nhiên rất đơn giản đó chính là thanh phong đủ mạnh trên chiến trường này hoặc là ngươi đủ mạnh hoặc là chính là dựa vào cường giả như vậy ngươi tỷ lệ sống sót mới có thể tăng thêm này không có gì có thể mất mặt nhưng là trong lúc nhất thời có mười mấy người nghĩ muốn gia nhập thanh phong một tổ này để thanh phong nghĩ thân khó thanh phong nhìn mười mấy người này trong lòng hơi động nói ra nhân số quá nhiều ta cũng thực tại không có cách nào mọi người nhìn nhìn làm sao làm mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi bỗng nhiên có một cơ linh người nói ra ta nhìn không bằng như vậy chúng ta nơi này vừa vặn hai mươi người có thể chia làm hai tổ chúng ta đều lấy thanh phong sư huynh vì là tổ trưởng đến thời điểm nếu như có thể mà nói chúng ta cùng nhau đối địch vừa vặn thanh phong cũng không có nghĩ tới tên này sẽ nghĩ ra như thế chủ ý biện pháp này mặc dù tốt nhưng là nói như vậy có thể hay không trái với quy định đây cái kia cơ linh người nói việc này không khó ta đi hỏi d ọ một cái cựu phong sư huynh người kia nói xong cựu vội vàng hướng về cái kia cựu phong nơi chạy tới chỉ thấy hắn ở bên kia nói thầm thì thầm qua không chốc lát cựu vô cùng phân khởi trở về nói ra thành cựu phong sư h u n h nói tuy rằng tạm định mười người vì là một tổ bất quá hậu kỳ còn muốn chọn ra một cái bách nhân đội trưởng như vậy m i phải điều động hai mươi người vì là một tổ cũng là có thể bất quá đến thời điểm hoàn thành nhiệm vụ nhưng là phải là gấp đôi cũng chính là hai cái tổ nhiệm vụ thanh phong gật đầu lập tức hỏi rõ vị sư đệ này tên gọi là gì cái kia người cười ha ha nói ta tên lệnh hồ duyên thanh phong vô vai hắn một cái vai nói ra không sai ngươi người này đầu góc đủ linh hoạt nếu mọi người như vậy cắt nhắc ta xem như nhân không để mang theo mọi người cộng đồng ngăn địch có thể gia nhập thanh phong một tổ đám người tự nhiên cao hứng r ồ n r ậ p nâng chén chúc mừng trong miệm nói ra đà tạ sư minh nhìn thấy bên này náo nhiệt không ngót mọi người đều hiểu kỳ nhìn lại sáng sớm ngày thứ hai tất cả mọi người đã bị an bài đi ra ngoài tuần tra mỗi một mươi người vì là một tổ phụ trách tru vi năm trăm linh dặm nơi đồng thời mỗi giết chết một người dị giới người đều sẽ có linh thạch tưởng thưởng đương nhiên sẽ căn cứ những tên kia thù vi đến p h ả n đoán mà giết chết đối phương chỉ cần đào ra đối phương tâm hạch là được rồi dị giới người cùng bên này tu giả bất đồng bất luận món đồ gì đều có một viên tâm hạch này tâm hạch chỉnh hình thoi mỗi một loại đồ vật màu sắc không giống nhau t ỷ như nhân tộc tâm hạch là màu vàng kim mỗi cao một cái đẳng cấp cái kia hình thoi tựu sẽ thêm ra một mặt đến đồng thời thể tích cũng sẽ thích hợp thêm lớn một chút cấp thấp nhất tâm hạch vì là ba mặt ma tộc vì là màu đen yêu tộc vì là màu trắng hát nguyên vì là màu tím còn lại những yêu quái kia màu gì đều có chỉ nhìn cái kia tâm hạch lớn nhỏ cùng củ h u mặt k i ự u có thể khác biệt quái vật kia đẳng cấp đám người vững vàng nhớ kỹ này chút lần thứ nhất đi tuần m è o yêu nói cho thanh phong nàng cũng muốn đi thanh phong không đồng ý dù sao người này tu vi bất quá tương đương với nhân loại nguyên anh sơ kỳ mà thôi tại chỗ khác khả năng vẫn tính là nhân vật lợi hại chỉ là ở tại đây tu vi thấp nhất cũng là nguyên anh trung kỳ đệ tử nghe nói tại trung bộ đại doanh đúng là có rất nhiều kim đan kỳ đệ tử bất quá một loại tình huống bên dưới chỉ có phát sinh quy mô lớn chiến tranh tình huống bên dưới mới có thể dùng được những đệ tử kia bất quá mẹo yêu một câu nói nhưng là để thanh phong cải bi ta khíu g ắ á c cực kỳ nhạy bén chu vi chăm dặm bên trong bất luận là ai tới gần chúng ta ta đều sẽ lập tức phân biệt ra được mùi của hắn nghèo yêu để thanh phong có chút động lòng có công năng như vậy rất sớm phát hiện đ ệ n h nhân đương nhiên là chuyện tốt chí ít sẽ không bị mai phục không là cuối cùng thanh phong đồng ý chương 654, t á m cánh cự nhân cho tới t ử ngọc càng là đem mình biến thành một thất tinh bọ r ù a lớn nhỏ nằm út sấp tại thanh phong trong hai mặt nàng nói cho thanh phong trừ phi có việc bằng không nàng nhất định sẽ không ra được đám người xuất phát cũng vì một tổ tuần tra tuy rằng chiến tuyến khá dài bất quá nhưng lớn nhất bảo tồn ở thực lực tuần tra đương nhiên là vì là phong ngựa tại không phát sinh quy mô lớn chiến đấu dưới tình huống có dị d ư ớ i d a hỏa lén lút chạy đến nhân gian mọi người ngự không phi hành thanh phong dùng thị huyết chi dựng chậm dãi theo làm không tới t r ă m dặm nơi nghèo yêu bỗng nhiên nói ra chủ nhân ta nghe thấy được cái khác ngụy vị t i ể u ở phía trước khoảng bốn mươi dặm địa phương nghe nói như thế thanh phong vung tay lên mọi người cấp tốc đi về phía trước qua không chốc lát tầm mắt của mọi người bên trong liền thấy ba cái n g ă m đen mập mạp d a hỏa đang lướt qua phòng tuyến một đường chạy mau d o n h thanh phong dương ra thị huyết chi dựng cựu bay đến phía trước của bọn nó rơi xuống những người còn lại chờ cũng tại chuyển mắt tức đến đem mấy tên này bao vây lại lúc này bọn họ mới nhìn thấy đây chính là dị giới ma đầu mấy tên này thân cao khoảng ba t r ư ợ n g cả người đen kịt cực kỳ dường như quả cầu thịt giống như vậy đầu của hắn chiếm cứ thân thể một phần ba ngũ q u a n có chút và mẹo miệng chiếm cứ đầu một phần ba ổn thỏa một cái miệng rộng q u á i v ậ t bọn họ nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện đám người rõ ràng bị kinh hãi tiếp theo t i ể u mở cái miệng rộng quay về mọi người gầm hét lên một tu giả nhảy ra nói ra ta tới trước tiên sẽ sẽ người này nói hắn lấy da phi kiếm quay về cái kia ma đầu đánh tới giống ma đầu giận dữ r ộ i ra bàn tay lớn quay về phi kiếm kia t i ể u đập tới cái tên này ra dày thịt béo dĩ nhiên một cái t i ể u thanh phi kiếm đánh bay ra ngoài tiếp theo cái kia ma đầu há một r a t i ể u quay về tu giả phun ra một đạo màu đen của sáng cái kia tu giả kinh hãi nhất thời ở trước người bố trí xuống mấy đạo phòng ngự đáng tiếc những phòng ngự kia tại hát quang trước mặt không đáng nhắc tới dồn dập bị xé nứt ra đón lấy t i ể u ở một cái đánh trên người tu giả cái kia tu giả nhất thời t i ể u bị đánh bay ra ngoài miệng nôn máu tươi không ngót có người vội vàng đi qua kiểm tra tốt tại hắn không có nguy hiểm đến tính mạng cho hắn ăn một viên đạn dược tính dưỡng một cái tự tốt cái kia ma đầu gào thất lớn b a y về người bên cạnh cựu tiếp tục phun ra cầu sáng kia đến còn lại hai cái ma đầu cũng phát điên b a y về bên người tu giả nhào tới thanh phong nhìn này hết thảy nhưng không có ý xuất thủ chỉ thấy hắn vung tay lên làm cho tất cả mọi người đồng thời công kích đùa giỡn ai cùng ngươi một mình đấu vừa rồi cái kia người ra tay thanh phong sở dĩ không có ngăn cản chỉ là muốn nhìn nhìn này chút ma đầu đến cùng có chiêu số gì giờ khác này xem ra cũng chỉ đến như thế mọi người dồn dập lấy ra phá bảo b a y về ba cái ma đầu còn đầu đi qua coi như những người này lợi hại đến đâu cũng không cách nào lấy một đỉnh ba địch bốn đảo mắt cựu bị tiêu diệt hai cái còn lại một cái ngoan cường chống lại ngay vào lúc này thanh phong thân thể l o e lên đã đến cái kia ma đầu bên người hắn dò ra tay đến một quyền đánh ra đại lực thần quyền ầm một tiếng t ự u đem nó đánh n ổ ra thân thể tàn phế bay ra ngoài trở rơi xuống đất thời điểm đã chết không thể chết lại mọi người thấy tình cảnh này trong lòng đều thán phục này thanh phong thật không phải là một loại tu giả một quyền lực lượng khủng bố như vậy đem bọn họ tinh h ạ c h đáo móc ra thanh phong l a u l a u rồi một cái năm đ â m nói chu thông lập tức liền phi thân mà đi lấy ra một thanh vô cùng sắc bén dao găm một bao đi xuống hắn này mới phát hiện này ma đầu d a rẻ phi thường chỉ trích nặng thường cứng rắn bảo đao đều không thể cắt mở cuối cùng vẫn là dùng pháp bảo phi kiếm mới cắt mỏ làn da của nó lấy ra tinh hạch thanh phong nhìn trên tay tinh hạch dĩ nhiên là sáu mặt thể nắm đấm lớn nhỏ thuyết minh này ma đầu cũng là tương đương với nhân loại nguyên anh kỳ tu sĩ bất quá xem ra đơn đả độc đấu bên dưới nhân tộc tu sĩ phải yếu hơn một ít đương nhiên cái này cũng là nhìn tu vi vừa rồi cái k i a tu giả tu vi chỉ là nguyên anh trung kỳ đồng thời chỉ là trung trung tu giả mà thôi có lẽ đổi học viện mấy người lại là một cái khác kết quả đi chủ yếu nhất chính là vật này phi thường chịu đòn khí lực lại lớn vô cùng trong miệng hát quang cũng rất lợi hại nhưng chắc là không thể vẫn sử dụng nếu không thì thái quán g lịch thiên l ê n rồi thu hồi tình hạch mọi người tiếp tục tuần tra đêm đó trở lại đại điện thời điểm không có nghĩ tới là các tổ đều có người bệnh đồng thời còn có người bị giết chết này mới một ngày mà thôi không khỏi để mọi người chấn động trong lòng đặc biệt là có một cái tiểu tổ gặp được hát nguyên bị nó giết đã chết hai người tu giả cái tiểu tổ tu giả nói hát nguyên kinh khủng nhất địa phương cũng không cách nào giết chết dường như thuốc cao bôi trên da cho giống như vậy còn xuất quỷ nhập thần gặp phải biện pháp tốt nhất chính là chạy đi thứ hai ngày ư ờ i thanh cự phong gì một tổ rất sớm lại bắt đầu tuần tra dù sao bọn họ tuần tra diện tích môn lớn gấp hai tốc độ nhanh hơn mới có thể tuần tra xong bất quá nay thiên miêu yêu có việc không có theo tuần tra hôm nay vừa mới vừa đi tới một nửa lộ trình liền thấy phía trước xuất hiện một tiểu đội dị giới cự nhân hai s phe nhân mã gặp gỡ đều là sợ hết hồn đội kia cự nhân nhìn thanh phong một đội này người chỉ ngay bên kia mọc ra tám cái cánh cự nhân mở miệng nói ra nhân loại ngu xuẩn vì là thần tộc giết sạch bọn họ hắn vung tay lên cái kia tám cái sau cánh lớn người tay cầm sắc bén m à u tự i giết tới thanh phong bên này tu sĩ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy tình huống như thế bất quá mọi người nhưng là không hề sợ hãi mọi người dồn dập lấy ra pháp bảo vũ khí quay về những tên kia liền đánh tới sáu cánh cự nhân trên người phát sinh lồng ánh sáng màu và nóng đem mình bao ở trong đó chu thông phi kiếm hóa thành vô số bắn nhanh m à đi cái kia s á u cánh cự nhân cầm lấy mâu đến cái kia mâu trên phát sinh trói mắt kim quang khiến người thán phục chính là cái kia kim quang chỗ đi qua kiếm ảnh dồn dập giải tán đi kem phi kiếm cùng lớn mâu tương đối mà trên phát sinh một cố kinh khủng gọn sóng khuyết tán、ra. hai người đối chiến nhưng là không phân trên dưới vương thiện mở miệng một nôn một khối tứ phương nhỏ ấn bị hắn phun ra ngoài chỉ nghe hắn hô một tiếng tật cái kia nhỏ ấn nên gió tăng trưởng đảo mắt liền biên thành núi nhỏ lớn nhỏ b a y về một cự nhân đệ lên người khổng lồ kia dùng cái kia mâu nỗ lực đánh bay đại ấn nhưng không nghĩ này ấn chính là thượng đẳng pháp bảo nhỏ phiên thiên ấn kỳ trọng cực kỳ như núi nhỏ chỉ nghe một tiếng vang ầ m ầ m đại ấn tiêu ép xuống nhất thời t i ê u đem người khổng lồ kia ép tại ấn h ạ mọi người còn lại ai nấy dùng bản lĩnh cái kia sau cánh cự nhân không ngừng dùng lớn màu bắn ra màu vàng có sáng Cột sáng kia lực hủy diệt cực mạnh, trong lúc ự cực c hủy mạnh, diệt trong l này h thời song phương thương. Thần ấ t tổn Trường Tộc song n đều các bị tổn thương. Chương 655, thần tộc. Lúc bị thanh phong nhìn về phía cái kia tám cánh c ự nhân người khổng lồ kia cũng nhìn về phía h ắ n đến hai người là song phương duy nhất đều không có người xuất thủ người khổng lồ kia ánh mắt hung á c một căn hoàng kim lớn mâu chỉ về thanh phong nói các ngươi những nhân loại này không quy phụ ta thần tộc chỉ có đường chết một cái thanh phong rất n g h i hoặc trong miệng hắn thần tộc là vật gì chỉ là giờ khắc này không là hỏi d õ những chuyện này thời điểm lúc này chỉ có một chiến m ạ thôi không chờ hắn ra tay đ ỗ n g nhiên một cái sư đệ quay về cái kia tám cánh cự nhân trước tiên xông lên trên cái kia tám cánh cự nhân vung lên chiến mâu tựu đem người sư đệ kia đánh bay ra ngoài không rõ sống chết thanh phong cao mày n à y tám cánh cự nhân so với hắn tưởng tượng hình như còn lợi hại hơn mấy phần thanh phong động hắn cũng không dám lên mặt mở miệng v u n ra đại côn cầm lấy nó tựu quay về người khổng lồ kia tới h ừ a cự nhân hừ lạnh khinh thường giơ lên lớn mâu quay về thanh phong kén đi qua vây đại côn cùng lớn mâu chạm vào nhau nhất thời có khủng bố năng lượng khuyết tán mà ra người khổng lồ kia chỉ cảm thấy thủ đoạn đau xót không nghĩ tới đối diện cái k i a tu vi không cao nhân loại dĩ nhiên có lớn như vậy lực lượng hắn phẫn nộ liền thấy hắn nhảy hạ phi long thân thể quay về thanh phong công kích mà tới hắn lớn mâu v u n g lên nhất thời t i ể u có một đạo màu vàng quang nhận từ cái kia lớn mâu bên trong bay ra này quang vô cùng sắp bén dường như lưới đao một loại thanh phong đương nhiên sẽ không sợ sợ chỉ thấy hắn một côn đánh ra nhất thời t i ể u đem quang nhận kia đánh nát ra thanh phong vòng côn mà lên hai mươi bốn huyền thiên côn pháp một vừa đưa ra đến trong lúc nhất thời hai cái đánh long trời lở đất không ót thanh phong nhìn thấy đến này tám cánh cự nhân so với chính mình tưởng tượng còn lợi hại hơn nguyên lai、like、cái kia dị g i ớ i đám gia hỏa cũng là lấy lực lượng làm chủ một thân khí lực lớn vô cùng chỉ nghe thanh phong hét lớn một tiếng vận ra hồi lâu chưa từng dùng pháp tướng thiên đ i ệ m nhất thời một cao tới ba mươi triệu cự nhân từ phía sau hắn bay ra bây giờ thanh phong hai mươi triệu cân lực lượng giờ khác này hắn mở ra đến rồi pháp tướng thứ nhất trọng hình thái sáu thần nhất thời lực lượng tăng gấp đôi nắm giữ bốn mươi triệu cân lực lượng nay có lực lượng cồn g bạo cực kỳ sáu con năm đấm quay về cái k i a tám cánh cự nhân đánh tới dựa vào thanh phong nhiều năm chém giết kinh nghiệm hắn đã có chính mình một bộ năm đấm thật là từng cú đấm t ấ u thịt hùng mánh cực kỳ tám cánh cự nhân cũng không nghĩ tới thanh phong sẽ lợi hại như vậy trong lúc nhất thời trong lòng ngạc nhiên cái kia lớn mô bị hắn vận dụng xuất thần nhật hóa đáng tiếc thanh phong dốc hết sức vượt mười ngàn ngàn tại cực đoan lực lượng bên dưới còn có thanh phong cái kia siêu cường có chút biến thái phòng ngự bên dưới tám cánh cự nhân bị thanh phong một quyền bắn chúng bay lên tùy theo thanh phong làm sao có thể bỏ qua này cái cơ hội nhất thời bay người lên vô số nắm đấm đập xuống trên người hắn lại là ở một tiếng đại côn một gậy đánh tại trên đầu hắn nhất thời tựu đem người khổng lồ kia đầu đánh nổ ra rơi xuống thanh phong rơi xuống đất cũng không ngừng lại thừa thế xông lên đại côn bay lượn mà lên. đem mấy cái sáu cánh cự nhân dồn dập đánh ngã xuống đất đón lấy hắn liền muốn đem chiếc kia yêu long vật cưới đánh chết ai nghĩ tên kia nhất chuyển đầu tự bay đi tốc độ cực nhanh nghĩ muốn đuổi sợ là không còn kịp rồi những các sư huynh đệ kia nhìn đến đây dồn dập sử dụng tiệt chiêu đem những ngã xuống đất kia không lên cự nhân toàn bộ g i ế t chết rơi thời khác này mọi người cực kỳ vui mừng theo thanh phong một tổ nếu không thì toàn quân hủy diệt cũng không nhớ rõ à. đem những người khổng lồ kia trong lòng bao gồm tâm hạch từng cái đào móc ra cái kia tám cánh cự nhân tinh hạch chính là táo mặt màu xác nhạt và n g ó ánh hẳn là tương đương với hợp thể sơ kỳ tu giả, bất quá nhìn vũ lực. so với hợp thể sơ kỳ tu giả còn lợi hại hơn một chút mọi người thu nạp một cái chiến trường trên người những người khổng lồ kia lục xoát ra một ít màu vàng kim tạng đá những thứ đồ này bị cái kia dị giới người xưng là thần thạch thần thạch bên trong năng lượng được gọi là thần lực thanh phong c ầ m lấy một khối đến thả trong lòng bàn tay cảm thụ một phen hắn không khỏi ngạc nhiên nghi ngờ một phen vì sao bởi vì này thần thạch bên trong năng lượng cùng linh khí bất đồng nó trong đó dĩ nhiên bao hàm một ít lực càng để hắn không tưởng được là chính mình vận chuyển bá thể quyết dĩ nhiên có thể đem loại này thần lực hấp thụ tiến vào trong thân thể hắn cảm giác sức mạnh của chính mình hình như lại hơi tăng trưởng một ít đồng thời cũng không có phát sinh cái gì cảm giác không thoải mái cái này không thể nghi ngờ phát hiện mới đại lục giống như vậy để hắn có chút không thể tin tưởng a thanh phong mặt lộ vẻ ý cười mọi người đều hiểu kỳ xảy ra chuyện gì thanh phong suy nghĩ chốc lát vẫn là quyết định trước tiên không nói ra việc này trở lại hỏi thăm một phen tính toán tiếp nay một lần tổng cộng thu hoạch ba mươi viên t h ầ n thạch vật này vốn là cần phải nộp lên trên cũng có thể hối đoái linh thạch bất quá thanh phong nói đến những thứ đồ này hắn đều lớn bất quá hắn sẽ dựa theo linh thạch hối đ á i cho mọi người nghị ứng linh thạch mọi người đương nhiên đều cự tuyệt thanh phong linh thạch đùa gì thế không có thanh phong ở tại đây mọi người khả năng đều toàn quân bị d i ệ t nơi nào còn có thể đứng ở chỗ này phân chia chiến lợi phẩm thanh phong nhìn này chút thần thạch đ ỗ n g nhiên trong lòng hơi động đưa qua cái kia tình hạch đến cảm thụ một phen cái kia tinh hạch bên trong năng lượng phi thường cường đại có chút cùng yêu châu tương đương hắn vận chuyển công pháp phát hiện không cách nào trực tiếp lấy ra cái kia tình hạch bên trong năng lượng cũng chỉ có thể coi như thôi trong lòng hắn ngờ vực nay chút tinh hạch đều bị làm thành gì đây nghĩ đến sẽ không vẫn đem những thứ đồ này xếp thả tại trong kho hàng đi từng kiện sự tỉnh hắn nhất định phải, phải hi lúc này có người gọi nói thanh phong sư m i n h chúng ta có phải hay không nên tiếp tục tuần tra thanh phong gật đầu bất quá hắn nhìn một cái trên mặt đất kia tử thi đông nhiên trong lòng nhớ tới một chuyện đến đó chính là không biết những thứ đồ này có thể hay không cho rằng tầng thứ hai chất dinh dưỡng đây nghĩ tới đây hắn để mọi người đi trước một bước sau đó hắn tự đem tất cả thi thể thống thống ném vào lọ đá tầng thứ hai nay chút thi thể đụng vào đến tầng thứ hai thổ nhưỡng lập tức liền bị rồn d ậ p h ó a tăng ra hóa thành chất dinh dưỡng có thể nhìn thấy cái tia thổ địa phía sau phát sinh nhàn nhạt h ả quang dĩ nhiên có thể thanh phong vui sướng không nớt chỗ này không nói những cái khác thi thể đúng là còn nhiều mà bình thường này chút thi thể không là chờ mục nát trở thành bếp cốt chính là bị đối diện ma đầu ăn hết ngày sau chẳng phải là cũng có thể để vào nhỏ bình bên trong nghĩ đến những thứ này trong lòng hắn t i ê u đắc ý không có làm nghĩ nhiều hắn lập tức liền đổi u kịp đội ngũ chẳng mấy chốc bọn họ rốt cuộc lại đụng phải một ba cái đầu lâu quái vật vật kia dài đầu rắn thân b ò có thể phát sinh tiếng rít chấn động người thần hồn bất quá vẫn là bị một đám đám người hầu tới chết trở lại đại điện thanh phong đoàn người giao ra một lần này thu hoạch nhất thời để cựu phong mấy người cảm thán không thôi ồ t á n mặt tình hạch này công lao là của ai k sáu p h o trăm năm mươi sáu ngọc thiết tử nghe được lời nói của thanh phong cựu phong con mắt sáng đội vội v a n nói ngươi là luyện thể sĩ thanh phong gật gật đầu nói là sư h i n h ta kiêm tu thể thuật cựu phong không nhịn được lại một lần tán thưởng vài câu nhìn hắn thanh phong đ n g nhiên lên trước một bước hỏi dò sư h i n h ta có thể hay không hỏi dò một cái những tinh hạch kia đều bị dùng làm gì đồng thời này thần thạch lại đều đi nơi nào nghe được vấn đề này cựu phong sững sờ nói cái này tinh hạch bên trong năng lượng rất cường đại bị chế thành năng lượng cho tới những thần thạch kia đại đa số t ổ n chữ lên tạm thời còn chưa bị lợi dụng cái này ngươi có ý kiến gì hả thanh phong con ngươi hơi đổi nói không dối g ạ sư h u n h từng nói này thần thạch bên trong thần lực nhưng là bao hàm vô cùng lực lượng ta phát hiện ta có thể hấp thu cái kia trong đó năng lượng nhưng là có thể tăng cường một ít khí lực cựu phong lúc này há to miệng trong lòng nghĩ tới cái này sư đệ thật đúng là một q u á i thai hắn g ậ t gật đầu nói ra thực sự là không nghĩ tới ngươi còn có thể hấp thu những thứ đó đây chính là dị giới có thể nguyên thạch đầu tương đương với linh thạch của chúng ta thanh phong đổi vội và nói ta nghĩ hoặc có lẽ là bởi vì ta tu luyện bá thể quyết quan hệ đi dù sao bá thể quyết cũng là tăng cường khí lực đồ vật cựu phong gật đầu cảm giác rất có đạo lý hắn suy nghĩ một chút nói ra việc này ta sẽ báo cho phía trên nếu như ngươi thật sự cảm giác có hiệu quả thần a có t ể thân mời một ít t h mời thạch hạ xuống bất quá nghe nói những năm gần đây có cao nhân đã bắt đầu đối với thần thạch tiến hành nghiên cứu chính là không biết đến trình độ nào thanh phong nghe đến đó suy nghĩ chốc l á t trong lòng nghĩ chính mình làm như vậy có phải hay không có chút lỗ mãng muốn là có người đem chú ý đánh tới hắn trên người có thể sẽ không tốt nghĩ tới những thứ này hắn lập tức nói ra sư h u n h thong thả việc này ta cũng chỉ là tại thí nghiệm giai đoạn hay là trước không muốn thứ ba người biết tốt yên lặng xem biến đổi đi cựu phong hình như nhìn thấu thanh phong nghi ngờ vội vã vô vai hắn một cái vai nói ra không có chuyện gì chuyện này ta cũng sẽ tốt đẹp châm trước một phen như lời ngươi nói trước tiên nghiên cứu một chút hai người liếc mắt nhìn nhau thanh phong trong mắt tràn ngập cảm kích i ự u phong hình như tại nói không có chuyện gì sư huynh ta trước tiên không nói chờ ngươi tin tức nhìn đến đây hai người đồng thời ha ha cười lên ngay vào lúc này chỉ nghe phịch một tiếng nổ vang đại môn bị hung hăng đàn bò i ự u nghe người lớn tiếng gọi nói mau mau nhanh cứu người à chúng ta tuần tra trên đường nhìn thấy ngọc tiên tử sư t h bị hắc nguyên công kích đã trúng độc của nó nghe được câu này mọi người đều vội vã chạy tới cựu phong nhìn thấy ngọc tiên tử đầy mặt khắc khí lại nhìn nàng toàn thân đều có màu đen dịch thể đi khắp trong lòng kinh khủng tốt tại nàng bảo vệ tâm mạch những màu đen kia dịch thể còn không có đánh vào trái tim bên trong nếu không thì nàng tất nhiên muốn biến thành dị giới quái vật chỉ là chuyện quá khẩn cấp chuyện như vậy bằng tu vi của hắn cũng không cách nào cứu trị trong thành chỉ có độ kiếp sư thuốc t o a chân đáng tiếc những người kia cũng không cách nào trị liệu thứ này trừ phi có địa tiên tiền bối ra tay có lẽ còn có thể có chút khả năng chuyển biến tốt nhưng là bây giờ trong thành căn bản là không có thể có chút khả n n g chuyển biến tốt h ư n g là bây giờ trong thành căn bản là h ô n g có ngọc h hay là trước đi mời kiếp. Sư thuốc phong ĩ đến đi độ đây đi. để kiếp. nói sao là lại trước Sư mời m Tiểu i người lùi đi mời kiếp hắn sư về sau một độ ít, t h đến đây. Ngọc tiên tử biểu tình dữ tợn vô cùng thống khổ trên mặt xuất hiện vô số màu đen huyết quang dường như run một loại cổ đi ra cựu hình như tùy thời có thể nổ tung một loại tất cả mọi người trở nên trầm mặc ngọc tiên tử chính là so với bọn họ đi tới mấy tháng mà thôi nữ tử này tính cách ôn hòa đối xử vô cùng tốt lần k i a trong tiệc rượu còn cho mọi người giảng thuật rất nhiều ly kỳ sự tỉnh mắt nhìn nữ tử này liền muốn hương tiêu ngọc vẫn mọi người đều không khỏi tiết cho a a zeta mau zeta Ta lúc này mắt nhìn quái v cái kia ngọc tiên tử đã sắp không kiên trì được nữa thanh phong bước ra một bước nói ra tìm cho ta căn mật thất lấy ngựa chết làm ngựa súng đi mọi người thất kinh không biết thanh phong là có ý gì bất quá chu thông lập tức nói ra tuất nhanh đi theo ta phải đi trong phòng ta tư đồ vân nhưng là đi trước một bước chặn tại thanh phong trước người nói càng rỡ ngươi muốn làm gì sư thúc bọn họ lập tức sẽ tới tránh ra thanh phong âm thanh cực kỳ tức giận tư đồ vân đối đầu con mắt của hắn chỉ thấy cái tia trong mắt cực kỳ thâm thúy còn như tỉnh không vũ trụ giống như vậy đồng thời một cổ khí phách t ừ trong mắt hắn tảng ra dường như thiên thần h ớ n túi xuống xem chúng sinh một loại thời khắc này tư đồ vân dĩ nhiên trong lòng k i ế t đảm tựa như hắn lại bị thanh phong một cái ánh mắt sợ rồi hắn chưa bao giờ nhìn thấy như vậy ánh mắt thâm thúy để người có chút kính nể không ót Tư v â bạch bạch bạch ngọc h tiên, tiên tử trong mơ ắ hồ nghe được cái này bình tĩnh vô cùng âm thanh dùng hết một điểm cuối cùng khí lực toàn tâm toàn ý bảo vệ tâm mạch chỗ thanh phong đêm trước dùng thử một điểm lôi điện chi lực độ vào nàng thể nội màu đen chất nhảy gặp phải lôi điện chi lực thì sẽ lùi về sau nhìn dáng dấp sư minh nói đúng vật này e ngại loại này trí c ư ơ n g trí dương đ ộ vật có lẽ nàng còn có hy vọng chỉ là nhìn thấy tình trạng của nàng không đợi chính mình cứu trợ hoàn thành tâm mạch liền muốn thất thủ thanh phong than thở một tiếng nói ra đắc tội rồi liền đem áo của nàng loại trừ chuyện gấp phải toàn quyền cũng không quản được rất nhiều hắn thấy nàng nơi ngực đã tụ tập vô số màu đen dịch thể chính đang điên cuồng công kích t â m mạch nơi thanh phong đưa bàn tay ra vận chuyển đại nhật lạc hà công thả tại trước ngực của nàng đón lấy hắn tu luyện nhiều năm tiên tiên tử khí bị hắn đánh vào đến trong cơ thể nàng lúc này thanh phong vận chuyển lôi quyết đánh ra lôi điện chi lực tiến nhập nàng thể nội có thể lệnh hàn ảo nào chính là những màu đen kia chất nhảy gặp phải chất nhảy tựu sẽ lôi bước hướng về nàng thân thể càng bên trong chạy vào đi tiếp tục như vậy tất nhiên muốn phá hoại ngọc tiên tử những địa phương khác cùng sinh cơ thanh phong giờ khắp này đầu trán dưỡng mồ hôi dù sao đây là hắn lần thứ nhất xử lý chuyện như vậy căn bản là không có kinh nghiệm tuy nhiên năm đó hắn đúng là trợ giúp mạch hồng trần xử lý qua yêu lực chỉ là hai loại lực lượng không giống nhau cái tia yêu lực cũng sẽ không như vậy chạy loạn khắp nơi cùng lùi bước chương sáu trăm năm mươi bảy cứu người thanh phong nhìn thấy tình huống như thế trong lòng nghĩ đến không được thì được trước tiên niêm phong lại một chỗ tiêu diệt một chỗ nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có biện pháp như thế có thể thử một lần hắn nắm lên cánh tay của nàng đem cánh tay gốc dễ dùng đại nhật lạc hà công phân cách mở phía sau liền dùng lôi điện chi lực thanh trừ lên bở vị bị cách ly những màu đen kia chất nhảy chạy không thể chạy chất bắt đầu x ô n g hướng lôi điện phía sau hình như muốn liều mạng một loại như vậy thanh phong nơi nào sẽ e ngại nhất thời tăng thêm lực đạo vô số lôi điện chi lực bắt đầu điên cuồng cắn giết những màu đen kia chất nhảy chỉ là thanh phong không dám thái quá dùng ra lôi điện chi lực nếu không thì này cánh tay tất nhiên không chịu nổi t i ể u sẽ vỡ ra được nói như vậy t i ể u kiếm tuổi ba năm tiêu một giờ hắn chỉ có thể vững vàng cùng này chút chất nhảy làm đấu tranh ngay vào lúc này ngoài phong đến đoàn người chính là cựu phong cùng một người đàn ông trung niên bộ dáng tu sĩ chính là nơi này chú đóng độ kiếp sư thúc lệnh hồ thiên vũ hắ tự có một người nhìn hắn nói ra tổ phụ ngài đã tới ta l ã o đại đang bên trong cho ngọc tiên tử chữa trị đây người nói chuyện chính là trước đây vậy vô cùng thích nói chuyện cơ linh không dứt lệnh hồ duyên không nghĩ hắn dĩ nhiên cùng lệnh hồ thiên vũ còn có như thế quan hệ lệnh hồ thiên vũ liếc nhìn hắn ngựa khí nghiêm túc nói ra hồ đồ cái kêu hát nguyên há lại là các ngươi nguyên anh đệ tử có thể đụng vào đồ vật làm không tốt hai người đều phải bị lấy nghe nói như thế độc cô duyên nhất thời có chút kinh hoàng mà sau lưng độc cô thiên vũ tư đồ vân nhưng làm ộ t mặt ý cười trong lòng nghĩ đến thanh phong a thanh phong để ngươi đánh không được hồ ly trêu trọc thân tao ngươi cũng quá m còn chờ cái gì mau mau mở cửa đ ộ c cô duyên cùng chu thông nhìn chăm chú nhìn một chút này mới đem cửa mở ra đ ộ c cô thiên vũ cất bước đi vào sau lưng những người kia cũng muốn cùng đi nhìn xem trò vui đ ộ c cô duyên lập tức liền ngăn cản nói người không liên quan c h ở lùi về sau có nhân mã trên tịu i bất mãn kêu la đ ộ c cô thiên vũ c a o mày quay đầu lại q cỏ c h nói hồ đồ bên trong chính đang cứu người các ngươi không cho ổ nào c h í n h ta nhìn nhìn liền được các ngươi chờ ở chỗ này nói hắn cũng không để ý đám người tự đi vào nhà làm hắn nhìn thấy cái tia ngọc tiên tử quần áo sốc xếp thời gian trong lòng giận dữ cho rằng trong đó đệ tử đang khinh bạc nữ hắn nhanh chân đi tới liền thấy thanh phong khắp cả mặt mũi đều là mồ hôi nước giờ khác này đang cố gắng thanh trừ ngọc tiên tử trên cánh tay hát nguyên mắt nhìn cái kia cánh tay đã biến được trắng nón một cái trên cánh tay hát nguyên liền muốn thanh trừ sạch mà hắn còn chứng kiến thanh phong sử dụng chính là lôi điện chi lực những lôi điện kia tại ngọc tiên tử thể nội đi khắp phát sinh đùng đùng âm thanh đến nhìn thấy tình cảnh này đọc cô thiên vũ biết chính mình lỗ mãng hắn cũng không nghĩ tới một cái nguyên anh đệ tử dĩ nhiên sẽ có lợi hại như vậy lôi đạo công pháp giờ khác này nhìn thấy thanh phong hết sức chăm chú hắn cũng không dám quấy nhiễu vội rón rén tự l đ ộ cô c tiên vũ nhìn thấy đám người còn tại cái kia ngoài phòng bồi hồi ồn ào nhất thời giận d ữ nói các ngươi còn không mau mau tàn đi đã q u a y rời thanh phong trị liệu ngọc tiên tử muốn là có chuyện ta không tha cho các ngươi lời này vừa nói ra vô số người đều là một đồng đội tư đ ổ vân mở miệng nói sư thúc hừ không nên nhiều lời toàn bộ mau nhanh cho ta rời đi nơi này nghe được câu này tư đ ổ vân r ắ c r ắ c miệng cũng không dám nói nhiều nữa cái gì chờ tất cả mọi người ly khai phía sau cựu phong một mặt kỳ quái hỏi g i sư thúc bên trong lệnh hồ tiên vũ nói tiểu tử kia thật sự có tài nói thật chính là ta ra tay cũng là hôn p í cái kêu h ắ c nguyên ngươi cũng biết chỉ có địa tiên cấp những người khác ra tay mới được chúng ta kiếm tu căn bản là là bó tay toàn thập nay một lần ngươi lập công lớn lại có thể tìm tới tập có lôi điện pháp quyết đệ tử thực sự là vì là chúng ta tìm một giúp đỡ lớn à. lôi pháp ngài nói thanh phong sẽ lôi đạo công pháp cựu phong một mặt vẻ kinh ngạc ân đúng ngươi không biết lệnh hồ thiên vũ hỏi ngược lại nói cựu phong lập tức lắc đầu nói ra ta đây nơi nào biết được coi như là hắn sẽ lôi đạo công pháp một cái nguyên anh kỳ đệ tử này lôi pháp còn có thể lợi hại đi đâu vậy chứ lệnh hồ thiên vũ lắc đầu nói cái này ta cũng không biết vừa rồi ta chỉ là nhìn thấy hắn không biết vận dụng phương pháp gì cách ly ở những h ắ c nguyên kia ngọc tiên tử cánh tay đã khôi phục bình thường nghe đến đó cựu phong t i u đã rõ ràng tại sao lệnh hồ thiên vũ như vậy tôn sùng người này bởi vì ngoại trừ đ ệ u tiên cấp bậc lôi đạo cao thủ có thể vận dụng vô thượng lôi quyết đem những h ắ c nguyên kia phân cách mở tiêu diệt thông thường lôi đạo công pháp kẻ nắm giữ nơi nào có thể như vậy ai nghĩ thanh phong t i u có thể cái kia thuyết minh hắn lôi đạo trình độ há không là không như bình thường nghĩ tới đây hắn không ngừng gật đầu trên mặt lộ ra tiêu dung ngươi tự mình nhìn thủ tại chỗ này làm hộ pháp cho hắn hắn, hắn nếu như đem ngọc tiên tử cứu đi qua, đến thời điểm t i ể u mang hắn tới gặp ta t i ể u phong không ngừng gật đầu trong lòng cũng là vui vẻ chính mình bên này dĩ nhiên có loại nhân vật này thanh phong còn tại tập trung tinh thần trị liệu ngọc tiết tử giờ khác này nàng một cánh tay đã trắng toát hoàn toàn thanh trừ h ắ c nguyên lúc này tử ngọc từ lỗ thai hắn bên trong bay ra ngựa lên một cái pháp thuật đánh tại thanh phong trên mặt để những mồ hôi kia nước toàn bộ mái lau sạch đây đã là nàng lần thứ ba thi pháp nhìn thấy thanh phong ra sức như vậy tử ngọc cũng chỉ có thể cảm thấy ca ca thật liệu a thanh phong căn bản là không có, có quan tâm chuyện khác chỉ là hết sức chăm chú trị liệu ngọc tiết tử tại trị liệu bên trong hắn cũng phân tích một phen này, đáng tiếc lệnh hắn thất vọng là hắn không thu hoạch được gì chỉ là cảm giác vật này rất khó đối phó rất q u ỷ dị đối với t i ể u là q u ỷ dị ngọc tiên tử tứ chi đều đã bị thanh phong dùng lôi điện thanh trừ hết hiện tại chỉ còn lại thân thể của nàng này mới là khó khăn nhất địa phương thanh phong thận trọng thanh trừ những hát nguyên kia nhất lệnh hắn khó xử vẫn là t ử phủ tốt tại nàng nguyên anh xung quanh bị động có một vòng vòng bảo vệ thủ hộ những hát nguyên kia không cách nào xâm nhập khả năng chỉ có xâm lấn tâm mạch mới có thể sau cùng công kích nguyên anh đi nay từ phủ bên trong bị rót đẩy vô số hát nguyên thanh phong bất đắc dĩ tăng thêm lôi điện mới có thể tiêu diện thời gian từ từ trôi qua thứ hai ngày sáng sớm thời gian thanh phong rốt cục đem ngọc tiên tử trên người sau cùng một giọt h ắ t nguyên tiêu diệt sạch sẽ từ ngọc chạy đến nhìn thanh phong hề hoại không nớt lập tức cho hắn thi triển một cái hồi xuân thuật nhất thời để tinh thần hắn t ố t rồi rất nhiều nhìn thấy t ừ ngọc muốn trở về hắn trong hai hắn lập tức nói ra t ừ ngọc có thể hay không đối với nàng trị liệu một phen thanh phong chỉ chỉ ngọc tiên tử Từ ngọc rất không tình nguyện quay về nàng triển khai một đạo pháp thuật ngọc tiên tử sắc mặt tái nhọn lập tức từ trắng bệnh đã biến thành hưởng hảo qua không chốc lát nàng dặn dò một tiếng tự mở mắt ra hắn nhìn thanh phong xa lạ mặt lỗ. mở nhẹ môi ở nhẹ nói đỏ đâu, ra, ta ở đâu? ta chương ò n sống. t a n Phong nói, h gật gật đầu s tỉ n g ư i rồi, đã tốt rồi, chỉ cứu là là vừa vừa vì ư được ơ i cũng chỉ yêu cố không yêu sáu trăm năm mươi tám hiên ngang anh tư ngọc tiên tử sắc mặt đỏ bừng nhưng là hờ hưng nói ra chúng ta người tu hành túi ra mà thôi sư đệ không cần lưu ý sư tỷ nơi này cảm ơn ân cứu mạng của ngươi nghe nói như thế thanh phong tính là hoàn toàn giải thoát rồi nói thật hắn chính là chuẩn bị nghe một phen bị mắng thì sao đây này ngọc tiên tử sư tỷ hiểu ý để hắn xuất thủ cứu giúp cũng coi như là đáng giá t i ể u tại hắn suy tính chốc lát ngọc tiên tử lại nói ra sư đệ ngươi ân cứu mạng sư tỷ không lấy gì báo đáp xem như là thiếu nợ ngươi một cái lớn ân tình ngày sau có việc cứ đến tìm ta sư tỷ tất nhiên không thể chối tử thanh phong gật đầu cũng không nói thêm gì nữa chỉ là để nàng tốt đẹp nghỉ ngơi một chút liền rời đi ngọc tiên tử nhìn thanh phong bóng lưng nhưng là cắn chặt môi đỏ lại nói nhẹ nhưng là trong lòng nàng làm sao có thể không có ý xấu hổ. dù sao nàng tấm thân sự nữa bị người ta nhìn cái đủ nàng cũng chỉ có thể than thở một tiếng không biết nên vui mừng chính mình một lần nữa xuống lại hay là nên oán giận một phen hắn kinh bạc suy nghĩ chốc lát nàng mở mồm ra chỉ có thể nói ra tiểu tử ngươi chiếm sư tỷ này tiện nghi sư tỷ sớm muộn có một ngày cũng phải tìm trở về đẩy cửa p h o n g ra cựu phong cùng chu thông lệnh hồ duyên đều chờ tại cửa bọn họ nhìn thấy thanh phong lập tức hỏi thăm sư m i n h ngọc tiên tử sư tỷ thế nào rồi thanh phong gật đầu nói đã không sao ta còn muốn trở lại nghỉ ngơi một chút thật sự là quá mệt mỏi cự phong mấy người đều phi thường cao hứng t i ể u phong càng là bắt lấy thanh phong thủ đoạn kích động nói ra quá tốt rồi quá tốt rồi ta thực sự là không nghĩ tới n à y một nhóm đệ tử bên trong còn ngươi nữa loại thiên tài này một lúc ngươi nghỉ khỏe t i ể u đi với ta gặp lệnh hồ sư thúc hắn bàn giao chờ ngươi đi ra t i ể u dẫn ngươi đi gặp hắn đây bất quá nhìn ngươi như vậy mệt nhọc trước hết đi nghỉ ngơi một hồi đi thanh phong gật gật đầu t i ể u lập tức rời đi t i ể u phong mấy người không kịp chờ đợi đi vào gian nhà bên trong đi nhìn nhìn ngọc tiên tử đến cùng như thế nào thanh phong trọ lại trong phòng mình kỳ thực hắn cũng không có mệt mỏi như vậy bởi vì tử ngọc cho hắn thì chiến pháp thuật kia vẫn là vô cùng hữu hiệu. Một thân chỉ là này một lần hắn tiêu hao không ít lôi điện lực lượng bản nguyên để hắn hơi có chút đau lòng chạp vạn thời gian cựu phong tiệu tìm tới thanh phong cùng cựu phong một đường cất bước cựu phong tiệu tại vẫn nói đ â u đâu khen ngợi thanh phong làm cho thanh phong cũng là có chút không nói gì tốt tại hai người rất nhanh thì đến địa phương một gian rất thông thường cửa phong trước cựu phong gõ cửa trong cửa rất nhanh tiệu truyền đến âm thanh nói đi vào đẩy cửa ra hai người liền thấy lệnh hồ thiên vũ đang ngồi tại một bồ đoàn bên trên nhắm mắt tu hành hai người đi vào trong phòng hắn mới mở mắt ra nhìn về phía hai người thanh phong ngươi sư thừa dị phái thanh phong đổi vội cung kính nói ra đệ tử thượng thanh cung đệ tử há hay lắm ta cũng là thượng thanh cung ngươi sư phụ người phương nào nhưng là đệ tử thân truyền thanh phong lắc đầu nói đệ tử vừa rồi từ thiên kiếm thư viện đi tới thượng thanh cung bên trong chỉ là này một lần nguyên hóa thánh tôn nói đến trở lại phía sau lập có công hân giả có thể thu làm đệ tử nhập thất đại công người có thể thu làm đệ tử thân truyền nghe nói như thế hắn không khỏi lớn t h á n g đáng tiếc chính mình vẫn là c h ậ một m bước bằng không hắn nói cái gì đều muốn nhận lấy thanh phong tên đệ tử này bất quá nếu nguyên hóa thánh tôn mở miệng hắn đương nhiên không thể c ư người Bất quả hiếu hắn vẫn hiếu kỳ nói, người này kỳ liên ô đạo công hắn chỉ nói ra đệ tử là tại một chỗ bí cảnh bên trong thu được truyền thừa tuy rằng đệ tử không có lôi linh căn bất quá gặp may đúng dịp bên dưới vẫn là học xong này công kỳ thực thanh phong cũng buồn b ự c mình tại sao có thể học được lôi đạo công pháp dựa theo đạo lý đến đ ĩ n giảng nghĩ muốn học được lôi đạo pháp quyết trừ phi có lớn cơ duyên hoặc là thân vác lôi linh căn mà này lôi linh căn không giống một loại linh căn chính là nhất là hiếm hoi linh căn thật có thể nói là là vạn người chưa chắc có được một thanh phong nơi nào lại biết hắn kỳ thực vì là ước không tồn một hỗn độn thể thiên hạ vạn pháp đều có thể học hỗn độn người từ không đến có sinh sinh không ngừng nghe được thanh phong giải thích lệnh hồ thiên vũ gật gật đầu cũng không có tra cứu dù sao tu giả đều có một ít bí mật của chính mình này được công nhận p h á p tác bất luận tu vi cao thấp tốt nhất không nên quá đáng đào dễ hỏi đáy lệnh hồ thiên vũ nhìn hắn chỉ là nói ra tốt rất tốt ngươi có thể biết ngươi ở nơi này nhưng là đại tài tiểu dụng thanh phong không giải hỏi dò x ả ra chuyện gì lệnh hồ thiên vũ cũng không dài dòng nói cho hắn này hơn triệu dặm trên chiến tuyến có vài chỗ chiến trường chính nơi nào mỗi ngày đều có bị h ắ c nguyên lấy người đáng tiếc cứu trị năng lượng quá nhỏ bọn họ đa số đều sẽ thống khổ chết đi vì lẽ đó nơi nào phi thường cần một cái có thể cứu người tu giả thanh phong đã nghe rõ lệnh hồ thiên vũ chỉ là hắn cười khổ một tiếng nói ra đệ tử năng lực có hạn sư thúc nói tình huống đó chỉ sợ sẽ là thanh phong cũng không thể ra sức dù sao cứu trị một người tiêu hao công pháp quá mức lợi hại ta lọi hại đến đâu cũng không thể cứu trị tất cả mọi người lệnh hồ thiên vũ nhưng nói ra cứu người thứ hai kỳ thực ta nghĩ tới là nếu như ngươi đi nơi đó l ợ i dựa vào lôi đạo pháp quyết có lẽ có thể chém giết càng nhiều hơn hát nguyên dù sao những tên kia quá khó đối phó ngươi m ỗ i giết một hát nguyên ta phương tiểu nhiều hơn một phần bảo đảm á nay một lần thanh phong minh bạch nguyên lai là vì cái này nhưng là thanh phong nhưng lắc đầu nói ra đệ tử mới đến còn chưa hoàn toàn quen thuộc những thứ kia không biết chiến sự tiền tuyên có hay không căng thẳng nếu như có thể mà nói ta còn muốn ở chỗ này ở lâu thêm một trận lệnh hồ thiên vũ đương nhiên minh bạch hắn ý tứ hắn suy nghĩ chốc lát này mới nói ra được rồi ta cũng không phải là khó ngươi ta cho ngươi nửa năm thời gian, để ngươi thích ứng đến thời điểm ngươi cũng có thể mang đi m ộ ư ơ i cái ngươi tương đối vừa ý trợ thủ vì là ngươi sử dụng đây đã là lệnh hồ thiên vũ lớn nhất được bộ thanh phong suy nghĩ chốc lát cũng chỉ có thể đồng ý sau đó mấy ngày cho thanh phong nghỉ mấy ngày để hắn tốt đẹp nghỉ ngơi bất quá thanh phong nơi nào có thể nghỉ hạ xuống chỉ là tĩnh dưỡng một ngày cứ tiếp tục cùng mọi người cùng nhau tuần tra thương vong mỗi ngày đều tại phát sinh các cái tiểu đội đều tại giảm quân số bất quá chỉ có thanh phong bên này tối đa chỉ là có người bị thương mà thôi một là bọn họ nhân số đủ nhiều hai tự nhiên là thanh phong công lao dù sao có thanh phong tại phổ h t ô nay g giới dị i s một c ngày phải mọi người vừa muốn ly khai liền thấy một người xuất hiện tại mọi người trước người người này một thân màu vàng trên lớn giáp hiện nang anh tư không là ngọc tiên tử còn là người phương nào sư tỷ n g ư ờ i đây là ý gì thanh phong cái thứ nhất nghỉ hoặc hỏi dò ngọc tiên tử nhìn về phía hắn hàm răng hơi lộ ra nói làm sao ngọc tiên tử đón lấy nói ra ta xem các ngươi nhóm này có thể là tổn thất nhỏ nhất tự chọn các ngươi tới nơi này mọi người minh bạch sự tình từ đầu đến cuối tự xuất phát kỳ thực bọn họ có thể tốt hơn bảo tồn thực lực mèo yêu cũng có tác dụng rất lớn hiện tại m è o yêu nhưng là đoàn thể trọng yếu lực lượng mỗi người đều không coi thường cho nàng rất được hoan nghênh hôm nay vừa rồi cất bước một nửa lộ trình m è o yêu đ ỗ n g nhiên phát ra cảnh báo nói ồ thật là kỳ quái mùi trước đây chưa bao giờ có qua mọi người cẩn thận vật này rất quỷ dị một lúc xuất hiện một lúc biến mất nghe được m è o yêu ngọc tiên tử sắc mặt nghiêm túc nói có phải hay không là hát nguyên vật kia chính là xuất quỷ nhập thần danh t ự này nhất thời để sắc mặt của rất nhiều người cũng thay đổi bởi vì cái khác đội ngũ đã có tao nộ vật kia hậu quả đương nhiên là tổn thất nặng nề mà ngọc tiên tử chính là một cái ví dụ hợp đạo kỳ a còn không lại bị nhân gia đánh rất th nhìn thấy mọi người có chút khiết đảm thanh phong lập tức nói ra mọi người không cần phải sợ chúng ta sớm muộn đều phải tao ngộ thứ này gặp một cái cũng là có chỗ tốt đến thời điểm ta sẽ đích thân ra tay gặp gỡ hắn tốt tại mọi người còn có thanh phong một cái như vậy người tâm phúc mọi người ổn định ổn định tâm tình tiếp tục xuất phát nghèo yêu không ngừng báo ra vật kia vị trí hai phe nhân mã càng ngày càng gần ngọc tiên tử cùng mọi người cũng nói nói cái kia hắc nguyên đến cùng nơi nào khủng bố kỳ thực chủ yếu nhất là không có tiêu diệt hắn thủ đoạn đánh chết hắn rất khó đồng thời vật kia còn có thể thân làm cho không người nào có thể phán đoán ra vị trí của hắn một khi bị nó gần người thân thức i ể m nó khí l của ò n trong tách lúc đấu hắn nhưng t chính là có thể bao phủ chu vi chăm chợ bên trong thân thức của hắn nhưng là có thể bao phủ chu vi năm trăm linh ngàn dặm giờ k h ắ c này áp dụng tại chăm t r ư ợ n g bên trong tương đương nhạy bén hắn có thể đủ cảm nhận được nơi này từng k i a một không đúng vật kia tuy rằng có thể ẩn thân nhưng là còn bị thanh phong t r a ra tung tích vì sao bởi vì coi như là hắn ẩn thân nơi này gió thổ địa biến hóa đều không chạy thoát thanh phong không chế đây chính là luyện thần quyết chỗ kinh khủng hắn dò ra một căn ngón tay đầu ngón tay lôi điện lấp lóe phát sinh sáng ngời cùng đùng đùng tiếng vang đến tiếp theo hắn đối với một địa phương nhân tới cái kia lôi điện nháy mắt hóa thành lớn bằng cánh tay phách tại một chỗ trên đất trống a một tiếng hét thảm phát sinh tùy theo một cái đen kịt như mực thân ảnh bị bắn bay đi ra ngoài thời khắc này mọi người rốt cục tận mắt thấy cái gì là hát nguyên đây là một cái tướng mạo cùng nhân loại không sai biệt lắm ra hỏa chỉ là toàn thân hắn đen kịt như mực sắc mặt chỉ có hai điểm trắng như tuyết nhãn cầu lộ ra ở bên ngoài hắn thân thể không kém cao một trượng lùn vô số màu đen bắp thịt của giường như cây giả bàn căn giống như vậy một căn một căn có thể thấy rõ ràng cánh tay của hắn phi thường trắng k i ệ n ngón tay như d ễ cây một dạng rất dài nhìn dáng dấp kia hẳn là có thể có giãn hắn lúc này phi thường oán hận nhìn thanh phong hắn đã nhận ra vừa rồi thường tổn hắn người thanh phong tách ra đám người để ngọc tiên tử bảo vệ mọi người hắn đứng ra cao mày nói ra, vật này giải thái quá xấu xí cái kêu h ắ c nguyên hình như nghe h i ể u thanh phong nhất thời giận dữ quay về hắn t i u đánh tới lệnh h ắ c nguyên bất ngờ chính là thanh phong không có như trước đây người khác một dạng sẽ phát động viễn trình công kích nay để hắn rất cao hứng một khi gần người hắn dám cam đoan rất nhanh t i ự u để hắn sống không bằng chết thế nhưng h ắ c nguyên không có nghĩ tới là hắn vừa mới vừa đi tới thanh phong bên người liền thấy thanh phong dò ra một cái tay đến một trưởng quay về hắn đánh đi ra h ắ c nguyên trong lòng cao hứng hắn chờ đúng là này chiêu bao nhiêu người đều là như vậy ngơ cuồng sau cùng đều bị hắn chấn áp cùng lúc đó hát nguyên cũng năm trưởng thành quyền q a y về thanh phong đánh tới hai lần tương giao thanh phong cũng cảm giác vật kia nắm đấm sền sệt cực kỳ đồng thời một luồng đại lực kéo tới lệnh hắn không tưởng được là người này khí lực càng cũng có ngàn vạn khoảng cách bất quá hắn không nghĩ tới thanh phong lực lượng càng lớn cái kia hắc nguyên chọn to hai mắt cảm thụ cái kia cổ siêu cường lực lượng nhất thời đã bị bắn bay đi ra ngoài trong mắt hắn có ngạc nhiên trong lòng nghĩ tới đây nhân loại không đơn giản thanh phong nhìn thấy hắn rơi xuống đất phía sau rốt cuộc lại ẩn thân biến mất hắn lạnh rên một tiếng nhắm mắt lại triển khai thần thức liền như vậy chiến đấu ẩm một mảnh trống không địa phương bị thanh phong đấm ra một quyền nơi nào t i ể u có h ắ c nguyên thân ảnh vỡ bay ra ngoài lại là ở một m tiếng bất luận h ắ c nguyên làm sao b n thân đều có thể bị thanh phong chuẩn sắc không có nhầm tìm ra tại đánh bay ra ngoài kỳ thực này h ắ c nguyên sức chiến đấu cũng không phải là thái quá cường hãn chỉ là này thuật tẩn thân cùng chịu đòn năng lực siêu cường để tu giả khổ khó nói dù sao không phải là từng cái tu giả để tu luyện luyện thần quyết mọi người thần thức căn bản không cách nào đi đến thanh phong trình độ như vậy xa xa quan chiến đám người cũng đều có chút há hấp ổm trong lòng đều tại phòng đoán thanh phong đến cùng là làm sao làm được ngọc tiên tử đôi mắt đẹp trật hiện đáy lòng k h m phục không thôi trước đây chính mình nhưng là bị cái kia h ắ c nguyên cho đánh thảm hiện tại hồi tưởng đều có chút sợ sệt mà này thanh phong nhưng là ngược lại hành hung h ắ c nguyên người này cũng thật là thật sự có tài thanh phong cùng cái kia h ắ c nguyên tranh đấu chốc lát hầu như đã móc ra người này con đường liền hắn cũng không dây dưa nữa nhất thời vận ra trưởng tâm lôi quay về cái kia h ắ c nguyên đánh mà đi ầm ầm một tiếng vang thật lớn nam đạo thiên lôi bắn nhanh mà đi toàn bộ đánh vào cái kia h ắ c nguyên trên người hát nguyên toàn thân r u n động không ngừng trong mắt tất cả đều là không cam lỏng nhưng không cách nào chống đối này lôi đỉnh trí lực toàn bộ thân thể thứ hôi phi yên gì đi l ạ c cạch một viên màu tím tỉnh hạch rơi rơi xuống thanh phong đưa tay đem nó nhấp tại trong lòng bàn tay chỉ thấy bên trong là thuần tử màu sắc này tinh hoạch chỉnh sáu mặt hẳn là một cái đối ứng nguyên anh kỳ hát nguyên ngọc tiên tử mấy người lập tức đi tới chúc mừng thanh phong chạm giết một hát nguyên thanh phong sắc mặt lại không có một nụ cười chỉ nghe hắn nói ra vật này thái quá khó chơi bất quá chỉ là nguyên anh tu vi mà thôi tựu i để ta tiêu hao nhiều như vậy lôi điện chỉ lực nếu như là hợp đạo kỳ chẳng phải là lợi hại vài lần nghe được lời nói của hắn mọi người không khỏi trở nên trở mặc sau đó tuần tra lại gặp hai cái ma đầu đều bị mọi người quần đấu tới chết chương a n h cũng không sáu trăm sáu mươi con đường phía trước dài đằng đắng ngọc tiên tử mặc dù hiếu kỳ thế nhưng này dù sao cũng là nhân gia r i ê n tư nàng cũng không tốt hơn hỏi mọi người trở lại đại điện phía sau cựu phong biết rồi thanh phong chạm z một hát nguyên khỏi nói nhiều cao hứng lập tức liền đem việc này hồi báo cho lệnh hồ thiên vũ việc này một khi báo cáo t i ể u có khen thưởng hạ phát tới đầy đủ hai n g h n linh thạch thanh phong đương nhiên sẽ không chối tử bất quá qua tay t i ể u đem những linh thạch kia phân cho một hành sư đệ tuy rằng mỗi người phân không n h i ề u vẫn là để mọi người đối với thanh phong kính phục không l g ớ t bọn họ nơi nào lại biết thanh phong trên người linh thạch mấy triệu chút linh thạch này hắn cũng thật là không lọt nổi mắt xanh mà mấy ngày nay mọi người xác thực đều rất mệt nhọc coi như là cho mọi người một điểm tâm lý an ủi đi chỉ là như thế một làm thanh phong tại mọi người trong lòng địa vị lại bị cất cao đến một mức độ cái khác tiểu t ẩ nghe được thanh phong chiến tích cùng hào phóng dồn dập đều nói chính mình tiến vào sai rồi địa phương đồng thời đối với thanh phong cũng cung k í n h cứ như vậy thanh phong tiếng t â m ở đây bên trong tòa thành lớn cũng từ từ chuyên r a tất cả mọi người biết có thanh phong như vậy một cái lợi hại hào phóng tồn tại nhiệm vụ tuần tra mỗi ngày đều đang tiếp tục tốt tại không là ngày ngày đều có thể gặp phải dị giới đám gia hỏa tự t ừ có ngọc tiên tử thanh phong cũng buông l ò n g rất nhiều đa số thời điểm không cần hắn ra tay ngọc tiên tử i ể u dẫn mọi người đem những vượt danh giới kia gia hỏa giết chết trừ phi có hát nguyên hoặc là đẳng cấp cao hơn dị giới gia hỏa xuất hiện thanh phong này mới sẽ xuất thủ dựa vào thực lực bây giờ của hắn chỉ cần không phải họp đạo kỳ cao thủ rất khó thoát, thoát hắn sát chiêu tuy rằng đã trải qua rất đánh lừa đấu nhưng là thanh phong bình cảnh lại không có một chút buông lỏng tốt tại lệnh hắn vui mừng là thông qua hấp thu những thần thanh kia hắn lực lượng còn đang không ngừng tăng lớn đáng tiếc duy nhất chính là không có một cái đối thủ chân trinh c ó thể để hắn trải nghiệm cái kia loại thời khắc sống còn đột phá cảm giác nhìn dáng dấp nghĩ muốn đột phá bá thể quyết tầng thứ hai nhất định muốn đi càng tàn khốc hơn chiến trường mới được thời gian trôi qua rất nhanh đảo mắt liền tới nửa năm ư ớ c hẹn lệnh hồ thiên vũ tìm thanh phong lại nói chuyện một lần thanh phong đương nhiên không có gì lựa chọn khiến người vui mừng là lệnh hồ thiên vũ đã hứa hẹn hẹn hắn sẽ vì thanh phong giới thiệu bảo đảm hắn ít nhất cũng là nguyên hóa thánh tôn đệ tử n h ậ p t h ấ t kỳ thực thanh phong đối với những thứ đồ này đã không có gì thái quá để ý dù sao hắn một thân tu vi đã đủ nhiều rồi rất nhiều công pháp đều chưa hề hoàn toàn tu luyện thành công có hay không có sư phụ cũng không đáng kể mà hắn tu luyện mấy loại ma công càng là không cách nào tìm người chỉ đạo một khi bị phát hiện còn không biết sẽ gây ra loạn gì chỉ là hắn hiện tại rất muốn đi những địa phương nguy hiểm kia tôi luyện một cái chính mình bởi vì bá thể quyết chính là như vậy ở trong chiến đấu tôi luyện trong sinh tử thăng hoa thanh phong đưa cái này tin tức nói cho các sư đệ nhìn xem ai đồng ý cùng hắn cùng đi học viện bốn người không chút do dự muốn cùng hắn đi lệnh hồ duyên suy nghĩ một chút cũng muốn theo hắn đồng thời khiến người bất ngờ chính là ngọc tiên tử cũng muốn gia nhập vào giờ khác này còn có ba cái tiêu chuẩn không đám những người khác lựa chọn lại có một người đến đây nói ta tính một cái người này dĩ nhiên đóng giữ bản địa đã mấy năm lang vân sư minh hợp đạo kỳ tu vi ngọc tiên tử lập tức hỏi do, lang vân sư minh ngươi cần phải biết chúng ta đem địa phương muốn đi nhưng là chiến trường chính vô cùng nguy hiểm nơi này vẫn là tương đối an toàn còn có sư thúc bỏ mặc ngươi ly khai à lang vân cười nhạt một tiếng nói lệnh hồ sư thúc đã phê chuẩn ta cũng muốn đi nơi đó tốt đẹp tôi luyện một phen gần đây chiến trường chính chiến sự càng thêm sốt ruột nhân viên cũng vô cùng gấp gáp mỗi cái thành chỉ đều tại hướng về nơi nào đ ề u đi nhân mã đây có lăng vân gia nhập còn dư lại đám người cũng không do dự nữa đều muốn cùng thanh phong đi qua làm sao nhân viên có hạn cuối cùng vẫn là quyết định áp dụng rút thăm phương thức lại chọn chúng hai người việc này không nên chậm trễ thanh phong chuẩn bị một phen sẽ lên đường chờ hắn đến đến lớn cửa điện thời điểm không nghĩ tới đứng ngoài cửa thật là nhiều người mọi người đều là đến tiết biệt thanh phong nửa năm qua lục tục trị liệu nhiều cái bị hát nguyên ô nhiễm đệ tử mọi người đối với hắn đều là vô cùng cảm kích đồng thời thanh phong trên người không có gì ngạo khí bình dị gần gũi thỉnh thoảng còn sẽ cùng mọi người giảng giải một chút hắn đạo nghĩa để rất nhiều người đều đối với hắn kính phục không n ớ t vì lẽ đó hắn lần này ly khai mọi người đều xếp hàng bên đường đưa tiễn thanh phong nhìn thấy tình cảnh này rất là cảm kích mặc dù mọi người cùng nhau chỉ là nửa năm thời gian thế nhưng tình này nghĩ không cần nói nhiều lúc này có một người đi ra nói thanh phong sư h u n h này một lần không thể cùng đi với ngươi kể vai chiến đấu sâu biểu tiếc lối ngày sau nếu như còn có việc này sư đệ nhất định đi theo người tà h ư u đây là từng theo thanh phong một tổ sư đệ ngày thường người rất trở mặc nhưng là trong lòng có số thanh phong hành động mọi người đều rõ như ban ngày một số thời khác rõ ràng đều là công lao của hắn tuy nhiên lại để mọi người bình hường có lớn nguy hiểm hắn chính là làm gương cho binh sĩ xung phong tại trước cùng tại hắn bên người tổng có một loại cảm giác đó chính là phía trước cho dù núi đao biển lửa mọi người trong lòng cũng không sợ thanh phong vô v ô người này bả vai nói t ố t người và ta sư huynh đệ t ì n h nghĩa không cần nói nhiều ta đều nhớ kỹ trong lòng nhìn thấy thanh phong sang sảng cười to cái kia người cũng cười theo đón lấy mọi người từng cái không muốn cáo biệt lệnh tất cả mọi người bất ngờ chính là tư đổ vân cũng đứng ở trong đám người khi hắn cùng thanh phong đối diện một khắc t ự nghe hắn than thở một tiếng nói thanh phong ta tư đổ vân cho tới nay tự cho là đều là thiên trị tiêu tử nhưng là ta nhưng nhiều lần bại trên tay ngươi mới vừa bắt đầu thời gian ta cũng không phục nhưng là hiện tại ta phục rồi ta từ trong nội tâm bái phục rồi nhân phẩm của ngươi tu vi của ngươi không một không để ta bội phục thanh phong cũng không nghĩ tới tư đổ vân sẽ nói như vậy hắn gật gật đầu vô vai hắn một cái vai hé miệng cuối cùng vẫn là nói ra chúng ta tu giả tự làm học hỏi lẫn nhau trên người ngươi cũng có rất nhiều ưu điểm chờ ngày sau ta trở về lại tiếp tục lập u bàn hai người nhìn nhau n ở nụ cười từ biệt tại đây ngọc tiên tử vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy một người như thế có nhân cách bị lực có thể để cho mình đối thủ đều khâm phục mình để đám người như vậy kính yêu nàng đôi mắt đẹp lưu truyền trong lòng đối với này thanh phong đánh giá lại cao một phần lăng vân cũng là cười khổ một tiếng nghĩ hắn lăng vân tới đây thành cũng có thời gian ba bốn năm đáng tiếc ly biệt thời gian cũng chỉ có mấy cái như vậy người đưa tiễn mà thôi người này dĩ nhiên để nhiều người như vậy đưa tiễn hắn này thể diện còn thật là có chút thẹn thùng hoảng sợ hắn nhìn thanh phong nghe được rất nhiều liên quan với hắn sự tình càng nhiều hơn chính là kính phục ngay sau mọi người cùng nhau hắn đổ muốn hảo hảo nhìn nhìn người này có khác biệt gì chỗ ngay vào lúc này xa xa có một người chạy nhanh đến nhưng là lệnh hồ thiên vũ sư thúc hắn nhìn về phía đám người hơi gật đầu mọi người lập tức đều bài nói sư thúc hắn phất phất tay đi tới thanh phong mấy người bên người nói ra chuyến này gian khổ các người nhất định muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt tuyệt đối không thể cho ta tông môn mất mặt đám người vội vã sư phải lúc này hắn lại từ trên người lấy ra một phong phi hạt thư tín đưa cho thanh phong nói đến nơi đó có thể tìm ta sư h u n h thất tình đạo nhân đem này tin giao cho hắn hắn thì sẽ minh bạch hết thảy chương sáu trăm sáu mươi một cổ thành t h a n h phong gật đầu biểu thị nhất định sẽ đem này tin mang cho thất tinh sư thúc lang vân lúc này lấy ra pháp bảo phi thuyền đoàn người leo lên bảo thuyền t i u bay nhanh mà đi trên mặt đất mọi người thấy nơi này này mới r ồ n dập tàn đi rất nhiều người trong lòng đều nghĩ đến lần này nhất biệt không biết gặp nhau thời gian còn có mấy người a khoảng cách thành này cách xa năm vạn dặm địa phương chính là một lần này chỗ cần đến cổ thành nay cổ thành tên mặc du thổ nhưng lại kêu mấy vạn năm thời gian cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ hải cốt đều mai táng ở đây lúc này trong thành có mấy ngàn tu giả tu vi cao nhất có địa tiên cảnh toa c h ấ n thấp nhất còn có kim đan tu giả mỗi ngày hầu như đều muốn chiến chuyện phát sinh chỉ là quy mô lớn nhỏ mà thôi làm thanh phong tới rồi thời gian còn chứng kiến thỉnh thoảng có bảo thuyền ở trong thành lui tới vô cùng náo nhiệt lăng vân đem bảo thuyền ngừng ở trong thành lập tức liền có người quen qua tới tiếp ứng đem bọn hắn đi đăng ký tạo sách làm tốt này hết thảy mọi người còn bị phát ra một thân chiến giáp loại này chiến giáp chuyên vì này chiến chế tạo sức chịu đòn vô cùng mạnh mẽ đồng thời còn có thể tăng mạnh phòng ngự hát nguyên công kích chỉ là này chiến giáp hiện tại sản lượng không nhiều y Chỉ có thể ưu tiên ưu nghe, nghe đến mấy cái này tin tức mọi người đều rất cẩn thận nhìn một chút vật này phát hiện này chiến giáp bình thường rất mềm mại mặc vào cũng rất thoải mái chỉ là một khi mạnh mẽ lượng công kích phía trên này nó lập tức liền sẽ biến được cứng rắn cực kỳ phát hành y phục sư huynh nói cho mọi người nay y, y phục màu sắc là màu bạc như bạch ngân chiến giáp một dạng mọi người xuyên tải ăn mặc ở trên người đúng là kéo gió vô cùng bỗng nhiên có người hỏi giỏi này y phục chỉ có một loại màu sắc cả cái kia phát hành y phục sư huynh nghe nói như thế chính là nói ra còn có mười hai món hoàng kim màu sắc chiến đến giáp những chiến kia giáp có thể chống lại ba mươi triệu cân lực lượng còn có ba cái b ả y màu chiến ý, ý, ý, ý, có thể chống lại sáu mươi triệu cân lực lượng nghe đến đó mọi người không khỏi c ả m thán cái kia b ả y màu chiến ý cũng cường hát đi phát hành y phục sư huynh cười hh t t nói những thứ đồ này tự không phải là các ngươi có thể tưởng tượng đến đều là những kinh tài tuyệt d i ễ m kia có bất thế công đệ tử mới có thể được hưởng t ỷ như chúng ta thượng thanh cung bắc hà tự nắm giữ một cái hoàng kim chiến y vân chỉ thiên cung tư đ ổ thanh vân sư huynh hiện tại mặc chiến y như thế nhưng mọi người không muốn nghĩ nhiều chiến y là không mang được một khi ly khai nhất định phải phản trả lại bất quá đây cũng là cũng bị ghi lại trong danh sách đây chính là vô thượng vinh quang a mọi người không ngừng gật đầu nhưng trong lòng nghĩ đến làm một chút ngọc đi ăn mặc trên bạch ngân chiến giáp là tốt lắm rồi thanh phong mặc vào này bạch ngân chiến giáp ngươi khoan hay nói xác thực tinh thần không ít sau đó mọi người lại bị kéo đi giằng đường n g h e xong một trận bây giờ hình thế giới thiệu cùng càng thêm tinh tế dị giới tư liệu những thứ đồ này đều rất trọng yếu mọi người cũng không ai dám phân tâm đều đang nghiêm túc lắng nghe nghe qua phía sau, chính là chuẩn bị cho người mới tới phòng bọn họ một tổ m ư ờ i người được phân phối đến một gian mang có mười mấy căn phòng trong phòng gian phòng mọi người tùy ý lựa chọn đương nhiên đối với những thứ đồ này ai cũng không có gì đặc thù yêu cầu có thể ở liền được làm xong một loạt chuyện này thanh phong tìm được ngọc t i ê n tử nghĩ muốn cùng nàng cùng đi tìm thất tinh sư thúc ngọc tiên tử làm thượng thanh cung sinh trưởng ở địa phương đệ tử đương nhiên nhận được rất nhiều người chẳng mấy chốc t i ể u d ò tham thất tinh sư thúc nơi địa phương đây là một gian người đến người đi đại điện không ngừng có người ở tại đây cất bước có thể nhìn thấy bọn họ sẽ lấy ra tinh h ạ c h còn có thần thạch giao cho những quản sự kia người phía sau sẽ thu được một ít đan dược cùng linh thạch hai người đi đến đại điện ở giữa n h ấ t mặt lại hỏi thăm một người học trò thất tinh rơi xuống cái kia người hỏi thăm chuyện gì phía sau tự u để hai người trước tiên chờ đợi chốc lát hắn đi thông báo một tiếng không có để cho hai người nhiều chờ thời gian quá dài bọn họ đã bị cái kia đệ tử dẫn đi vào bên trong đi rất nhanh bọn họ tự được linh đến một gian phong ốc phía trước cái kia đệ tử gõ cửa nói cho người đến bên trong tự truyền đến âm thanh nói vào đi cửa mở ra cái kia dẫn đường đệ tử rồi rời đi thanh phong cùng ngọc tiên tử tiến nhập trong phòng nhìn thấy một người đang trên b ổ đoàn đà tọa tu luyện người này nhìn thấy được trung niên tả hữu m ặ t như lao tước tài hoa xuất chúng một n h ì n tựu không phải phàm n h â n vậy thanh phong vội vàng gọi nói thượng thanh cung thanh phong bái kiến thất tình sư thúc ngọc tiên tử bái kiến sư thúc thất tình nhìn hai người gật gật đầu hỏi g i các ngươi có gì việc gấp t ì m ta thanh phong lập tức liền đem trong lòng phi hạc thư tín lấy ra chuyển giao qua cũng nói ra đây là lệnh hồ thiên vũ sư thúc để ta thay giao cho ngươi nghe được là thiên vũ thư tín thất tinh lập tức liền điểm ngón tay một cái một đạo kim quang đánh tại sách trên thư cái kia phi hạ ngay là là hảo hảo xong cái kia phi hạt lời nói thất tinh nhưng là cao mày lệnh hồ thiên vũ sư đệ bình thường làm việc vẫn là rất trưng trạng chỉ là phát tới này thư tín cũng không phải là che chở tâm ý hắn nhìn về phía thanh phong suy tư chốc lát nói ra thiên vũ sư đệ đối với ngươi rất coi trọng à bất quá chúng ta nơi này cũng có rất quy định nghiêm trình quá lớn điều động rất phiền phước cần trải qua vài đạo thủ tục không bằng trước tiên như vậy ta t i ể u vận dụng một cái quyền lực trong tay ngoại lệ để ngươi trước tạo thành một tiểu đội đội viên t i ể u ba mươi người đi nếu như ngươi chiến công đủ cao năng lực đủ đến thời điểm ta tự sẽ cho ngươi dẫn tiến thanh phong nghe đến đó vốn muốn cự tuyệt đặc thù đối đãi có thể không chờ hắn nói chuyện ngọc tiên tử t i ể u g i à n h trước nói ra sư thúc ngươi làm chuyện này ngày sau tất nhiên về thấy rõ không nói dối ngài ban đầu ta bị hát nguyên bị nhiễm vẫn là thanh phong sư đệ đem ta cứu trở về nghe được câu này ánh mắt ăn sáng âm thanh cũng có chút kích động nói ngươi lôi đạo công pháp dĩ nhiên cao thâm như vậy thanh phong chỉ là nợ nụ cười nói ta tu lôi pháp chương ò n c a sáu trăm sáu mươi hai ra tay thanh phong cùng ngọc tiên tử bị thất tinh một lần này làm cho có chút hồ đồ liền thấy thất tinh nhảy lên một cái lôi kéo thanh phong thiệu nhanh chân đi về phía trước vừa đi hắn bên nói ra mau chóng đi với ta một địa phương một lần này làm cho thanh phong một mặt mê man không biết cái gọi là ngọc tiên tử chăm chú cùng sau lưng hai người con ngươi hơi đổi tựa hầu nghĩ tới điều gì ra đại điện thất tinh liền lôi kéo thanh phong ngự không mà đi tốc độ cực nhanh ngọc tiên tử cũng không lạc hậu chăm chú theo tả hữu không cần thiết chốc lát bọn họ tự hạ xuống tại một tương đối vắng vẻ địa phương nơi này có mười mấy to lớn phòng úc trước phòng đều có đệ tử chăm sóc nhìn n g ư ờ i tới cái k i a thủ hộ đệ tử lập tức cung kính nói ra thất tinh sư thúc không biết ngươi tới chuyện gì ai tại bên trong thất tinh hỏi ngược lại nói cái tia đệ tử lập tức nói ra lôi hạo sư thúc đang bên trong cho mấy người sư huynh tr thất tỉnh hơi giận nói đường đội rông dài xảy ra chuyện ta phụ trách cái kia đệ tử bất đắc dĩ chỉ có thể mở cửa đến thất tỉnh mang theo thanh phong cùng ngọc tiên tử tựu đi vào trong đó đây là một gian không có bất kỳ ngăn cách căn phòng ở trong phòng có từng hàng hàn ngọc giường đá băng hàn khí thể đem cả phòng làm cho giường như hầm băng giống như vậy để người không khỏi đánh cái dùng mình có thể thấy được có mấy cái hàn giường bên trên nằm mấy người đệ tử nói kia tới n n g chỗ này g i đều bị h n hắn â h ậ p không núp khỏi than thở một tiếng mang theo hai người tiếp tục hướng phía trước đến gian phòng tận đầu thời điểm bên trong lại vẫn có một căn mật thất thất tỉnh đẩy cửa mà vào liền thấy bên trong có một người đang dùng lôi đạo pháp thuật tại thanh trừ một đệ tử trên người hát nguyên cái k i a người ngẩng đầu nhìn thấy thất tỉnh trong mắt hơi nghỉ hoặc một chút nhất thời dừng lại nói sư đệ ngươi tới này chuyện gì thất tinh cung kính nói ra sư huynh ta mang đến một người học trò người này một ngày thời gian t u trị một người cái gì l ô i hạo kinh hãi hắn nhìn về phía thanh phong cùng ngọc tiên tử thanh phong lập tức đứng ra nói đệ tử cũng là đánh bậy đánh bạn lôi hạo lắc đầu nói hà tất như vậy k i ê m tốn này hát nguyên bất đồng bất khác không phải là đánh bậy đánh bạn liền có thể ta vừa vận tải cứu trị một người tiếp theo ngươi tới trị liệu để cho chúng ta nhìn nhìn thanh phong liếc mắt nhìn thất tinh thất tinh đối với hắn gật gật đầu ra hiệu thanh phong cười khổ một tiếng cũng không cách nào chối tử t u đi lên phía trước nhìn về phía người kia đây là một người đàn ông trung niên giờ khác này tứ chi của hắn đã bị thanh trừ sạch hắn liếc mắt nhìn cái kia chi thể phong vấn nơi dĩ nhiên dùng cao thâm lôi pháp hiện tại cũng không phải nghiên cứu thứ này thời điểm hắn hết sức chăm chú trên tay lôi điện lấp lóe quay về cái kia người ép xuống mấy người nhìn thấy cái kia đệ tử đưa tay hát nguyên không ngừng biến mất đều vì thanh phong cảm thán lôi hạo nhẹ giọng nói ra không nghĩ tới thật sự không nghĩ tới người này so với thủ pháp của ta còn lợi hại hơn ba phần thất tỉnh cũng là lần thứ nhất nhìn thấy tiêu diệt h ắ t nguyên quá trình cảm giác trong đó hung hiểm phi thường nhìn thanh phong thủ pháp thuần thục ngọc tiên tử nhưng là sắc mặt trở nên hồng đặc biệt là nhìn thấy hắn lấy tay trưởng ép tại cái kia người trên ngực thời điểm trong lòng nghĩ đến lúc đó hắn có hay không cũng phải như vậy t i ự u tại ba người đều cắt giường như biết được suy nghĩ thời điểm một bọ rụa lớn nhỏ từ ngọc bay ra theo nàng đánh ra một đạo lục quang thanh phong mồ hôi trên đầu nước cựu toàn bộ biên mất rồi đi thất tỉnh mấy người đồng thời nhìn về phía cái vật kia dồn dập cảm thấy khó mà tin nổi ngọc tiên tử nhưng là tập mãi thành quen nàng nhìn hai người nói ra đó là thanh phong linh sủng một một trăm nghìn năm long vương t ạ m nghe nói như thế đem hai người kém một chút dọa cái ngã lộn nào chính là hai người loại này tu vi cũng chưa từng làm một một trăm nghìn năm linh dược hóa hình linh s ủ n g a đây quả thực là quá nghịch thiên rồi vất vả lúc này thanh phong ở trong mắt hai người càng thêm thần bí bất quá lôi hạo nhưng là khẽ c ư ờ i nói thất tình sư đệ này một lần chúng ta nhưng là nhặt được bảo trải qua nửa ngày thời gian thanh phong rốt cục đem cái kia đệ tử trên người hát nguyên toàn bộ thanh trừ đi tốt rồi chỉ cần vị sư h u n h này tốt đẹp nghỉ ngơi một chút không dùng được mấy ngày tựu sẽ khỏi h ẳ n thanh phong l a u l a u rồi mồ hôi trên đầu nước nói lôi hạo đi đến hắn bên người vỗ vai hắn vai nói h ả o h ả o h ả o không sai thật là khiến người ta không tưởng tượng nổi ngươi cũng chỉ là nguyên anh kỳ đ ệ tử vẫn còn như đến rồi chúng ta tu vi này tất nhiên là bất thế xuất tiên tiêu thanh phong mỉm cười không nói gì lôi hạo nhìn hắn chốc lát nói ra ta nhìn ngươi tiểu lưu ở chỗ này của ta đi bằng công pháp của ngươi trị liệu này chút người thừa s ứ c cũng có thể chia sẻ một cái áp lực của chúng ta nghe nói như thế thanh phong nhất thời t i hoàng rồi nói sư thúc việc này e sợ không được tuy rằng cứu người rất trọng yếu nhưng là ta cho rằng g i ế t nhiều một ít h ắ c nguyên đưa đến tác dụng càng lớn ta có đánh g i ế t h ắ c nguyên kinh nghiệm vẫn là để ta đi thứ nhất chiến trường đi thất tinh cùng lôi hạo không khỏi hai mặt nhìn nhau bình thường có người đều muốn tránh đến phía sau cái tên này ngược lại tốt muốn đi tiền tuyến bất quá hắn cũng rất có đạo lý cùng cứu người không bằng g i ế t nhiều một ít h ắ c nguyên càng tốt hơn lôi hạo giờ khắc này hỏi giò cái kia ngươi g i ế t vài con h ắ c nguyên thanh phong nhìn về phía ngọc tiên tử ngọc tiên tử dối ra hai cái đầu ngón tay hai cái thất tinh nói hai mươi ngọc tiên tử mặt cười dương lên kiêu ngạo nói thất tình cùng lôi hạo liếp mắt nhìn nhau trong mắt đều là vẻ kinh dị trong đó có hai cái vẫn là hợp đạo kỳ ngọc tiên tử lại bổ sung nói nay lượng tin tức quá lớn đem hai người đều làm cho có chút không tiếp t h ụ được nguyên anh kỳ có thể đối phó nguyên anh hát nguyên đã chính là rất lợi hại cái tên này vừa vạn trực tiếp cấp giết chết hợp đạo kỳ hát nguyên nói ra đều rất khó để người tin tưởng a bất quá hai người biết ngọc tiên tử sẽ không nói láo dù sao cái này rất dễ dàng t i ự u t r a ra chân t ư ờ n g đến thanh phong nhìn hai người khiếp sợ biểu tình lập tức nói ra kỳ thực cũng có một chút vận khí ở trong đó mà thôi thất tỉnh cùng lôi hảo đương nhiên sẽ không tin tưởng hắn giết hát nguyên dựa vào vật khí gặt quỷ hà đi hai người này thần thức giao lư một phen quyết định cuối cùng vẫn là để thanh phong đi chiến trường tôi luyện một phen lôi hạo nói cho thanh phong nhưng là mỗi một quãng thời gian tựu i tới nơi đây giúp đỡ thanh phong nghe đến lời này vui vẻ đồng ý tuy rằng lôi hạo không lớn nhưng là phía trên chiến trường có lẽ càng thêm c ầ n thanh phong đệ tử như vậy cùng thất tinh trên đường trở về thất tinh nói cho thanh phong dạng gì đệ tử hắn có thể tùy tiện chọn đến thời điểm báo cáo hắn liền được nói tựu i đưa cho hắn một cái danh sách để hắn tại bên trong lựa chọn một cái thanh phong đưa qua danh sách có thể nhìn thấy phía trên ghi lại người tên công pháp tu luyện cùng thần thông vũ khí thanh phong cùng ngọc tiên tử tham khảo một phen căn cứ cần muốn tuyển chọn ra còn thừa lại chỗ chống đệ tử thất tinh làm việc phi thường tốc độ rất nhanh tự làm xong hết thảy sáng sớ m ngày thứ hai thanh phong một đội ba mươi người tựu toàn bộ đến nơi làm những đệ tử kia nhìn thấy thanh phong vì là đội trưởng thời điểm đều có chút kinh ngạc trong lòng đều đang suy tư thanh phong có phải hay không đến từ chính con em của đại thế gia thân phận siêu nhiên bằng không cũng sẽ không có hai cái hợp đạo kỳ đệ tử n g u y ệ n ý theo hắn tả hữu thanh phong đơn giản vài câu liền mang theo mọi người chuyển vào lớn trong bộ đội hôm nay người gia thành có hơn năm trăm người trong đó hợp đạo mười mấy người nguyễn anh hai trăm nhiều còn dư lại đều là kim đan h kỳ đệ tử một loại tình huống bên dưới đều là mười người hai mươi người ba mươi người một đội ba mươi người cũng là một đội người cao nhất tiêu chuẩn phân đội chiến đấu chính là vì song phương tranh đấu thời điểm phòng ngừa mọi người tự mình chiến đấu một đám người có thể lẫn nhau chi viện làm như vậy t i ể u có mục đích tính còn có thể càng thêm đoàn kết người chung quanh theo một tiếng kèn l ệ n h vội lên đại đội nhân mã t i ể u ra khỏi thành dị giới nhân mã đã hướng về bên này di động mà đến đây là dị giới cách mỗi mấy ngày tất nhiên phát động công kích phía trước mấy dặm là có thể nhìn thấy đen t h i lùi một mảnh đó là dị giới đội ngũ những đội ngũ kia đều là hỗn hợp biên chế có cự nhân có ma đầu có yêu còn có quái vật tại những đội ngũ kia phía sau có hai cái thân cao bốn mươi năm mươi triệu quái vật quái vật kia xấu xí vô cùng cả người không có da rẻ lộ da đỏ bừng huyết đ ụ c c ơ bắp đầu có chút giống đầu chó có người hô to nói dĩ nhiên là huyết kỳ nông mà đối diện những trong đội ngũ kia lấy ma đầu tối đa những người này da dày thịt béo phi thường chịu đánh không nghĩ lại còn là chủ lực rất nhanh song phương khoảng cách bất quá ngàn mét nơi bên này tu sĩ lập tức lấy da pháp bảo của chính mình đến quay về bên kia tự ném tới trong lúc nhất thời phi kiếm vô số dường như mưa kiểm một loại chạy như bay mà đi còn có vô số pháp bảo bay múa đầy trời các loại pháp thuật kim một thủy hỏa thổ đều mà cũng có đối diện những tên kia cũng không h à n hồ ma đầu phun ra màu đen của sáng cự nhân vung ra màu vàng kim có nhận yêu phun ra các loại màu sắc quả cầu ánh sáng q u á i vật kia ngửa đầu gầm rú không ngừng nện đánh trước ngực của mình dường như vô cùng phẫn nộ một loại âm ẩm từng tiếng nổ vang truyền đến t i ể u có tu giả cùng dị giới sinh linh nga xuống rất nhanh mọi người tự đánh giáp la cả đứng chung một chỗ thanh phong làm gương cho binh sĩ xung phong tại trước một hắc ma bị hắn một côn đánh bay ra ngoài một tiếng vang ầm ầm ch thanh phong đại côn vung lên huyền thiên nhị thập tứ côn dũng manh cực kỳ thời khắc này theo nhân tài của hắn biết vì sao thanh phong bị chọn làm đội trưởng cái tên này cũng quá mạnh mẽ kinh khủng khiếp nói hắn là nguyên anh kỳ tu giả ai có thể tin tưởng a oanh oanh oanh vài tiếng thanh phong đại côn đến chỗ bất luận nhân ma yêu toàn bộ đều bị đánh bay ra ngoài mà những tên kia vừa rơi xuống đất cũng sẽ bị mấy người một tổ trực tiếp giết chết trong lúc nhất thời lấy thanh phong làm trung tâm dĩ nhiên trực tiếp đem đối phương đội ngũ lao ra một lỗ hầm đến không biết có phải hay không là bởi vì thanh phong nguyên nhân hắn này một đám người cũng đều cùng hít thuốc lắc một dạng dũng m a n cực kỳ thanh phong càng là sát sát sát mà thần thức của hắn cũng toàn bộ mở ra đem toàn bộ chiến trường đều bao phủ trong đó đ ô n g nhiên hắn cảm thấy bên người có dị dạng v n sóng một côn đi xuống một thần thân nguyên anh kỳ hát nguyên một cái đã bị hắn đánh bay ra ngoài thanh phong lạnh rên một tiếng lấy ra lôi chân tử hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút một cái lôi long bay ra nháy mắt tựu i đánh trên người nó đem nó nổ chia năm xẻ bảy tinh hạch rơi xuống mà xuống mọi người thấy thanh phong giết trong nháy mắt hát nguyên càng là tin tưởng tăng mạnh d ũ n á n h phi thường đây là một con quái vật nhìn thấy thanh phong mạnh mẽ như vậy bay về hắn tựu một trào vùng đến thanh phong đại côn kén ra một tiếng vang ầm ầm nổ v a n g lệnh hắn không có nghĩ tới là quái vật kia dĩ nhiên cứng rắn tiếp được thanh phong một đòn đón lấy to lớn lực lượng đem thanh phong quất bay đi ra ngoài một lần này t i ể u đem thanh phong đánh ra trăm trượng có hơn để thanh phong chịu một ít vết thương nhẹ vừa rồi thanh phong chỉ cảm thấy một luồng để người hít thở không thông kéo tới hắn tự không nghĩ tới quái vật này mạnh như vậy thanh phong bị đánh bay quái vật kia kỳ thực cũng không dễ chịu hai căn ngón tay đã bị đánh nát bét bất quá cái này cũng không ảnh hưởng quái vật sức chiến đấu nó vung tay lên nhất thời đem nhiều người đánh bay ra ngoài đang lúc mọi người tiên thổi thanh phong chống mở phong lôi xí đảo mắt liền tới quái vật kia bên người chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng phía sau nhất thời xuất hiện một cái cao tới ba mươi triệu pháp tướng đến theo hắn tâm ý hơi động cái tiêu tư pháp tướng lại bắt đầu cao ra trực tiếp biên thành cao năm mươi trộn lùn thanh phong ý niệm tại động cái tiêu tư pháp tướng phía sau một mặt thái dương kim luân xuất hiện thanh phong dĩ nhiên trực tiếp mở ra t ầ n g thứ hai pháp tướng trong lúc nhất thời hắn sức mạnh trực tiếp đến hơn sáu mươi triệu cân khủng bố trạng thái chỉ là như vậy trạng thái hắn duy trì không được bao dài thời gian vì lẽ đó chỉ có thể tốc chiến tốc thắng hắn một cánh tay cầm lấy đại côn cái tay còn lại cá dồn dập dò ra bàn tay chụp vào quái vật kia đến cùng lúc đó mặt khác một bên ba cái hợp đạo kỳ đệ tử mới miễn cưỡng cùng một cái quái vật đánh không phân trên dưới lại nhìn thanh phong một phát bắt được quái vật quái vật kia tuy rằng một thân cự lực nhưng vẫn là không có đi đến thanh phong kinh khủng như vậy lực lượng sáu mươi triệu cân à, hắn đem quái vật hướng phía trước kéo một cái trên tay đại côn đã hóa thành ba hơn mười triệu quay về quái vật kia đầu tiểu gõ đi xuống không cần nói đầu là huyết đ ụ c làm chính là tảng đá sắt thép cũng không chịu nổi đ ạ kích như vậy quái vật kia chỉ cảm thấy đầu đau nhức nhưng là không chờ nó nghĩ nhiều thanh phong kim luân đã vùng vậy mà trên sắc bén kim luân mang theo vô cùng n g lực nháy mắt t i ể u đem nó to lớn kia đầu lâu t i ể u cho cắt xuống vô số máu tơi ư nháy mắt xì ra trên bầu trời dường như hạ mưa máu một loại giết này một cái thanh phong nhảy lên một cái một cước t i ể u đem cái kia một cái khác quái vật đá ngã xuống đất hắn không chút do dự một côn đi xuống nhất thời t i ể u đem quái vật kia ngăn cản cánh tay đánh gây đi quái vật phát sinh không thuộc về mình có tiếng kêu tham thiết thanh phong đương nhiên sẽ không sản sinh cái gì lòng thương hại to lẩn thái dương kim luân phát sinh trói mắt kỳ quang đem súng quanh chiếu sáng mắt không thể thấy chờ hào quang sau đó quái vật kia đã thân thủ tách、ra. thanh phong dựa vào sức một người dĩ nhiên diệt sát hai cái quái vật nhưng là đem những dị giới kia sinh linh sợ hãi đồng thời đem thanh phong bên này các tu giả cũng giật mình lòng nghĩ đây là từ nơi nào điều tới manh nhân thanh phong lúc này đương nhiên cái gì đều không có nghĩ hắn còn có thể lại chống đỡ chốc lát lúc này hắn một côn vòng ra nhất thời đánh bay một đám lớn dị giới sinh linh thái dương kim luân cũng bị hắn đánh ra kim luân điên cùng xoay tròn thu hoạch vô số người đầu dị giới sinh linh sợ chúng nó bắt đầu lui lại thanh phong thời khắc này không thể kiên trì được nữa pháp tướng tan tác đi xuống người là ai động nhiên một cái to lớn mà có chút thanh â m khàn khàn tại dị giới bên kia chuyển tới thanh phong từ từ đứng dậy một luồng khí thế b ế nghề thiên hạ nhất thời trên người hắn tàn ra hắn nhìn cái kia dị giới cực kỳ h ắ t cắm nơi quay về cái kia dị giới sinh linh lớn tiếng gọi nói tên ta thanh phong thời khắc này hắn là điện hắn là quang hắn là duy nhất thần thoại vô số người đều biết tên của hắn gọi là thanh phong chương 664, dũng sĩ không sợ dĩ nhiên dám giết ta huyết kỳ n ô n g thanh phong sao đ ư n g vội càng rỡ ngày sau tất nhiên lấy ngươi đầu người cái kia to lớn mà có chút thanh em khàn còn như lôi đình chấn động giống như vậy xuyên tấu qua cái kia t ầ n g tầng h ắ t cám từ dị giới bên trong lại một lần chuyển tới thanh phong không hề sợ hãi lớn tiếng gọi nói đến đây đi để cho ta xem một chút các ngươi dị giới đến cùng lợi hại bao nhiêu dị giới bên trong cái kia khủng bố tồn tại không biết có phải hay không là cảm giác bị x ỉ n h ụ đ b n g nhiên một c h e khuất bầu trời to lớn bàn tay lăng không mà hiện bay về thanh phong t i ự u đẻ ép xuống bất thình lình công kích để vô số người đều vô cùng hoảng sợ trong lòng sợ hãi thanh phong bắp thịt cả người cổ đảng chỉ c ả n thấy trên đầu như có hoảng sợ thiên uy ép rơi xuống một loại tùy theo một cái thanh â m p ẫ n nộ nói ra không biết tự lượng sức mình t i ể u tại cái kia bàn tay lập tức ép hạ lúc tới lớn thành bên kia một đạo to lớn quyền ảnh cũng theo tới âm một tiếng nổ vang nắm đấm t i ự u đánh tại cái kia trên lòng bàn tay tùy theo một cái hở hứng vô cùng âm thanh nói ngươi quên quy củ không ngươi và ta cảnh giới này không cho tham chiến ngươi dĩ nhiên chấp nhận với một tên tiểu bối thực sự là xấu hổ cũng không xấu hổ thư ngươi tiểu bối này thái quá cắn rỡ ta chẳng qua là nhịn không ngừng giáo hấn một phen thôi chờ xem tuy rằng ta sẽ không xuất thủ cũng muốn đem hắn người chém đầu cái kia khủng bố tồn tại câu nói vừa dứt cựu lại cũng không có âm thanh đến cùng lúc đó lớn trưởng cùng nắm đấm cũng đều vô số người đều có chút há hốc mồm trong lòng nghĩ tới đây chính là đ ị a tiên cấp bậc lực lượng sao chỉ là một cái ý nghĩ t i ể u kinh khủng như thế cực kỳ thanh phong cũng là lần thứ nhất lãnh hội được loại cấp bậc này lực lượng cường đại thái quá cường đại hắn dám cam đoan vừa rồi cái tiên một cái nếu như ép rơi xuống hắn tất nhiên là cựu tử nhất sinh đây chính là đ ị a tiên cấp bậc lực lượng a hắn than thở một tiếng chính mình vẫn là thái quá nhỏ yếu trải qua một lần này phong ba mọi người lập tức bắt đầu thu thập một phen gia tăng lui lại nếu như tên kia trở lại một lần mọi người dọa cũng bị hủ chết hắn một đội này nhân mã bắt đầu lấy ra vừa rồi thanh phong giết chết những tên kia tình hạch dĩ nhiên lấy một đồng lớn đến cũng không biết cụ thể bao nhiêu thanh phong vung tay lên vô số dị giới sinh linh thi thể cũng toàn bộ bị hắn thu vào vạn mộ châu bên trong cho tới hắn vì sao không trực tiếp thu vào nhỏ bình bên trong còn chưa phải là nhỏ bình thái quá người tiên nếu như bị người biết hậu quả không thể tưởng tượng nổi vạn mộ châu bất đồng tự là bị người phát hiện cũng chỉ có thể xem là một cái to lớn không gian pháp bảo mà thôi chỉ là hắn nơi nào biết vô số thi thể bị cất vào vạn mộ châu có thể đem vây ở chỗ này âm á t sướng đến phát rồi, rồi nó lập tức liền bắt đầu ăn ngón n h i ê n vật này cái gì đều ăn không có n o không ăn đồ vật giờ khác này nó đang từng miếng từng miếng cắn nuốt một cái thân cao ba t r ư ợ n g sau cánh cự nhân mọi người thu thập một phen tựu lập tức hướng về bên trong tòa thành lớn trở về này một chuyến xem như là đại thắng một hồi nếu không phải là có dị giới siêu cấp cao thủ ra trận chấn áp vậy thì càng thêm hoàn mỹ trở về trong thành thất tinh sư thúc đứng ở cửa thành nơi hoan nghênh mọi người chiến thắng trở về mà về dù sao bao nhiêu trận chiến đấu lớn nhỏ cho tới bây giờ không có như vậy đã n g h n qua giết dị giới sinh linh tẻ g a quẩn lúc này đám người đàm luận nhiều nhất đương nhiên chính là thanh phóng đặc biệt là theo hắn một đám người đ nhân loại này một lần hoàn toàn thắng lợi để khắp thành bầu không khí đều nhiệt liệt lên thất tinh vung tay lên quyết định muôn chút cử hành một hồi nướng dạ hội nướng linh dê nướng toàn bộ châu nướng tiên lộc có đủ mọi thứ trong dạ tiệc mọi người thỏa thích tùy ý thất tinh sư thúc chủ trì đại hội càng là đem thanh phong tốt đẹp khích lệ một phen mọi người tại đây cũng không khỏi bội phụ chính là mấy cái hợp đạo kỳ đệ tử cũng cảm thấy không bằng mọi người đều cảm giác này thanh phong thái quá yêu nghiện quả thực so với dị giới sinh linh còn muốn hung tàn mấy phần một hồi dạ hội hạ xuống thanh phong tên mọi người đều biết đồng thời tại trong dạ tiệc thất tinh long trọng tuy sau cùng một cái hoàng kim chiến y dùng đến làm vì lần này đối với thanh phong k h c h thưởng một lần này càng là đem dạ hội đẩy về phía cao trào nhất dạ hội kết thúc mọi người đều đi nghỉ ngơi chỉ là thanh phong lại bước chân liên tục đi lôi hạo sư thúc nơi nào hỗ trợ cứu trị người bệnh từng cái bị hắn cứu chữa số người đương nhiên đều vô cùng cảm kích dù sao bị người ta từ địa ngục lôi trở về thiên đại ân tình ai có thể không mang ơn lôi hạo càng là bởi vì thanh phong hỗ trợ cười không ngậm mồm vào được đến đối với tên đệ tử này càng thêm nhìn nặng trên chiến trường nhân loại cùng dị giới đánh nhiệt liệt hướng lên trời đ ồ n g nhiên một đạo màu vàng hào quang từ trên trời r g xuống một người mặc hoàng kim chiến giáp người rơi tại hai phe nhân mã ở giữa chỉ thấy cái k i a người rút ra một căn đại côn tựu xông vào dị giới sinh linh trong đội ngũ cái k i a người có hoàng kim chiến giáp trong đó càng thêm r ũ n g manh cực kỳ một mình hắn mở đường như hổ rơi đàn sói t h ẳ n g giết đối phương sợ hai không ngót người này không là người khác chính là thanh phong mà phía sau hắn sớm có đội viên theo sát phía sau không để hắn rơi vào trong vòng đ â y lúc này một hợp đạo kỳ hát nguyên ẩn thân đi tới hắn cách đó không xa tên kia dường như báo săn giống như vậy chờ đợi thời cơ tốt nhất hắn nơi nào biết thanh phong thông qua luyện thần quyết phân tích đã biết rồi nó nơi thanh phong không có lập tức phản ứng hắn mà là tại cùng một cái cự nhân chém giết thời điểm cố ý bị đánh bay mà phương hướng cũng chính là hát nguyên nơi ở cái kia hát nguyên nhìn thấy thanh phong lại đây lập tức chuẩn bị công kích hắn những nghĩ đến kia nhưng vào lúc này thanh phong đ ỗ n g nhiên thay đổi lại côn b a y về hắn vô cùng chuẩn xác đánh tới phí một tiếng hát nguyên tịu bị đánh bay ra ngoài cái kia hát nguyên hóa hình mà ra tức giận cực kỳ q a y về thanh phong tịu giết tới thanh phong dĩ nhiên không phải ăn chay hắn đối phó cái tên này nhưng là có bó lớn kinh nghiệm hai cái đánh giáp lá cả nhất thời h á c nguyên lực lượng có thể nói là dị giới sinh linh bên trong cường hát nhất đồng thời phi thường chịu đòn vũ lực bên dưới căn bản là là dết không chết nó nhưng tiếc là chính là thanh phong không chỉ có sẽ trí cương trí dương đại nhật lạc h ạ công còn có lôi đạo công pháp tại thân ngũ lôi oanh thiên quyết tầng thứ ba lôi tâm quyết cũng bị tu tới tiểu thành lại có lôi c h ấ n tử này lôi đạo trí bảo hỗ trợ lẫn nhau t r ợ h á c nguyên tại hắn nơi này không tính là cái gì khiến người nghe do táng đảm sinh linh chỉ thấy hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút đại côn bên trên nhất thời lôi điện trải rộng muốn biết hắn này đại côn bên trong còn có năm căn thiên lôi thần trúc dùng nhập trong đó cái kia thiên lôi thần trúc có thể sản sinh thiên lôi chính là chu tà chu ma nhất quán pháp bảo bình thường một đoạn nhỏ đều bị người tôn sùng là trí bảo cũng là chỉ có thanh phong sẽ mấy căn mấy căn dùng thực sự là cực kỳ xa xỉ đại côn có lôi tâm quyết gia trì thả ra càng thêm sáng trói lôi điện chi lực oanh oanh oanh thanh phong dùng này lôi điện đại côn một cái lại một cái cùng cái kia h ắ c nguyên đánh giết này lôi điện chính là h ắ c nguyên lớn nhất khắc tinh hắn vừa đánh vừa lui thanh phong có thể không có thời gian cùng hắn cứng rắn hao tổn nhất thời lấy ra lôi chất tử hắn lôi tâm quyết hơi động trên đầu mây đen quần quận mà đen đảo mắt toàn bộ bầu trời đều một mảnh một tiếng vang ẩm ẩm nổ vang một đạo thiên lôi bị lôi chấn tử dẫn hạ xuống đón lấy hóa thành một đạo lôi long quay về cái kia hát nguyên công kích đi qua chương 665, s á t tâm mọi người chỉ thấy cái kia hát nguyên bị lôi long cắn một cái ở này hát nguyên chính là hợp đạo kỳ tu vi cũng không phải dễ chê ư tuy rằng e ngại lôi điện nhưng là thời khắc sống còn hắn cũng phải lấy mệnh nghĩ bác chỉ thấy hắn phân ra một bộ phận chất nhảy ngăn cản cái kia lôi long bản thể nhưng muốn chạy trốn thanh phong nơi nào sẽ cho hắn này cái cơ hội lôi tâm quyết tại động lại làm ộ t đạo lôi điện bị dẫn dắt mà xuống trải qua lôi chấn tử bụ trợ lại hóa thành một đạo lôi long cắn tới âm một tiếng nổ vang. cái kia h ắ c nguyên lại cũng né tránh không được bị lôi điện chi lực đánh hồn phi phát tán chỉ còn lại một cái tinh hạch rơi rơi xuống nhìn thấy tình cảnh này vô số người hoan hô lên hô to thanh phong tên thanh phong thu hồi lôi c h ấ n tử dù sao vật này thái quá tiêu hao pháp lực thanh phong nhìn đám người hoan hô trong lòng cũng là dung cảm không nớt chỉ thấy hắn cầm trong tay đại côn hét lớn một tiếng đón lấy đối với những dị giới kia sinh linh xung phong mà đi mọi người thấy nơi này cũng gào thét cùng ở sau người hắn xông về phía trước phong không biết vì sao mọi người cùng sau lưng bóng lưng kia tổng có một lùn cảm giác nói không ra lời hình như tấm lưng kia là một toàn ú i khiến người ta cảm thấy rất an toàn tấm lưng kia cực kỳ vĩ đại để người liếc mắt nhìn liền không nhịn được đi theo trên đảm nhiệm phía trước là núi đ a o biển lửa cũng không chối tử thanh phong m ị lực vào đúng lúc này đạt được thăng hoa bị vô số người tôn sùng là trong lòng tấm gương hắn gái kêu một thân hoàng kim chiến y dì, ở trong đám người dễ thấy không nớt dường như hạc đứng giữa đàn gà một loại hắn đã dung nhập chém giết bên trong nơi nào sẽ biết mọi người hiện tại ý nghĩ đây dị giới sinh linh lại một lần bị bại đi thanh phong đoàn người này một lần trực tiếp đổi tới dị giới lớn thành b ê n giới đây là bao nhiêu năm qua chưa từng có tuyệt địa phản kích đứng tại t h à n h hạ thanh phong này một lần m ó i nhìn thấy chúng nó thành trì càng thêm to lớn cao tới trăm trượng kéo dài vô số bên trong trên thành tường đứng đầy sáu cánh cự nhân bọn họ lúc này phi thường tức giận nhìn người dưới thành loại bọn họ càng nhớ được một lần trước bị công kích đến dưới thành thời điểm vẫn là mấy ngàn năm trước sự tỉnh giờ khác này một cái trên người dài có mười con cánh cự nhân đứng tại tường thành bên dưới chỉ thấy hắn vung tay lên nhất thời có một cái tám chiếc cánh cự nhân từ trên thành tường bay hạ xuống người khổng lồ kia nhìn thanh phong nói t u t rất tốt mấy nghìn năm nhân loại các người rốt cục xuất hiện một cái không sai tu giả bất quá các người nhất định là cũng bị chúng ta thần tộc n g h i ê n ép cũng nhất định muốn thần phục quy thuận chúng ta thần tộc tựu i đ ề ta chân tác la đến xem các người một chút những người này lợi hại không thanh phong vung tay lên để mọi người lùi về sau một ít hắn chỉ vào trước mắt cự nhân nói ra tốt cái tia ta tựu i để ngươi mở mang nhân loại chúng ta tu giả lợi hại chân tác la d ơ lên chính mình hoàng kim lớn m â u chỉ thấy cái tia mùi m â u kim quan g ngưng tụ tăng vọt ba thước hà o quang thế gian hết thể đều phải thần phục với ta thần thân thể bên dưới các người này chút khắc loại nếu như không phù hợp quy tác phục liền muốn chết đ ư n g vội rông dài t i ể u để cho ta tới nhìn một n h ì n là ngươi lợi hại nhất vẫn là của ngươi mầu càng thêm sắc bén thanh phong cầm trong tay đại côn cái k i a đại côn bên trên nhất thời phát sinh c h ó i m ắ t hào quang lôi điện tại đại côn bên trên lừng lánh không ớ t thanh phong động tám cánh cự nhân động hai cỗ hủy diệt lực lượng nhất thời t i ể u sông đánh đến cùng một chỗ chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang dường như trời sập xuống một loại đại địa đều xuất hiện vô số vết dứt đến thanh phong cùng cái k i a tám cánh cự nhân dồn dập lui về phía sau hai bước một cỗ hủy diệt khí tức này mới k h u ế c tán ra cuốn lên vô số bao táp tuất không sai ngươi thành công làm tức giận ta tám cánh cự nhân trong miệ t h a n h phong nhìn hắn trong lòng nghĩ tới đây tám cánh cự nhân muốn so với d i vãng gặp phải lợi hại rất nhiều nghĩ đến cái tên này tất nhiên là hợp đạo trung kỳ hoặc là hậu kỳ cao thủ như vậy đơn đà độc đấu hắn không nhất định là đối thủ liền hắn không chút do dự mở ra pháp tướng thiên địa thứ nhất trọng lục thần giờ khác này hắn lực lượng tăng vọt đến hơn bốn mươi triệu cân nhìn trước mắt người hắn không hề sợ hãi cái k i ê u tám cánh cự nhân nhìn thấy thanh phong pháp tướng lạnh r ê n một tiếng hắn thân thể r u lên thân thể dĩ nhiên trực tiếp biên đại thành cao hơn ba mươi triệu cự nhân một cỗ uy lực kinh khủng từ trên người hắn tàn ra thanh phong trong lòng kinh hãi không nghĩ gì giới cũng có thần kỳ như thế công pháp hắn ý niệm tại động pháp tướng phía sau kim quang lấp lóe càng l à bị hắn mở ra bá thể quyết pháp tướng thiên địa t ầ n g thứ hai thái dương kim luân kim luân tỏa ra trói mắt kim quang đem này thiên địa đều chiếu sáng sáng ngời cực kỳ cái kia kim luân trôi nổi sau lưng hắn dường như chiếu khắp kim quang giống như vậy đem hắn ánh triệt giống như thiên thần hạ phàm ở dạng mà hắn lực lượng cũng đạt tới giá lên tối cao hơn sáu mươi triệu cân giờ khác này một luồng không có gì sánh kịp khí thế từ trên người hắn tản ra đồng thời hắn cảm giác mình một nắm đấm là có thể phá hủy một viên đại tinh Với a n hai h người chém giết ở cùng nhau thời khắc này đại địa đều đang run dày bầu trời cũng tại nổ v a n g to lớn mà năng lượng kinh khủng bay ngang không nớt những đệ tử kia sớm đã bị l ặ c lệnh lui về phía s a u đ i tiết kiệm vạ lấy người vô tội mọi người cũng là lần thứ nhất nhìn thấy kịch liệt như vậy tranh đấu quả thực có thể so với chân t i ê n một loại chỉ thấy thanh phong một tay đại côn một tay kim luân mặt khác bốn con trong bàn tay cũng toàn bộ đều có năng lượng hóa vũ khí đối diện tám cánh cự nhân đã mở ra cánh vai cái kia trên cánh vô số phi vũ hóa thành đao nhỏ giống như vậy quay về thanh phong bắn đi ra đ ầ y trời phi vũ vây quanh thanh phong đối với hắn không ngừng xông và tới thanh phong một tiếng quát lớn đại côn vung lên vô số lôi điện phun ra mà ra nháy mắt tựu i đem vô số phi vũ đánh bay ra ngoài hai người lại một lần chém giết đến đồng thời hai người càng đánh càng kịch liệt thanh phong hai mắt đỏ đậm hình như đ i ê n cuồng đáng tiếc là cái k i a tám cánh cự nhân lực lượng hay là không cách nào cùng thanh phong so sánh thanh phong đại côn thêm vào thật vòng liên hoàn công kích bên dưới nổ lớn một tiếng tựu đem cái kia lớn đầu của người ta cắt xuống tùy theo liền thấy thanh phong bàn tay một cái vồ vào thân thể của nó bên trong lôi ra hắn tình hạch điên cuồng bên dưới thanh phong dĩ nhiên đem cái kia tỉnh hạch nhét vào trong miệng giam g r á c giam g r á c ngay vô tận năng lượng nháy mắt tự tràn ngập thanh phong toàn thân trên bên dưới a bị nguồn năng lượng này xung kích thanh phong nhất thời hét to lên tiếng này âm xuyên thiên liệt địa giống như vậy vang vọng chu vi mười vạn dằm nơi vô số người đều bị thanh âm này c h ấ n n h i ế p không biết chuyện gì xảy ra vây một đạo màu vàng cổ sáng bị thanh phong từ trong miệng phun ra x ô n g thẳng đối diện thành tường kia mà đi chỉ thấy kim quang châu đi qua tường thành nhậm ẩm, ẩm đổ sụt xuống một ít sáu cánh cự nhân bị này cổ sáng quét lên nhất thời tự bị đánh bay ra ngoài bị trọng thương Cái kia cánh cự kia mười nhân nhìn trong h nhất thời ấ lấy y a quay về cái kia、kim、quang quang gia một kim kim muốn tờ trống tới trị, cường lá lên. Lệnh là, là lực lá cái pháp phá chắn chính chắn hắn không nghĩ tới chính là, này kim quang cường hãn như vậy, nếu không phải hắn hủy này nếu đều vậy, về đối đi. bị lúc nhất thời trong lòng hắn nghĩ đến đối diện tên kia đến cùng là cái gì biến thái vũ lực khủng bố như vậy chân tác la nhưng là tám cánh cự nhân bên trong tinh anh nhất một nhóm người vật chẳng lẽ còn cần đích thân ra tay không thành vừa nghĩ đến đây mười cánh cự nhân s á t tâm nổi lên chương sáu trăm sáu mươi sáu nụ hổ tờ thanh phong rốt cục thả ra ngoài những tinh hạch kia năng lượng hắn thật sự không nghĩ tới cái kia cố năng lượng kinh khủng như thế hắn thiếu chút nữa thì cũng bị x a n h bạo bất quá hắn đánh bậy đánh bạ bên dưới những màu vàng kia dịch thể chạy xuôi tại hắn tứ chi bách mạch bên trong đón lấy dĩ nhiên toàn bộ tràn hướng hắn lòng bàn chân một cái huyệt vị bên trong trực tiếp đem cái kia huyệt vị lấp kín một lần này hắn lực lượng dĩ nhiên tăng vọt một triệu cân nhiều đem hắn đều giật mình mà những năng lượng kia còn có có dư đón lấy lại chạy về phía cái tiếp theo huyệt vị đem cái thứ hai huyệt vị điển không tới một nửa dáng vẻ hắn lực lượng lại một lần tăng một ít chỉ là cái kia chút dịch thể giờ khắp này đã tiêu hao hết không có lấp kín cái thứ hai huyệt vị thực sự là đáng tiếc thanh phong cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy chuyện kỳ quái phát sinh trong lúc nhất thời có chút choáng váng không ngớt mà phía sau hắn những người kia càng là nhìn mắt choáng váng ngọc tiên tử há to miệng nói ra đây là tình huống gì thanh phong hẳn là biến dị đi lăng vân mấy cái hợp đạo kỳ đệ tử cũng là như thế vừa rồi cái kia hào quang thái quá khủng bố không biết thanh phong làm sao làm ra một ít nguyên anh kỳ đệ tử nhỏ giọng lẩm bẩm thanh phong sư huynh đúng là nguyên anh kỳ sao ta cảm giác hắn đủ để cùng đ ậ kiếp những tên kia liệu mạ một phen thanh phong sư h u n h cũng quá mức khủng bố đi quá thần kỳ đi ta vừa rồi có phải hay không con mắt hoa vô số hoặc nhỏ giọng thầm thì nói mười cánh cự nhân nhìn thành trì bên dưới trong mắt hào quang lấp lóe trong lòng cũng tại xoắn suýt có muốn hay không không để ý minh ước hạ đi giết người này thanh phong hít sâu vào một hơi nhìn về phía cái kia trên thành tường hắn liếm liếm có chút đôi môi khô khốc không biết tại sao hắn bỗng nhiên sinh ra một loại mãnh liệt tranh đấu tâm lý hắn tốt muốn khiêu chiến một cái trên thành chính là cái kia mười cánh cự nhân hai người ánh mắt ở giữa không t r ù n g gặp g õ nhất thời gây nên vô số gió xoáy nối liền trời đất mà tới cuối cùng thanh phong vẫn bỏ qua cái này to gan dục vọng m ư ờ i cánh cự nhân cũng tỉnh táo lại bởi vì hắn cảm giác được một đạo thần thức đã khóa chặt n ơ i này nếu như hắn ra tay đối phương độ kiếp kỳ nhân vật cũng tất nhiên sẽ ra tay ngăn cản nói như vậy này chàng tranh đấu đem biến được không có chút ý nghĩa nào đồng thời thân phận của hắn cũng bị hàn g t h ấ p xuống có lẽ còn sẽ cổ vũ t ỉ n h thần của đối phương để tên kia càng thêm càn g dỡ lên thanh phong vung tay lên mọi người thu thập một phen tự bắt đầu lùi lại trở lại thanh phong dẫn mọi người một lần nữa hoàn toàn thắng lợi để vô số người trong lòng đều dâng trào không lớt không cần tiếp tục phải nhận dị giới những tên kia tức giận thời gian sau này dị giới mỗi một lần người đến đều sẽ bị thanh phong mang theo mọi người đuổi chạy trở về mỗi một lần đều muốn mất nơi tiếp theo thi thể sự công kích của bọn họ càng ngày càng chậm chạp số lần cũng bắt đầu giảm bớt lại bởi vì có thanh phong nhân loại bên này quả thực chính là sĩ khí ngầm cao bởi vì mỗi một lần mọi người đều là thắng lợi mà về đây là bao nhiêu năm qua vẫn chưa từng có tình huống này để vô số người đều mừng rỡ không thôi đặc biệt là những đại lao kia càng là đối với thanh phong khen không dứt miệng t i ể u tại thanh phong, phong mang chính t ị n h thời điểm đối diện công kích dĩ nhiên bất ngờ dừng lại mười mấy ngày cũng không thấy đối diện xuất hiện công thành trong lúc nhất thời làm cho nhân loại bên này đều cảm giác rất quái dị mà mấy ngày qua thanh phong nhưng là thường xuyên xuất hiện tại thất tinh trong phòng sư thúc chuyện ta nhờ ngươi tình như thế nào thất tinh nhìn thanh phong trên mặt vui sướng nói ra xin đạo ý kiến phúc đáp hạ xuống đại trưởng lao phê chuẩn ngươi sử dụng những tinh hạch kia bất quá này chút tinh hạch rất là quý giá số lượng cũng không nhiều chỉ có thể phê cho ngươi mười viên thanh phong gật đầu nói t u t mười viên cũng không ít có lẽ dựa vào này ta một lần đột phá nguyên anh tiến nhập hợp đạo cũng không nhớ rõ thất tỉnh gật gật nhưng lắng đầu, n lo vô, vô vai g hắn một cái vai để hắn cẩn thận trở lại nơi ở thanh phong để ngọc tiên tử làm hộ pháp cho hắn không vì cái gì khác chính là trước người này mượn viên màu vàng kim tinh hạch cùng một màu tám cánh cự nhân tinh h ạ n h từng cái đều là tám mặt thể có thể nhìn thấy màu vàng kim tỉnh hạch bên trong vô cùng t i n h k h i ế t dường như hoàng kim một loại mấy ngày qua hắn vẫn đang suy tư dùng những thứ đồ này kích thích chính mình phá tan nguyên anh b ì n h cạnh tiên nhập hợp đạo kỳ bất quá thất tình nói không sai phương pháp này rất bạo lực làm không tốt chỉ có thể hoàn toàn ngược lại chỉ là trải qua mấy ngày này hắn không ngừng cân nhắc cho rằng nó tính khả thi lớn nhất đương nhiên hắn sẽ không lô mãng t i ể u bắt đầu học đạo hắn còn muốn chính mình lại cẩn thận nghiên cứu một phen có lẽ còn có biện pháp tốt hơn hắn cảm thụ được tình hạch bên trong cái kia không có gì sánh kịp năng lượng tiếp theo hắn nỗ lực hấp thu nguồn năng lượng này trải qua một ngày thí nghiệm hắn hay là đã thất bại bởi vì một khi có năng lượng bị rút lấy đi ra nhất thời thì sẽ tiêu tán tại giữa thiên đ ị a n à y thời khác này hắn biết rồi có lẽ chỉ có nuốt một cái đường có thể đi tuy rằng nguy hiểm rất lớn hắn cũng không có lựa chọn khác nguy hiểm to lớn cũng đồng d ạ n g nắm giữ to lớn thu lợi cân bằng bên dưới vẫn là có thể tiếp thu hắn cầm lấy một viên tinh hạch ném vào trong miệm răng rác răng rắc toàn bộ nhai nát đến cột sáng kia kéo dài tới chân trời cũng không biết bắn về phía cao bao nhiêu một luồng to lớn yên diệt chi lực này mới k h u ế t tán ra trong thành vô số người dừng lại trong tay sự tỉnh nhìn về phía cột sáng nơi cũng không biết chuyện gì xảy ra vô số thần niệm nhìn quét lại đây túi xuống xem kim quang chỗ chỉ là lệnh này chút thần niệm không có nghĩ tới là khoảng cách cái kia kim quang trăm trượng bên trong thần niệm vừa vào trong đó cũng sẽ bị yên diệt rơi nay để những các đại l ã o kia dồn dập kinh t h á n không thôi lập tức phái ra đệ tử tìm hiểu một phen chờ những người kia biết đây là thanh phong làm ra tuy rằng kinh ngạc cũng không nói gì nhiều lại nhìn thanh phong bắp thịt cả người cổ đảng cổ nổi gấn xanh. những i gấn n x a n h năng lượng kia tại hắn trong huyết mạch du đãng đem kinh mạch của hắn đều chống đỡ phình đam đãng thật sợ nơi nào đột nhiên bị xanh bạo đi vô số năng lượng tại hắn thể nội vận hành thanh phong rõ ràng nhớ kỹ lần thứ nhất những năng lượng kia phương thức vận hành dẫn dắt chúng nó hướng c h ạ y rốt c ụ c chúng nó tràn vào đến rồi thanh phong dưới chân trong huyệt đạo đáng tiếc cái này tinh hạch năng lượng rất ít mới lấp kín một cái huyệt đạo t i ể u đã không có mà lúc này hắn rõ ràng phát hiện nguyên anh kỷ bình cảnh lại vương lòng một ít hắn lập tức liền nuốt trừng quả thứ hai tinh hạch thời gian trôi qua rất nhanh đảo mắt chính là thời gian nửa tháng khoảng thời gian này tới nay thanh phong đều đang nỗ lực nuốt Tốt tại lâu chương v ậ h n sáu trăm sáu mươi bảy đông nay một ngày đang lúc mọi người đều bận rộn vô cùng thời điểm trong thiên địa vô số linh khí bắt đầu bị dẫn dắt mà đến theo khí cơ này càng ngày càng lớn linh khí phạm vi cũng càng ngày càng rộng rộng năm vạn dặm mười vạn dặm một triệu dặm tại thanh phong nơi trong phòng càng là bảy bảy triệu viên linh thạch những linh thạch kia trải trên mặt đất đầy đủ g i i ra cao mấy triệu đến thanh phong ngồi xếp bằng bên trên chính hết sức chăm chú trùng kích sau cùng bình cảnh thời gian cấp bách thanh phong cũng không quản được rất nhiều chỉ có thể ngay tại chỗ đột phá nếu không thì hắn nhất định muốn tìm chỗ tốt đến đột phá mới tốt ai biết làm hắn hấp thu xong quả thứ một ư ơ i tinh hạch thời điểm bình cảnh cứ như vậy phán át làm cho hắn cũng ứng phó không kịp vội v a n g bên dưới này mới lấy ra triệu linh thạch mà vô tận linh khí phô thiên cái địa mà đến tại trên đầu hắn trăm triệu chỗ tạo thành một cái to lớn linh khí vòng xoáy nổ lớn một tiếng vang thật lớn hắn nơi phòng ốc lại cũng không chịu nổi những linh khí kia vỡ ra được tại lấy hắn làm trung tâm trăm triệu nơi linh khí nồng nặc dường như sắp sửa hóa lỏng một loại. ngọc tiên tử lúc này mới nhìn thấy thanh phong dưới người tòa kia linh thạch núi đem nàng kinh ngạc kém một chút không ngậm m i ệ n g được nàng thực sự là không cách nào nghĩ đến thanh phong đây là ở nơi nào làm ra nhiều như vậy linh thạch nếu không phải là biết nhân phẩm hắn chính trực tất nhiên cho rằng hắn khắp nơi giành được đây giờ phút này bên trong đã căn bản không cách nào ngây người người ngọc tiên tử cũng vội vàng không ngừng lùi lại động tĩnh lớn như vậy đã đã kinh động tất cả mọi người vô số người chạy tới liền thấy cảnh tượng này lăng vân đứng tại ngọc tiên tử bên người hỏi dò này la xung kích ợ p đạo sao ngọc tiên tử gật gật đầu có chút h á n nói ra chúng ta hợp đạo thời điểm cũng không có như vậy, như vậy à. cái tên này ngược lại tốt làm cho giống như là m u ố n độ kiếp một loại lăng vân không tỏ ra ý kiến như môi trong lòng cũng là cho rằng này thái quá khoa trương chút đi làm tất cả mọi người nhìn thấy thanh phong dưới thân cái kia một đống sáng lấp lánh lóe m ù người cặp mắt linh thạch xếp thời gian càng là cảm thán này được bao nhiêu linh thạch、xếp. à này thanh phong cũng quá có tiền thanh phong hiện tại đối ngoại v ậ t không biết gì cả hắn đã đắm chìm trong tu luyện bên trong hấp thu những tình hạch kia hắn lực lượng đã đạt đến kinh khủng ba một n h ì n không và cân hiện tại hắn lực lượng cực kỳ d ồ dào duy nhất có thể làm chính là lấy này chút lực lượng làm trụ cột phá tan nguyên anh kỳ o a n trên người hắn một đạo kim quang phóng lên trời. vô số linh khí đám mây tại trên đầu hắn không ngừng đệ thấp hạ xuống những linh khí này cực kỳ nồng n ặ n g bị áp xúc hình như m u ố n s ư ơ n g mù hóa một loại xa tại bên ngoài ba vạn dặm cựu phong nhìn thấy trên bầu trời linh khí dĩ nhiên mắt trần có thể thấy bị một chỗ địa phương hút đi nhất thời trong lòng kinh hãi nhìn chỗ xa kia liên miên bất tuyệt linh khí trong lòng hắn nghĩ đến chẳng lẽ có người muốn độ kiếp không thành lại một trong thành trì trong một gian mật thất mặt một đ ị a tiên bỗng nhiên mở mắt ra chỉ thấy hắn to mày trong lòng nghĩ đến là ai dĩ nhiên ở phụ cận đây đột phá còn làm ra lớn như vậy tiếng vang chẳng lẽ có đệ tử muốn tiến g i a độ kiếp không đúng coi như là độ kiếp cũng không cần loại thanh thế lớn như vậy đi bên trong chiến trường nhân loại cùng dị giới sinh linh chính đang kịch liệt trong lúc đánh nhau nhìn thấy một màn quỷ dị này cũng là ngần ngơ tùy theo chậm rãi lui về phía sau nhìn về phía một chỗ thanh phong không ngừng vận chuyển huyền công lệnh tất cả mọi người bất ngờ chính là thời khắc này tại dị giới bên trong vô số màu vàng hào quang lại bị to lớn khí cơ hấp dẫn ra đến khoáy vào đến cái kia linh khí đoàn bên trong màn quỷ dị này càng làm cho tất cả mọi người đều mê mang trong cự thành địa tiên cắt ninh bay đến trên thành tường nhìn vô tận màu vàng khí thể từ dị giới khe nước bên trong bị dẫn đi ra bị chấn động kinh động đến mười ứ c hốc Do khác há mộn. trăm Do dị này giới t r ợ n trên thành g t ư n g g vô số dị ớ i sinh linh nhìn tỉnh cánh ả xảy n này, cùng người không chuyện h là đều đều vô c gì kiếp mọi biết Mười sợ, ra. cự nhân nhìn trên bầu trời dường như màn trời một loại màu vàng khí thể cũng là há to miệng một mặt kinh ngạc từ nơi này có thể nhìn thấy dị giới trong bóng tối kim quan g một mảnh như kim sa một loại một điệu tiên cảnh giới thần n i ệ m từ trăm trượng tường thành phía sau dò ra nhưng là đến trên bầu trời của chiến trường thời điểm một cái khác to lớn thần n i ệ m nhưng cùng hắn đụng đ ụ đón lấy một tiếng nói giàn mua nói bán thần ngươi vượt biên ừ một cái thanh âm lãnh khốc chuyển đến đạo kia thần thức nhưng là lùi rụt trở về thời khắc này thanh phong cảm nhận được một luồng đặc thù lực lượng tiến nhập trong thân thể bất quá loại này lực lượng không có đối với hắn sản sinh thương tổn những lực lượng kia dĩ nhiên trực tiếp tụ hợp vào trong đan điền của hắn bị nguyên anh tiểu nhân hấp thụ đi vô cùng linh khí càng là tạo thành một luồng to lớn phong vân một loại khói động toàn bộ bên trong tòa thành lớn mặt kiến trúc cũng bắt đầu đông đưa giờ khác này một người xuất hiện tại mọi người trước mặt người này hạc phát đ ồ n nhan trên người càng không nửa điểm pháp lực lộ ra chính là trong thành này cắt linh tiến sư nhìn thấy lớn thành cũng bị này có lực lượng phá hủy giống như vậy hắn lập tức liền vận dụng đại pháp lực cố định nơi đây kiến trúc cũng đem thanh phong ngàn trượng phạm vi bên trong dùng pháp lực vòng ra một lớp bình phong đến phòng ngừa có người bị c u ố n vào trong đó trong thành người sớm đã bị tình cảnh này làm cho khiếp sợ không thôi trong lúc nhất thời đều không biết nên làm sao hình dung lúc này bọn họ ý nghĩ oanh lại là một tiếng vang thật lớn chuyển đến thanh phong trên người lại là một đạo màu đỏ cổ sáng phóng lên trời oanh oanh oanh tiếng liên tiếp không tuyệt một đạo lại một cổ sáng phóng lên trời đón lấy một đạo thân ảnh khổng lộ từ thanh phong trong thân thể bốc lên một luồng hoảng sợ vai từ trên người hắn tạt ra Cái kia lúc ớ n nhân ảnh càng là cùng thanh phong răng phóng lần này thân ảnh kia cao trăm trượng, trong hai mắt bá khí vô song. đại đại loại thôi, giờ kia hai chỉ khác khí dốc, cao là là mà l một trăm bị bá vô vô số mắt này liền thấy hắn mở ra miệng lớn quay về cái kia linh khí mây hút một cái vô số linh khí bị hắn hút vào trong bụng toàn bộ thiên địa bên trong linh khí hình như đều phải bị hắn này hút một cái đi chờ hắn hút qua khẩu khí này đến liền thấy quay về cái kia mấy cổ sáng vung tay lên nhất thời những cổ sáng kia hình thành một quả cầu cũng bị hắn hút vào trong bụng cùng lúc đó trong mắt hắn tinh quang bắn mạnh mà ra hai đạo mấy vạn dặm dài cổ sáng màu trắng ở trong mắt hắn dâng trào ra Đầu câu ủ a nói này vừa rồi nói xong cái kia thân ảnh khổng lồ tựu từ từ biên nhỏ co về tới trong thân thể hắn thời khác này thanh phong đỉnh đầu một nguyên anh tiểu nhân nhảy ra ngoài chỉ thấy hắn vung tay lên một cái thần thức tiểu nhân tựu từ thanh phong thức hải nhảy ra ngoài hai người nhìn nhau một cái cái kia thần thức tiểu nhân t i ể u tan vào nguyên anh bên trong cái kia nguyên anh bỗng nhiên phóng đại dĩ nhiên cùng thanh phong một loại lớn nhỏ lại tan vào trong thân thể của hắn đúng trên bầu trời bỗng nhiên có một tiếng c h ố n g đ ô n g dưng mà đến thanh em này mặc dù lớn nhưng làm cho người ta một loại nhiệt huyết dâng trào cảm giác chương sáu trăm sáu mươi tám nói nhưng vào lúc này thanh phong trên đầu những linh vân kia bỗng nhiên mở ra một lỗ hổng một đạo màu vàng cổ sáng từ trên trời giáng xuống chiếu dọi trên người thanh phong thanh phong mở mồm ra hút một cái tựu đem cái kia kim quan hút vào trong bụng thanh phong chỉ cảm thấy thời khắc này hắn siêu phạm thoát tục giống như vậy lực lượng tăng lên dữ dội đến rồi bốn mươi triệu cân hắn đứng dậy mở mắt ra một đạo màu vàng cổ sáng tại trong mắt dâng trào ra dường như thực chất một loại đón lấy liền thấy hắn một quyền đánh về bầu trời một đạo to lớn quyền ảnh nên không mà lên nhất thời tựu i đem cái kia trên đầu vô số linh vân đánh phân tán m ộ n phía giờ khác này thanh phong đã hợp đạo thành công trở thành một cái hợp đạo ký tu giả thời khác này thanh phong chỉ cảm giác mình pháp lực tăng cường vài lần nhiều các loại công pháp đều có chỗ tiến bộ cái kia nguyên anh chính là hắn hắn chính là nguyên anh giờ khác này hắn thân thể có nguyên anh gia cố lại ngưng tụ hơn hai lần coi những công pháp này hỗ tương dung hợp thôn vệ thông hiệu đạo lý đạo mắt những công pháp này dĩ nhiên hình thành một cái âm dương lưỡng nghị cầu đến một nửa đen kịt như mực một nửa thuần trắng hoa mỹ hai cái quấn quít lấy nhau lẫn nhau chuyển đổi lên sau một chốc thời gian này âm dương lưỡng nghị cầu dĩ nhiên lại một lần dung hợp được cuối cùng hóa thành một đoàn màu vàng viên cầu cái kia viên cầu tại biến cuối cùng lại hóa thành tiểu nhân g á n g dấp chỉ là này tiểu nhân một n ắ m đấm thuần trắng một n ắ m đấm đen thui hắn thân thể nhảy một cái dĩ nhiên lại lần nữa bay đến thanh phong thất hải bên trong h o a n h tiểu nhân hóa thành vô số thần nghiệm lao ra thanh phong ngoài thân nhất thời chu vi một triệu dặm nơi toàn bộ bị hắn bao phủ trong đó giờ khác này thanh phong dường như tiên nhân một loại túi xuống xem nhân gian danh sơn đại xuyên sông lớn hồ biển các loại trong thành trì bất luận đại nhân trẻ nhỏ đều có thể thấy rõ ràng như đối mặt tại chỗ một loại bất quá hắn lập tức cảm nhận được vài đạo cường đại thần thức đối với hắn nhìn quét lại đây thần thức của hắn vừa thu lại, lập tức liền trở lại bản thể bên trong những thần thức k i a m ộ t lần nữa hóa thành tiểu nhân tiểu nhân nhảy một cái nhảy ra thanh phong trong đầu đi tới bên ngoài lúc này hắn dĩ nhiên đã có thể thoát ly bản thể trói buộc thiên hạ lớn một triệu dặm bên trong thần thức của hắn có thể nháy mắt t ư c đến đây chính là hợp đạo kỳ năng lực sao thay quá thần kỳ chỉ là thần thức không giống giống như vậy ngoại trừ thần nhậm kiếm không có quá nhiều đi lực có thể nói một khi bị bắt được t i h u xong đời cho nên nói ly khai thân thể tự là chuyện vô cùng nguy hiểm lại nhìn thanh phong tự phụ bên trong dĩ nhiên sinh ra nhìn một chút suối phun đến cái kia suối phun bên trong không ngừng phun ra bảy màu dịch thể cái kia chút dịch thể rơi tại trong suối nước rốt cuộc lại biến thành một loại màu sắc thần kỳ không n ớ t nói rồi như thế nhiều kỳ thực bất quá là chốc lát chuyện mà thôi cái kia như thực chất kim quang co về thanh phong trong mắt chỉ có một đạo ánh vàng ở trong mắt thanh phong lóe lên liền qua ngọc tiên tử chừng mắt một đôi mắt to nói ra thanh phong vừa rồi ta nghĩ đến ngươi muốn độ kiếp phi thăm đây khí thế kia cũng lớn quá rồi đó ta cũng có qua hợp đạo thời gian nhưng vì cái gì sẽ không giống ngươi như vậy à ta hiện tại còn nhớ được lúc đó ta hợp đạo thời điểm thanh thanh thản thản tiểu hợp đạo thành công tối đa chỉ là kéo chu vi mười vạn g i ả m linh khí mà thôi ha ha sư mọi ngươi đây t i ể u có chỗ không biết nói h ợ p đạo căn cứ tu công pháp bất đồng còn có tu hành phương thức bất đồng sinh ra dáng dấp cũng bất đồng ban đầu ta nhưng là còn có phượng hoàng bóng mở dáng lâm đây coi như là như vậy hắn thế này thì quá mức rồi chỉ là tiến giai hợp đạo mà thôi ha ngọc tiên tử cảm thẳng nói lang vân ngạc nhiên dĩ nhiên không cách nào phản bác thanh phong nhìn hai người vừa muốn nói chuyện liền thấy thất tình sư thúc cấp tốc mà tới hắn đi tới mấy người bên người không ngừng cảm thán nói thực sự là vạn năm không gặp a thanh phong ngươi đệ tử này cũng thật là thật lợi hại tiến gia i hợp đạo t i ể u có thanh thế như vậy thực sự là không biết ngươi để tu luyện cái gì nghịch thiên đại pháp thanh phong cũng không biết nên giải thích thế nào mới tốt dù sao mình trên người s á t thực có vài loại công pháp đồng thời giờ k h ắ c này hắn chính là ma nói phật thể thần năm loại công pháp đồng tu một thể a này đều không phải là thanh phong bản thân tu luyện t i ể u là chính bản thân hắn đều không tin tưởng còn có thể như vậy công pháp tu luyện nghĩ tới đây thanh phong mở miệng nói ra sư thúc quá khen tốt rồi lời không nói nhiều các sư thúc tỷ ngươi、Cắt. sư thúc thanh phong kinh ngạc hắn đương nhiên biết trong thành này chỉ có một giám đề thất tinh sư thúc gọi sư thúc tất nhiên chính là cái kia c á t n i n h đ ệ u tiên trí tôn thất t i n h vô vai hắn một cái vai nói ra đúng chính là hắn ngọc tiên tử cùng lăng vân tất cả giật mình không nghĩ tới thanh phong lại có thể bị đ ệ u tiên trí tôn triệu kiến một gian đại điện bên trong thanh phong đứng tại c á t n i n h trước người thất tinh đứng ở bên cạnh c á t n i n h nhìn thanh phong cảm thán nói đều là tự cổ anh hùng xuất thiếu niên hôm nay ta c á t n i n h xác thực gặp được hào hào hào ngươi không sai ngươi này đó lấy nguyên anh thể là có thể chém giết hợp đạo kỳ tu giả ta nghĩ ngươi hiện tại hợp đạo thành công sợ độ kiếp b ê người người nghe dưới k h ô n người người n là đ ị n g h được câu này thanh phong lập tức tổ nói ra, sư tổ quá khen, thiên hạ lớn không e n thiên lớn hạ h k có gì lạ k h ô n g có, t h i ê ê n k xương là đến k h ô s g suy nghĩ chốc lát hắn lập tức nói ra sư phụ nói tay cầm ba thức thanh phong làm lấy thiên hạ vì là nói làm chạm yêu trừ ma cầm quyền nghĩa trước tiên ta xem qua thế gian hết thệ phồn hoa cùng xấu xí xem qua vô số sinh tử l y biệt còn xem qua vạn ngàn g ư ơ n g khô thành núi có thể là của ta nói còn có chút mơ hồ bất quá ta trước sau tin chắc nó tựu tại ta chín chết không hối hận thập tử vô sinh trên đường c á t ninh nghe nói như thế không khỏi chấn động trong lòng không nghĩ tới đệ tử này trong lòng càng mang có thiên hạ mà hắn luồng khí thế kia chính là hắn cũng vô pháp so sánh vào giờ phút này trong lòng hắn không khỏi nghĩ đến người này ngày sau tất nhiên không phải chuyện nhỏ có lẽ thật sự có thể phi thăng cũng không nhớ rõ à, bao nhiêu năm rồi cũng không thấy tính ra hiện một cái như vậy kinh tài tuyệt diễm nhân vật tuy rằng thượng thanh cung thiên kiêu tập hợp thế nhưng những người kia giờ khắp này cùng người trước mắt so với dường như minh châu cùng trăng sáng giống như vậy sợ rằng cũng phải hào quang mất hết ta lúc này trong lòng hắn không khỏi trồi lên một câu đại băng một ngày cùng gió nổi lên búc thẳng lên chín vạn giảm câu nói này khả năng nói đúng là loại này người đi c á t ninh cũng coi như là một cái siêu cấp thiên kiêu đệ tử nhưng dù là hắn năm đó cũng không dám cùng như vậy người so với a tốt khá lắm thủ vững ngươi nói ngày sau tất nhiên một mảnh quan minh nếu không phải là ta đã đóng cửa không thu đệ tử giờ khác này nhất định muốn đem ngươi nhận lấy mới tốt ta nói tới chỗ này hắn một tiếng thở dài chương sáu trăm sáu mươi chín thượng đế cắt ninh nhìn thanh phong lại nói ra dựa vào ngươi bây giờ bản lĩnh còn ở lại chỗ này t i u có chút đại tài tiểu dụng thiên đế thành phát tới tín hiệu cầu viện gần đây nhóm lớn dị giới sinh linh không ngừng công kích bọn họ để cho bọn họ khổ khó nói vì lẽ đó ta quyết định phái ngươi đi qua thiên đế thành thanh phong nhắc tới nói thất tinh nhìn hắn không giải rán dấp lập tức ở bên cạnh nói ra thiên đế thành cùng n g a y sau thành chính là so với chúng ta nơi này còn muốn to lớn tồn tại nơi nào đối mặt địa phương càng thêm nguy hiểm hầu như mỗi ngày đều muốn thừa nhận vô số dị giới sinh linh công kích nơi nào càng thêm cần ngân loại này đệ tử t h a n h phong gật gật đầu chính là nói ra đệ tử không thể chối tử tốt này chiến xong xuôi ta tự mình là ngươi người, người đ ệ cử đ ệ trưởng môn thu ngươi làm đệ tử thân truyền nghe nói như thế thất tinh đều là con mắt sáng trong lòng vì là t h a n h phong thích thú cực kỳ t h a n h phong đối với chuyện nơi này nhưng là không dám tưởng tượng trưởng môn đệ tử thân truyền a có chút thái quá dọa người hắn biết gật gật đầu không nói chuyện lúc này c á t ninh lấy ra một khối ngọc bài giao cho thanh phong để hắn đến rồi thiên đế thành tìm kiếm vô tướng đại sư đem này bài giao cho hắn cũng nói cho hắn này một lần muốn dẫn đi năm mươi tên đệ tử trước đi chỉ viện thanh phong lúc này tự nói ra Ta hy v ọ nay chút ngày tháng tới nay bọn họ này trong đội ngũ thành viên ngoại trừ nhận được một ít vết thương nhẹ ở ngoài dĩ nhiên không có một cái giảm quân số trong đó thanh phong công lao đương nhiên lớn nhật đến mỗi thời khắc mấu chốt thanh phong đều sẽ xuất hiện cứu được lâm nguy đệ tử đồng thời cùng sau l ư n g hắn tất cả mọi người cảm giác đoạn thời gian chiến đấu này lực đều tăng lên một ít mà một nơi khác thất tỉnh cũng triệu tập một ít người nghĩ muốn hỏi thăm bọn họ ý nghĩ đó chính là có hay không có nghĩ muốn đi theo thanh phong càng thêm nguy hiểm thiên đế thành lệnh hắn bất ngờ chính là nghe được có thể đi theo thanh phong tả hữu trong lúc nhất thời báo danh vô số người sau cùng không có cách nào vẫn là dùng tu vi cao thấp đến phán đoán dù sao thiên đế thành càng thêm nguy hiểm đệ tử tu vi thấp đi cũng là vô dụng còn người đang ở hiểm、cảnh. Còn có sắp đi thời gian cát linh kêu đến thanh phong tự mình tặng cho hắn một chiếc bảo thuyền thanh phong tuy rằng cũng có bảo thuyền pháp khí đáng tiếc cái kêu bảo thuyền tốc độ quá chậm làm hắn mở ra bảo thuyền thời điểm không khỏi thán phục này bảo thuyền dài đến năm mươi triệu tốc độ cực nhanh không nói linh thạch tiêu hao cũng không nhiều cáo biệt cát linh thất tinh cùng vô số đám người thanh phong một đường tiếp tục đi về phía trước mà đi lôi hạo sau cùng biết đến tin tức nguyên bản cũng nghĩ đưa một chút thanh phong đáng tiếc cuối cùng vẫn là bỏ lỡ thiên đế thành khoảng cách cổ thành mười vạn dặm nơi này khoảng cách dị giới lớn khe nước nơi càng gần hơn không đủ trăm dặm mà thôi lớn khe nước kéo dài mấy triệu dặm hai bên thành chỉ vô số đáng tiếc nhân loại bên này đều là bị công kích t r ả thái mỗi giờ mỗi khắc đều đang chịu đ ự n g dị giới sinh linh công kích thiên đế thành tường thành cao tới trăm t r ư ợ n g hùng vĩ phi thường trong đó nhân số càng nhiều sắp tới vạn người thủ hộ nơi này to lớn tường thành phía sau là thành viên cung điện muốn so với cổ thành lớn hơn không biết vài lần đến do khác này chính có một đám người đi ra t h à n h đi chỉ thấy cái kia dẫn đầu trong mấy người có một người mặc hoàng kim chiến giáp một thân hiên ngang anh tư người này xinh xinh đẹp cực kỳ như chim s a cá lặn vẻ đẹp cái kia môi đỏ muốn dọn cái kia mắt to như nước trong veo bên trong hào quang phân tán người này không là người khác chính là cùng thanh phong có rất nhiều dính l i ễ u mạch không t r ậ n các nàng một chuyên trăm người chính đi về phía trước chiến trường chạy đi đều bởi vì vừa rồi chiến trường xuất hiện biên cố bọn họ đã đi tiếp viện vừa mới vừa đến chiến trường đám người không khỏi lạnh cả tim nguyên lai dị giới sinh linh phía sau dĩ nhiên xuất hiện một cả người che kín màu trắng lông tơ căn bản không thấy rõ khuôn mặt quái vật vật này thân cao trăm t r ư ợ n g tướng mạo dường như người tuyết giống như vậy bị đám người x ư n g là lông dài quái cái tên này lực lớn cực kỳ da dày thịt béo phát bảo phi kiếm căn bản là đối với nó vô hiệu phi thường để cho người nhức đầu một loại quái vật nó vừa lên lên nhất thời t i u đả thương một đám lớn đệ tử mạch hông chân mấy người nhìn thấy vật này nói thật cũng là đau đầu cực kỳ m ấ y người công kích một trận chỉ là có thể đem những người này đánh liên tiếp lui về phía sau mà thôi còn muốn thường xuyên phòng ngự này những hắc nguyên kia đánh lén giờ khác này lại có vô số ma đầu từ đằng sau vật lên chiến sự nhất thời sốt u rút lên chính là bọn họ nghĩ muốn lùi về sau đều đến k h ô n g kịp nói như vậy cần trả giá giá rất lớn hiện tại duy nhất chính là liều mạng m ạ c h hồng trần lại thả ra tín hiệu cầu viện để trong thành trở lại chi viện vốn là một hồi tiểu quy mô chiến tranh không ai từng nghĩ tới bởi vì có chiếc kia lông dài quái gia nhập để cuộc chiến tranh này càng lăn càng lớn song phương còn đang không ngừng hướng về phía trên chiến trường chuyển vận riêng mình nhân viên m ạ c h hồng trần ra sức giết địch nàng vốn là thiên tri tiêu tử một thân tu vi tự không cần nhiều lời nhưng là đối phương cao thủ cũng là vô số đồng thời dị giới sinh linh dựa vào khí lực lớn hơn mấy phần muốn so với nhân loại càng thêm h ư n g mãnh theo nhân số càng ngày càng nhiều nhân loại bên này chậm rãi nằm ở thế yếu bên trong phình một tiếng mạch hồng chân bị đối phương một cái tám cánh cự nhân đánh bay ra ngoài bảo trên thuyền thanh phong một đám người đã trải qua mấy ngày hành trình rốt cục đ ạ t tới thiên đ ế thành nhìn thấy trong cự thành răng dấp mọi người trong lòng cũng đều vui vẻ không nớt mà phương xa trận kia thanh thế thật lớn chiến tranh cũng đã kinh động đám người mọi người không nghĩ tới nơi này chiến tranh sẽ như vậy to lớn song phương ít nhất cũng phải đầu nhập mấy ngàn nhân mã thấy không có nơi này chính là không bình thường chúng ta bên kia tối đa mấy trăm người chiến đấu đã tính quy mô to lớn nơi này ngược lại tốt đánh một trận muốn hơn mấy ngàn người ngọc tiên tử cảm thán không thôi thanh phong cũng là kinh ngạc nhìn phía trước phía trên chiến trường vô số người đầu phun trào còn có cái kia quái vật to lớn trên chiến trường đấu đá lung tung lúc này thanh phong thần thức nhất thời tàn ra đem chiến trường tia bào phụ lại đến lập tức bên trong chiến trường hết thẻ cảnh vật đều bị hắn thu hết đ á y mắt tật mạch hồng trần một kiếm bay ra vận ra vô thượng kiểm quyết quay về một cái tám cánh cự nhân đánh tới bất quá cái kia tám cánh cự nhân càng thêm lợi hại lợi hận mâu xẹt qua dĩ nhiên đem nàng pháp kiếm đánh bay ra ngoài mạch hồng trần trong lòng kinh hãi chỉ quyết không ngừng pháp bảo phi kiếm nháy mắt hóa thành kiếm ngay vào lúc này một cái khác tám cánh cự nhân bỗng nhiên xuất hiện tại nàng bên người quay về nàng cười lạnh một tiếng chính là một mâu đ â m tới mạch hồng trần trong lòng kinh hãi nghĩ muốn tránh né đã là không còn kịp rồi mắt nhìn cái kia lớn mâu bay tới mạch hồng trần trong lòng hô to không xong chương 670, t h ậ p giới t i u tại mạch hồng trần cho rằng cần phải bị cái kia lớn mâu gây thương tích thời điểm bảo trên thuyền thanh phong đã thấy này hết thảy mạch hồng trần hắn đương nhiên sẽ không quên năm đó cái kia ôn nhu vừa hôn hắn ký ức chưa phai không thể không nói nàng là một cái phi thường không câu chấp cô gái đáng tiếc là chính mình còn có hai cái trong lòng không cách nào bông xuống nữ nhân tại sao lại có thể lại đi lưu luyến hồng trần đây lúc này hắn không có nhiều suy nghĩ gì chỉ thấy hắn phong lôi xí mở rộng mà ra thân hình hơi động sau một khắc t i ự u xuất hiện ở trên bầu trời của chiến trường mạch hồng trần nhìn cái kia lớn mâu gần ngay trước mắt chính phải làm tốt bị thương chuẩn bị thời gian t i ự u nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang cái kia tám cánh cự nhân t i ự u kêu t h ả m một tiếng bay ra ngoài thanh phong v u cánh một cái nhất thời t i ự u sông hướng vừa rồi cùng mạch hồng trần rằng có tám cánh cự nhân hai cái rất nhanh cựu giao chiến ở cùng nhau nếu như trước nguyên anh kỳ thanh phong còn cần mở ra pháp tướng thiết nhưng là thời khắc này hắn một thân khí lực bốn mươi triệu cân căn bản không cần mở ra pháp tướng thiên địa cũng có thể cùng này chút tám cánh cự nhân tranh đấu không mấy hiệp đương nhiên hắn là chỉ những tương đương với kia hợp đạo kỳ hậu kỳ tám cánh cự nhân cho tới này chút hợp đạo kỳ sơ kỳ cùng trung kỳ đám gia hỏa căn bản là không đủ hắn đánh nhưng vào lúc này vừa rồi bị đánh bay gia hỏa cũng bay trở về tên kia hảo não cực kỳ mang theo một đòn sấm xét cựu đánh tới thanh phong đương nhiên không sợ rút ra đại côn đến lấy một trọi hai huyền thiên nhị thập tứ côn bị hắn vận dụng mà ra một chiêu khổ tận cam lai nhất thời cựu đem hai người kia đều đánh b bảo thuyền bay đến phía trên chiến trường một tảng lớn bóng đen bao phủ mà xuống tùy theo trên thuyền những người kia tự dồn dập nhảy vào bên trong chiến trường đi tới thanh phong bên người thời khắc này thanh phong đưa tay một nhiếp tự đem mạch hồng trần phi kiếm nhiếp tại trong tay hắn xoay đầu lại đi tòa hai mạch hồng trần trước người thanh kiếm đưa trả lại cho nàng mạch hồng trần nhìn trước mắt thanh phong còn coi chính mình nằm mơ đi nhưng là làm thanh phong chân chân thật thật âm thanh lúc vang lên nàng biết n à y hết thể đều là thật này nha đầu ngươi còn đang suy nghĩ gì đấy đúng là ngươi mạch hồng trần viên mắt có chút từng đỏ thanh phong cười nhạt một tiếng đương nhiên là ta thật trăm phần trăm nói xong hắn cũng không chờ mạch hồng trần nói cái gì nữa liền thấy hắn mang theo phía sau đội ngũ xông vào trong đám người thanh phong quyết c h í tiến lên đại côn trô đi qua vô số dị giới sinh linh đều bị đánh bay ra ngoài mà phía sau hắn những người kia t i ể u phụ trách bắt lấy cơ hội đưa địch nhân vào chỗ chết bọn họ giống như một đem đao nhọn giống như vậy phá vỡ địch nhân phòng ngự đâm vào bên trong đi một đường trên bất luận cỡ nào tên lợi hại hết thể bị thanh phong đánh bay ra ngoài rốt cục cái kia khiến người nhức đầu nhất lông dài quái vọt lên Thanh chút tướng thiên Phong không pháp ra địa, do dự mở ra pháp tướng thiên địa. lúc này hắn pháp thanh ư ớ n g t i ê n đ ị dĩ i phong một thân lực lượng tăng cường hai lần đạt tới một trăm hai mươi triệu cân này cực kỳ kinh khủng lực lượng bất quá mỗi vung vẩy một quyền thanh phong đều có thể cảm nhận được cái kia đem tiêu hao chính mình vô số thể lực cùng pháp lực kinh khủng như vậy lực lượng hắn cũng không thể duy trì rất lâu cần phải tốc chiến tốc thắng mới được vừa nghĩ đến đây thanh phong đại côn hóa thành ba hơn mười t r ư ợ n g một côn tựu đánh về phía cái kia lông dài quái đến lông dài quái đương nhiên không sợ thanh phong cơ dường như sắt thép một loại quyền đánh tới nó nơi nào nghĩ đến thanh phong một côn này tự chính là hơn trăm triệu cân lực lượng a nhất thời tên kia đã bị một côn đem cánh tay giảm giá lại là một côn đi xuống trực tiếp đem nó đánh ngã xuống đất chỉ thấy thanh phong kim luân vừa ra tựu đem đầu của nó cắt xuống vô số máu tươi dường như dòng sông giống như vậy manh liệt mà ra thanh phong chỉ là ba chiêu tựu đem tên kia đánh chết nhất thời lệnh vô số người há h ố p m ộ n đừng nhìn chỉ là ba chiêu thanh phong đã đạt tới trạng thái cực hạn đợi hắn thu hồi pháp tướng càng là suy yếu không ngớt dị giới sinh linh nhìn thấy lông dài quái một chết nhất thời t i u thất kinh r ồ n dập lùi về sau mà đi mọi người còn phải xung phong đi tới thanh phong nhưng là vung tay lên nói không đổi giặc cùng đường đổi cái gì không thanh phong giờ khắp này rất suy yếu đổi tới chẳng phải là đưa đồ ăn hàng hắn không nghĩ tới mở ra pháp tướng thiên địa so với mình dự tính tốt dạng tiêu hao thần lực bây giờ hắn vừa rồi hợp đạo sơ kỳ tu vi trực tiếp mở ra tầng thứ hai thái dương kim luân lực lượng phạm vi thật sự là quá lớn hắn có chút không chịu nổi à trừ phi hắn tu vi tại tiến một bước thời điểm có lẽ sẽ khá hơn một chút đi dị giới sinh linh đều lùi trở về đi mọi người lúc này đều rối rít nhìn về phía cái kia một thân màu vàng c h i ế n giáp sau lưng khoác lôi điện t r ì rực ra hỏa mạch hồng trần chạy tiến lên không biết vì sao trong lòng nai con nhảy loạn nói ra thanh p h o n g ngươi lại đột phá thanh phong gật gật đầu nói ra đúng đấy vừa rồi đột phá không lâu tại cổ thành đột phá nghe được câu này mạch hồng trần nhất thời dùng tay che miệng lại con mắt chừng lớn kinh ngạc nói ra ngươi không biết nói trước đây không lâu cái kia tạo thành một triệu dặm linh vân hội tủ cùng nhau ra hỏa chính là ngươi đi thanh phong gật gật đầu nói ra nếu như nếu không có gì bất ngờ xảy ra hắn là ta đi ngươi ngươi cũng quá hung manh đi lúc đó chúng ta còn tưởng rằng có người muốn độ k ế t đây không có khoa trương như vậy chú thanh phong cười nhạt một tiếng khuyết đại ngươi quá khoa trương được rồi tiên gia hợp đạo mà thôi bị ngươi làm cho thanh thế cực kỳ to lớn không biết còn tưởng rằng ngươi muốn thành tiên đây vô số người nhìn thấy mạch hồng trần cùng thanh phong quen thuộc dáng vẻ nhất thời càng thêm há hốc m ộ m bởi vì thanh phong khuôn mặt quá sinh mọi người cũng không biết người này đến cùng là ai trước đây cũng từ trước đến nay không biết còn có như vậy một cái mánh nhân a a di đà phật lúc này một tiếng niệm phật vang lên liền thấy một người dáng dấp trắng đoán hòa thượng đi tới nói ra hồng trần sư muội người kia là ai xem các ngươi quen thuộc dáng vẻ có thể vì sao ta nhưng lại chưa bao giờ bài kiến mạch hồng trần nhìn thanh phong nói tên của hắn gọi là thanh phong thanh phong đây là thiên long tự thập giới sư h i n h mạch hồng trần vì là hắn giới thiệu nói thanh phong bài kiến sư h i n h sư đệ lễ độ tốt tại ngươi đúng lúc c h i viện bằng không chúng ta thật là không cách nào thoát thân lúc này lại có người đến đây mạch hồng trần từng cái vì là thanh phong giới thiệu một phen đều là hợp đạo kỳ đệ tử lời không nói nhiều nơi đây cũng không là chỗ nói chuyện thập giới thu xếp trước tiên về thành lại nói thanh phong thu hồi bảo t h u y ề n mọi người một đường bay trở lại đi tới lớn thành trước sớm đã có người mở cửa thành ra hoang nên thanh phong cùng mấy người mặc hoàng kim chiến giáp mỗi cái đều anh khí bất p h ẳ m thành bên trong có k i a n ữ tu sĩ nhìn sang không không đôi mắt đẹp liên t ụ tiến vào vào trong thành không lâu thanh phong tự hỏi tới vô tướng đại sư nơi ở nghe được cái tên này thập giới đứng ra nói ra không biết thanh phong có chuyện gì thanh phong liền lấy ra ngọc bài nói đây là các linh sư tổ muốn ta tự tay giao cho vô tướng đại sư đồ vật chương sáu trăm bảy mươi một nộ đạo thạch tập h giới nghe được cắt ninh tiên tôn phân phó sự t ì n h đương nhiên sẽ không lười biếng lập tức liền dẫn thanh phong đi tìm vô tướng đại sư mà m ạ c h hồng trần tiểu thu xếp đem thanh phong người mang tới giàn xếp lại đây là một gian trống trải đại điện trong điện ngoại trừ m ộ ư ơ i hai căn to lớn của trụ t i ể u cái gì cũng không có đi vào đại điện bên trong có thể nhìn thấy phía trước nhất nơi có một hòa thượng đang một cái một cái gõ lên m õ thanh phong cùng tập h giới đi tới hòa thượng bên người thế nhưng hòa thượng nhưng vẫn là thật lòng gõ lên vẫn chưa ngừng lại hai người tự nhiên không dám dễ dàng phải ố i chỉ có thể yên lặng chờ đợi một bên theo cá g gó vàng bất chi bất giác thanh phong lại bị thanh n m kia dẫn dắt vô số kinh văn tại trong biện ý thức của hắn tái hiện ra xoay quanh tại hắn đỉnh đầu lại qua chốc lát một đạo vầng sáng màu vàng n ó n g tại thanh phong sau đầu sáng lên thời khác này những kinh văn đó hình như tìm được ỉ lại nơi dọc theo màu vàng kia vòng sáng xoay quanh mà lên thanh phong trong miệng đọc thầm vô số kinh văn những kinh văn đó giống như thực chất bay ra tại thanh phong trước người vật quanh cuối cùng dĩ nhiên hình thành một đạo vòng bảo vệ vòng bảo hộ kia bắt đầu khuyết t ả hắn ra đem toàn bộ đại điện đều túi khuyết trương trong đó ở là cả đại điện bên trong đều là phật kinh bay lượn làm cho người ta mang đến một luồn thập giới đã sớm ngốc tại tại chỗ không biết làm sao hắn giờ k h ắ c này trong lòng mười phần k i ế p sợ này thanh phong không là tu đạo sao nhưng là vì sao nhưng sẽ cao thâm như vậy phật pháp hắn dĩ nhiên có thể miệng nôn kinh văn này cần muốn bao cao tu vi cùng đối với kinh văn lĩnh ngộ mới có thể làm được ca hắn cũng chỉ là bãi kiến vô tướng sư tổ làm như vậy qua mà thôi vô tướng đại sư cũng không nghĩ tới sẽ như vậy hắn giờ k h ắ c này chào niệm phật hào nói a di đạo phật m g õ tiếng cũng dừng lại hắn xoay đầu lại nhìn thấy thanh phong g á n g g ấ c như thế nhất thời con mắt sáng gật gật đầu nói không tồi không tồi trẻ tuổi như vậy dĩ nhiên có như vậy cao thâm phật pháp thật là hiểm thấy trên đời chỉ là không biết ngươi phật pháp từ nơi nào học được lại là đệ tử của ai thanh phong giờ k lắc lắc đầu tiếp nối nói ra đệ tử không biết càng nhớ được năm đó hắn nói qua địa ngục chưa không thể không thành phật lúc này trên trời rơi xuống một đạo kỳ quang chiếu tại cái kia hòa thượng trên người cùng lúc đó thiên hoa loạn truy mà dâng lên kim liên tiên nhạc bay bay hòa thượng nói hắn đã lấy cây này chứng đạo thành phật lúc đó ta liền thấy hắn dĩ nhiên phi thăng thành tiên biến mất rồi đi thanh ậ p giới nghe được lời nói được c ủ t h a phong cũng ả m đàm một mà mà giác dường phương không tưởng. tướng gật trong chứng phương người thiên loại tin hơi nói, khó mà tin nổi, thực sự là khó mà tin nổi,、trong、thiên hạ lại vẫn có như vậy chứng đạo phương pháp, thực có c như sư như vẫn này thể khó khó hạ tổ dạ đầu đạo là Vô vậy sự định không phải thanh Phong Thanh không kẻ đầu đường cũng xóa trợ biết nên trả lời như thế nào vấn đề này cũng không nghĩ phía trên vấn đề này tiếp tục dây dưa tiếp liền hắn liền lấy ra cắt linh sư tổ giao cho hắn ngọc bài đưa cho vô tướng pháp sư vô tướng pháp sư tiếp nhận ngọc bài nhưng vẫn là nhìn tròng trọc thanh phong lập tức hắn hình như hạ quyết tâm thật lớn nói ra không biết cái kêu hòa thượng chuyển cho ngươi chân kinh vì sao kinh văn dĩ nhiên như vậy vô cùng ảo diệu thanh phong nghe nói như thế thầm cười khổ lòng nghĩ vẫn là không có chạy trốn lần này hỏi gió a hồi bẩm sư tổ kinh này tên là độ ách c h â n kinh cái gì vô tướng pháp sư nghe được câu này nhất thời trong tay r u lên cái kêu mọi nhưng là rơi rơi xuống hắn biểu hiện vô cùng kích động nói ra độ ách c h â n kinh dĩ nhiên là độ ách c h â n kinh a di đà phật mười vạn năm trước ta thiên long tự tổ sư đột nhiên biến mất theo hắn biến mất còn có ta thiên long tự bảo vật trấn phái độ ách trân kinh một trăm nghìn năm a ta thiên long tự vô số tổ sư tìm khắp chân trời góc biển cũng chưa từng tìm được này kinh thư nghe nói như thế thanh phong cũng không biết nên trả lời như thế nào lấy nửa ngày đây là người ta chân phái pháp bảo trước đây cái kia hòa thượng cũng không có cùng mình nói đến việc này a này tựu để hắn tốt khó làm ai trong lúc nhất thời tràng diện có chút lung túng thanh phong suy nghĩ chốc lát chỉ có thể nói ra cái này thật không dám dầu dếm trước đây cái kia hòa thượng thật vẫn không có nói ra việc này ai năm đó tổng tổng nhân quả đã không có thể biết có lẽ cái kia người chính là tổ sư cũng không thể nói nếu hắn không có nói ra thiên long tự chắc hẳn định có nguyên do bồ đề chứng đạo ban n g vì là này hắn cũng chỉ có thể kéo xuống thể diện lại lần nữa mở miệng Tốt、tại ố t t thời khắc này thanh phong đã trong lòng sáng tỏ vừa nghĩ tới năm đó cái kia hòa thượng cũng đã nói có thể đem này sách trao tặng người hữu duyên trong lòng hắn cũng là bình thường trở lại sao không liền như vậy vật quy nguyên chủ đây liền hắn hắn than thở một tiếng không chờ cái kia vô tướng mở miệng liền dành trước nói ra vô tướng sư tổ nếu bạn là các ngươi thiên long tự trí bảo ta trả lại này sách cũng là phải có thể từ nơi sâu xa tự có đã đi trước này sách cũng đến rồi nên trở về thời điểm vô tướng không nghĩ tới thanh phong như vậy thâm minh đại nghĩa trong lòng thật là vui mừng nhưng là hắn như lắc lắc đầu nói ra lón như vậy n h ẫ quả chúng ta tự nhiên không thể để ngươi chịu thiệt như vậy ta hôm nay tặng ngươi một vật ngươi có thể cầm lấy vật tây đi ta thiên long tự tìm hiểu một phen ta tự trí bảo nộ đạo thạch đ ị a đồng thời ta có thể đại biểu thiên long tự đối với ngươi đồng ý ta thiên long tự xem như là thiếu một cái ân tình ngày sau ngươi có thể tìm kiếm chúng ta chỉ cần không phải yêu cầu rất quá đáng ta thiên long tự tự làm thỏa mãn nguyện vọng của ngươi nói tới chỗ này vô tướng pháp sư tại hắn giữa cổ chuỗi chàng hạt trên h a i xuống một viên phật châu đến vật ấy chính là bằng chứng chờ ngày sau hoàn thành nguyện vọng của ngươi sau này châu tự sẽ tự mình trở về mà ngươi bất cứ lúc nào cầm lấy này châu đi thiên long tự chương sáu trăm bảy mươi hai bảy mẫu chiến y thanh phong nghe được lời nói của vô tướng nhất thời cười khổ nói sư tổ đệ tử sợ là không cách nào chém gây hết thể nhân quả a vô tướng nhìn một chút hắn chỉ là hơi gật đầu nói thế gian chuyện thế gian tình ta nhìn ngươi tình căn sâu loại nhất định phải tự lo lấy a thanh phong lúc này ngón tay khép lại chống đỡ tại chỗ mi tâm chốc lát phía sau cựu có một đoàn kim quan g bị hắn dẫn ra hắn đem này đoàn kim quan giao g cho vô tướng cũng nói ra nơi này chính là độ ách c h â n kinh vô tướng tiếp nhận kinh này trong lòng muôn vàn g cảm khái bất quá hắn không có lập tức quan sát mà làm ở mùng ra đem kinh này nuốt vào trong bụng vô tướng thu liễm một tình cảm xuống này mới nhìn về phía trong tay ngọc bài hắn quay về cái kia ngọc bài đánh ra một đạo pháp quyết c ự có cắt ninh hình ảnh từ trong ngọc bài lóe lên mà ra nhưng lần à y cắt ninh dùng là thần thức truyền âm t h a n h phong cùng thập giới cũng không biết hắn đến cùng là nói cái gì chỉ là vô tướng đầu lông mày càng n h u càng sâu trong mắt nhìn về phía thanh phong ánh mắt cũng càng ngày càng kinh ngạc sau cùng cắt n i n h thân ảnh biến mất thập giới lúc này đi tới nói với vô tướng đến thanh phong vừa rồi trên chiến trường những biểu hiện kia vô tướng nghe lời không khỏi lắc đầu nói ra không đơn giản thực sự là không đơn giản a các ngươi có thể biết cắt n i n h nói cái gì thanh phong hai người lắc đầu cũng là một mặt vẻ tò mò thiên đế thành còn có một cái b ả y màu chiến y dỉ cắt linh để ta bàn tặng thanh phong ngươi a thập giới nghe nói như thế không khỏi há to miệng cả mắt đều là vẻ khiếp sợ thanh phong đúng là không có quá nhiều cảm giác hắn chỉ là nghe nói cái k i a bảy màu chiến y có thể chống đối sáu mươi triệu cân lực lượng mà thôi chỉ là hắn tu bá thể quyết n à y y phục mặc lên bao nhiêu có chút lãng phí à hắn nghĩ tới nghĩ lui liền nói ra sư tổ kỳ thực ta tu luyện thể thuật bá thể vô song có mặc hay không cũng không đáng kể thập giới nhất thời t i ể u có chút hết trô nói rồi hắn vẫn là lần thứ nhất thấy có người ngu như vậy còn chối từ một phen vô tướng nhìn hắn lắc lắc đầu nói ra xem ra ngươi quay về bảy màu chiến y vẫn là không biết gì cả à, chờ ta và ngươi nói trên một phen ngươi thì sẽ không lại có ý tưởng như vậy không dối gạt ngươi nói nay bảy màu chiến y chính là hợp ba cái địa tiên lực lượng lấy vô số vật liệu luyện chế bảy bảy bốn mươi chín năm mới luyện chế thành công vật ấy có thể chống đỡ sáu mươi triệu cân lực lượng đây chỉ là trong đó một loại công năng nó còn có thể ra chỉ người lực lượng tối đa có thể ra chỉ hai mươi triệu cân đồng thời này chiến y càng là một loại vinh dự trí cao có thể thu được được này vinh dự người không khỏi là từ cổ trí kim nhất là đệ tử xuất sắc mới có thể thu được vật ấy không nghĩ tới thực sự là không nghĩ tới c á c linh dĩ nhiên như thế yêu quý ngươi thanh phong gật đầu không nghĩ tới vật ấy còn có những thuyết pháp này hai mươi triệu cân lực lượng à nếu là cho hắn không cần mở ra pháp tướng thiên địa độ kiếp bên dưới chắc hẳn không có mấy cái là đối thủ của hắn vinh dự trí cao sao kỳ thực thanh phong đối với thứ này đã không quá coi trọng dù sao hắn chính là đường đường đứng đầu mở giáo thủ hạ giáo đầu ngàn vạn đã sớm phong quang vô hạn qua quay đầu quay đầu lại nhìn công danh lợi lộc đơn giản mây khói phủ vân mà thôi thập giới giờ khắc này cũng nói ra tuy rằng ngươi vừa vừa qua tới nơi đây nhưng là ta cũng không thể không đội phục cùng dũng khí của ngươi cùng vũ lực cái kia thân bảy màu chiến ý, ý ấy, thật là xá ngươi a y vậy thanh phong nghe nói như thế cũng phản bác không được chỉ có thể gật đầu nói đa tạ sư minh cất nhắc vô tướng để hai người đi trước trở lại đến thời điểm hắn tự nhiên sẽ ban xuống chiến ý n thanh phong cùng thập giới cũng không ngừng lại đi ra đại điện tìm tìm mạch hồng trần mà đi mạch hồng trần đã sớm đem thanh phong đoàn người an bài thỏa thỏa đáng đáng đợi đến hai người tìm tới nàng thời điểm nàng nhất định phải lôi kéo hai người đi uống rượu đối mặt đầy bàn thịt cá thập giới trong miệng không ngừng hô tội lỗi tội lỗi mạch hồng trần một thanh vặn qua thanh phong đầu đen nàng gắt gao tập t r u n g con mắt của hắn dám dấp kia hình như hận không được đem hắn ăn đi giống như hận không được đem hắn ăn đi giống như vậy sau một chốc nàng m nói ra ngươi b i t không nh t a cũng k h ô n nghĩ g t ớ i n giới ư ơ lại Mạch vi ngươi tiến. nói nói. đối ở chỗ của chỉ chuyện khác hình như không Thanh Phong này, sang Hồng Trần bất tu trệ quá xem ra v lời ấy k h ô nhìn g ề bị lây lại lần ly. đầy động, đã đối đi một nàng miệng hương thoang thoảng mùi rượu nói、ra. Thanh Phong, cảm ơn ngươi, lại một lần đã cứu ta, cụ ly. Thanh Phong nâng chén hai người đối ẩm đi xuống. khẽ hai Thập h mỉm mùi mùi cảm ẩm cười, cứu cụ rượu giới ta, ra, thấy tình cảnh này hô to hai vị sư đệ sư muội ta còn có việc nhất định muốn đi rồi tội lỗi tội lỗi t h ậ p giới cũng không chờ hai người nói thêm cái gì liền xoay người rời đi thanh phong đưa tay vừa muốn bắt chuyện tập h tói đã bị mạnh hồng trần một thanh lôi trở lại nói hắn có thể đi ngươi còn muốn cùng ta lại uống vài chén hồng trần ngươi say rồi ha ha ha ha, ta say rồi mạnh hồng trần lắc lắc đầu đón lấy nói ra không ta không có say nàng nhìn thanh phong hai mắt đông nhiên lại nói ra thanh phong có một cái chớp mắt như vậy ta tốt muốn cùng ngươi lưu lạc thiên n g a i lộ là một m đôi thần tiên quế lữ ta biết ngươi có hồng nhan c h i kỷ nhưng là ta còn muốn nói ta thích ngươi rất yêu thích cái k i a loại thanh phong nhìn nàng than thở một tiếng nói ngươi cần gì phải cố chấp như thế đây nói tới chỗ này hắn một khẩu uống vào rượu trong chén chỉ cảm thấy này rượu không phải c a y độc chỉ là càng nhiều hơn c a y đắng mạch hông t r â n nhìn hắn như vậy viên mắt đ ỗ n g nhiên đ ỏ lên nàng đứng dậy dĩ nhiên quay về thanh phong vai đầu một khẩu cắn chỉ nghe nàng ô ô nói ra thanh phong ta h ậ ngươi n nói cũng không ngẩng đầu lên liền xoay người mà đi thanh phong thấy nàng khỏe mắt có rơi lệ hạ trong lòng nhất thời có chút không nói ra được sầu khổ tư vị giờ khác này hắn lại rót một chén rượu đến uống một hơi hạ chỉ cảm thấy này mùi rượu nhạt meo như nước sáng sớ ngày thứ hai vô số người đi tới trong thành quảng trường giờ khác này vô tướng sư tổ đứng tại sân thượng bên trên nhìn vô số đệ tử trào niệm một tiếng niệm và nói a di đà phật hôm nay triệu tập các đệ tử chỉ vì một việc lớn đó chính là trong thành duy nhất một món bảy màu chiến y vẫn tồn để ở nơi đó chưa từng phát thả ra ngoài mọi người cần phải biết này chiến y không hề tầm thường chính là vô thượng vinh dự tượng trưng cũng là đối với một chiến lược cá nhân tán thành hôm nay ta liền muốn đem cái này chiến y ban một cái sức chiến đấu siêu quần người trẻ tuổi hắn chính là thanh phong vô số người đều bị cái này tin tức cho kinh ngạc đến g â người bảy màu chiến y mọi người đều từng nghe nói cái này bảo y không hề tầm thường nhưng là cái này gọi thanh phong người đến cùng là ai vì sao nhưng chưa từng nghe nói rất nhiều người nghĩ hoặc không thôi ngay vào lúc này thanh phong từ trong đám người nhảy lên một cái phong lôi xi nháy mắt vân lên ra hắn rơi tại sân thượng bên trên quay về cái kia vô tướng sư tổ lệ nhất bái thời khắc này vô số người đều nhận ra thanh phong đến dù sao hắn đôi kia cánh vai thái qua trói mắt là hắn là hắn vô số người thời khắc này đều kinh ngạc m ư a ác dù mọi người thấy được thanh phong cái kia một ngày biểu hiện nhưng là còn có rất nhiều người cảm giác khâm phục dựa vào cái gì tiểu từ này vừa đến tự c ư p đi đám người cực kỳ kỳ vọng đồ v ậ Bao nhiêu n g lời này vừa nói ra nhất thời trêu chọc e rằng số đệ tử ủng hộ vô tướng nhìn đám người nói ta biết các người định phải có điều nghi vấn như vậy một cái mới tới nơi đây đệ tử có tài tản gì đồng thời hắn một lần đem những dị giới kia sinh linh đánh không dám ra đây quan trọng nhất là hắn còn cứu chữa mười mấy bị hát nguyên lấy đệ tử cũng đánh chết hợp đạo kỳ hát nguyên ba cái ngay đến mấy cái này con số vô số đệ tử đều yên tĩnh lại cũng có chút há hốc mồm dồn dập cảm thán này thanh phong vẫn là người sao cũng quá mức biến thái đi vô tướng sư tổ nhìn một chút đám người đón lấy nói ra bây giờ hắn đã tiến giai hợp đạo kỳ dựa vào hắn thực lực chiến đ ộ kiếp kỳ tu giả đều không quá đáng hợp đạo kỳ bên dưới cũng không biết có mấy người là đối thủ của hắn như vậy người các ngươi còn muốn đi hoài nghi cùng tương đối sao nếu như tự nhận là so với hắn phải cường hắn hơn vậy các ngươi có thể báo ra chiến công của các ngươi đến vô tướng một câu nói nhất thời để vô số người đều trầm m ặ t xuống đúng là đi theo thanh phong mà đến lệnh hồ duyên lớn tiếng gọi nói thanh phong sư huynh đã đem dị giới đánh cửa thành không dám đánh mở dị giới sinh linh nhìn hắn đều muốn đi vòng mức độ thử hỏi thiên hạ cùng thế hệ ai cùng so tài lời này vừa nói ra càng là để vô số người đều sợi mất cảm vô tướng nhìn đến đây vung tay lên thập giới tựu đi ra hai tay dâng lên một cái chiến y rỉa vô tướng gật gật đầu nói ra thanh phong tiếp y phục thanh phong tiếp nhận chiến y rỉa quay về vô tướng cảm tạ một phen tùy theo hắn tựu đem này chiến y mặc lên người chỉ thấy hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút chiến y kia nhất thời phát sinh dạng dỡ hào quang biến dường như kim cương một loại trình b ả y màu nửa trong xuất hình đón lấy một luồng khí thế bên nghề thiên hạ trên người thanh phong tàn ra giám dấp kia dường như thiên thần hạ phảm trần một loại thời khác này thanh phong chỉ cảm thấy một ý phục tại tay thiên hạ ta có hắn có c ấ ngày càng n ạ o n ngạ, g thần chặn giết thần p h ậ t chặn giết phật cảm giác t i ê u hình như cái thiên này cũng che không được mắt của ta này cũng không còn cách nào giảng buộc linh hồn của hắn một loại vào giờ phút này thanh phong không nhịn được phát sinh h é t dài một tiếng đi ra a này h é t dài một tiếng dường như sấm xét hiện thế bầu trời vô số đám mây nhất thời nước tóc ra bình địa bên trong nổi lên vô số long quyển báo gió chu vi một triệu g i ả m đều bị một tiếng này thức tỉnh đi tu vi người yếu trực tiếp đã bị chấn đã hôn mê những cường giả kia cũng đều rối rít vận chuyển công pháp nỗ lực chống lại lên vô số người đều bị thanh phong một tiếng này hết dài cho chấn động ở chính là cái kia hết một tiếng như vậy ai cùng so tài Thanh Phong mỗi ộ một t trong chiến trường, dựa vào hắn một thân tu vi, còn có màu chiến y gia trì, trong lúc nhất thời thật là giết lần lúc là linh đầu nữa nhập bên chiến hắn còn chiến những sinh dựa gia kia màu bảy vào giới có vi, dị vô m y số.、Mỗi、một cuộc chiến tranh thanh phong đều sẽ làm gương cho binh sĩ vĩnh viễn sông tại tuyến đầu tiên hắn không phụ nhờ đưa đến dẫn đầu tác dụng vô số người cũng từ mới vừa bắt đầu k h n g phục đã biến thành vây đỡ người người đều coi thanh phong là thành trong lòng tấm gương hắn cảm xúc mãnh liệt bắn ra b ố n phía hắn nhiệt huyết dũng cảm hắn phóng đạn g bất ham hắn dung manh cực kỳ nơi hắn đi qua chính là dị giới sinh linh ác n ộ n g rốt c u c tại cái t i ê một ngày mười cánh cự nhân lại cũng ẩn không nhị được cùng thanh phong đánh đấu tại muôn người chú ý bên dưới thanh phong trực tiếp mở ra pháp tướng t h i ê n địa mở ra bảy màu chiến y ra trì trong lúc nhất thời lực lượng đi đến mười bốn triệu cân khi hắn chặt xuống cái kia mười cánh cự nhân đầu lâu thời gian trên bầu trời thanh phong tên không ngừng vang vọng thật lâu không tuyệt dựa vào mười cánh cự nhân tinh hoạch để thanh phong lại một lần rót đầy hai cái huệ y t vị lực lượng lại một lần tăng vọt hai triệu cân đạt tới bốn mươi hai triệu cân lực lượng từ cái kia phía sau thiên đế thành đối diện dị giới công kích số lần càng ngày càng ít bởi vì mỗi một lần đến đều tổn thất nặng nề để đối diện khả năng cũng có chút không chịu nổi một năm phía sau thanh phong hy vọng đã đạt đến đỉnh điểm. tại thiên đế thành bên trong có thể nói vung cánh tay lên một cái người theo tập hợp cũng một điểm không mang theo khoa trương hắn cùng cái khác mười hai cái hợp đạo kỳ đệ tử bị cùng xưng là thiên đế thành mười ba thờ tướng nay một ngày thanh phong đang tu luyện tấn công kèn lệnh lại v a n g tới chỉ là này một lần rất gấp g áp cũng không biết xảy ra đại sự gì dị giới cũng không biết lại làm rơi ra cái gì vậy đến giờ khác này sớm có đệ tử chờ tại thanh phong trước cửa người này chính là lệnh hồ duyên hắn một n h ì n thanh phong đi ra lập tức liền lớn tiếng gọi nói sư huynh không xong mạch hồng trần sư tỷ bọn họ bị khốn ở phía trước chiến tuyên không về được thanh phong biên sắc mà nói đối diện có bao nhiêu người Không b i ế thanh i ba trăm g đang tăng ư ờ i còn t ê bên nhiên, m một bất quá bên kia đến một cái đến kia lợi hại, dĩ nhiên, cởi dĩ phong i l chiến h n đấu, k ô gật nói người long hơn trượng, còn phun nôn rồng Thanh phong cái kia phi tiệu lợi hại, chiều mười diễm. g khác, hỏa cao tức ba rất sẽ đầu mở rộng ra phong lôi xí chỉ thấy hắn soặt một cái t i ệ u sông tới bầu trời đón lấy liền thấy mấy chục dặm có hơn chiến trường nơi đánh thẳng nhiệt liệt hướng lên trời một đầu to lớn phi long xoay quanh chuyển tại chiến trường trên không một cái tóc đỏ tám cánh cự nhân đứng tại bên trên đang cùng một người chém giết thanh phong một phiến phong lôi xí nháy mắt cựu bay qua giờ k h ắ c này hắn liền thấy cái kia tám cánh cự nhân một cái t i ể u đem một người mặc hoàng kim chiến y người đánh n g ấ t đi sau đó dĩ nhiên trực tiếp bắt lấy cái kia người bay trở về t i ể u tại hắn tóm lấy người kia một k h ắ c thanh phong đã thấy đó không phải là mạch hồng trần còn là người phương nào thanh phong một tiếng quát lớn nhất thời t i ể u đổi tới lệnh hắn bất ngờ chính là cái kia phi long tốc độ thật nhanh một phiến cánh vai chính là mấy chục g i ả m đảo mắt thì sẽ đến đạt đến cái kia dị giới trong tự thành thanh phong phong lôi xí toàn bộ mở tốc độ càng nhanh hơn đ ả mắt tự đổi theo c à n ở trước mặt của bọn họ thanh phong nhìn cái kia cự long lớn tiếng quát nói thả ra cô gái kia ta tha cho ngươi không chết phi long bên trên người nhìn thấy thanh phong tóc mày lập tức hắn tốt giống tựa như nghĩ tới điều gì liền nói ra nguyên lai là ngươi cái kia gần đây bị vẫn điên cuồng truyền tụng ra hỏa ta ba nhĩ lạc nhưng cho tới bây giờ không e ngại bất luận người nào đến đây đi nghĩ muốn đoạt về nàng liền đến chiến đấu đi thanh phong tức giận rút ra đại côn liền đánh tới ba nhĩ lạc có thể cũng không là bình thường tám cánh cự nhân hắn vẫn là một cái tiêu chuẩn lòng kỵ sĩ người này mới vừa đến lớn thành không lâu sớm liền nghe thấy thanh phong người này sự tích đương nhiên này đối với hắn mà nói căn vốn có chút vô hiệu dù sao bọn họ g i a t ộ c hoàng kim mới không tin tưởng những nhân loại kia có thể lợi hại đến mức nào đảo mắt liền thấy thanh phong đã cơ đại côn đánh tới ba nhĩ lạc không sợ rút ra lớn mâu đón đánh m à t r ê n cái k i ê u cự long cũng hướng thanh phong một trào t r ụ c tới v à n h ba nhĩ lạc trong tay lớn mâu r u lên kém một chút tuột tay mà bay hắn không nghĩ tới thanh phong sẽ lợi hại như vậy bất quá sợ sẽ đương nhiên không phải là tính cách của hắn cùng chỉ tương phản chính là càng thêm lợi hại người hắn càng thích cái tên này tuy rằng vô cùng uy mãnh đáng tiếc cùng thanh phong bắt đầu so sánh vẫn là t r ê n lệch rất nhiều thanh phong tuy rằng chưa mở ra pháp tướng thiên địa cũng vẫn có thể nghiền ép cùng hắn bất quá mười mấy chiêu sau ba nhĩ lạc đã bị thanh phong gây thương tích ba nhĩ lạc mắt nhìn không địch lại tự ngự sử phi long mau nhanh trốn đi nhưng là thông hướng về lớn thành đường đã bị thanh phong lấp kín chết không có cách nào trong hốt hoảng hắn chỉ có thể l i ề u mạng hướng về khe nước nơi bóng tối trôn t i ế n v à o mạch hồng trần trên tay hắn thanh phong làm sao có thể từ bỏ chỉ nghe hắn nổi giận gầm lên một tiếng nói thả xuống mạch hồng trần ta tạm tha ngươi một mạng ha, ha uy ta ba n h ĩ là sẽ không nhận người uy hiếp này tiểu mỹ nhân ta nhìn chúng vừa vặn mang về cho rằng nô lệ đến lính dùng nói cái kia phi long soạt một cái tự bay vào vô biên trong bóng tối thanh phong giận dữ không nớt tuy rằng khe nước cái kia một bên bị đám người chuyển vì là cầm khu nhưng làm ạ c h hồng trần cùng hắn quan hệ không giống giống như vậy hắn làm sao có thể như vậy từ bỏ nàng vừa nghĩ tới ánh mắt của nàng thanh phong cũng chiếu cô không được cái gì phong lôi x í dương ra t i ể u sông vào tiến vào cái kia khe nước bên trong cực kỳ sền sệ khói đen hầu như muốn hóa nước giống như vậy để nhân thân thể đều không khỏi hơi ngưng lại này trong h ắ c vụ có chứa kịch độc vật chất thanh phong lập tức thả ra thiên cựu đến thiên cựu h ỏ a phượng tán vừa xuất hiện t i ê u đem những khói độc kia thiêu lốt đi đem thanh phong hộ ở trong đó lại nhìn cái kia ba nhĩ lạc cũng không được khá lắm nhận phi long tốc độ cũng không phải rất nhanh thanh phong có thiên cựu che chở phong lôi xí lại thi triển tốc độ cực nhanh liền hướng phi long bên người bay đi đảo mắt tự đuổi theo hai người kể vai sát cánh thanh phong thỉnh thoảng vung vẫy đại côn đánh tới chỉ là cái kia phi long tốc độ cực nhanh này khói độc lại thái quá hưng mãnh thanh phong một thân thực lực không phát huy ra một thành đến chỉ có thể miễn cưỡng cùng hắn cùng bay về ph hai người bay một ngày trước bên vẫn là đen tủi lùi một mảnh tựu tại hai người đều có chút không giữ được bình tĩnh thời điểm trước bên sáng tỏ thông suốt càng là bay ra khỏi đặc khu cùng lúc đó cái kêu phi long đ ỗ n g nhiên một tiếng hét thảm tựu rơi xuống ba nhĩ lạc đau lòng hét to p h i la vanh phi long rơi ở trên mặt đất không ngừng thở hồn hến trong miệng không ngừng có màu đen nước bọt chạy ra khỏi khoe miệng toàn thân nguyên bản làn da màu xanh rờ k h ắ c này cũng đã biến thành năm g đen vẽ rõ ràng cho thấy chúng độc quá sâu sợ là không thể sống ba nhĩ lạc trong mắt đỏ đậm tức giận nhìn về phía thanh phong kêu to nói ta muốn dưỡi ngươi thanh phong lạnh dên một tiếng, rút ra đại mây trắng bên dưới hai cái người hung mánh đụng vào nhau chỉ nghe ẩm ẩm không ngừng khoảnh khắc phía sau một cái trên người mang có c á i người cứu nga xuống hai người này chính là thanh phong cùng ba nhĩ lạc ba nhĩ lạc nằm ngửa trên đất hơi thở mong manh hắn từ trước đến nay không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ bị nhân loại đánh bại hắn chính là thần tộc dũng cảm nhất lòng kỵ sĩ a hắn không cam lòng không cam lòng a thanh phong đi đến hắn bên người quay về cổ họng của hắn một c ư ớ c giấm hạ chỉ nghe răng rắc một tiếng ba nhĩ lạc cựu vĩnh viễn nhắm hai mắt lại thanh phong rất nội phục người này dũng khí đáng tiếc địch nhân vĩnh viễn là địch nhân song phương giao chiến ngươi không chết thì ta phải lìa lời không cho được một điểm lòng nhân tử giải quyết rồi người này lấy ra hắn tinh h ạ c h t i ể u đem hắn thu vào trong lọ đ á cho r i n g bón thuốc mà cái kia phi long cả người biến thành màu đen thanh phong suy nghĩ một chút vẫn là thôi hắn đi tới mạch hồng chân bên người nhìn nàng còn đang hôn mê lập tức liền lấy ra một viên đan d ư ợ c tới đút vào trong miệng nàng tốt tại vừa rồi tên kia vẫn che chở nàng nếu không thì nàng hiện tại cũng phải bị những khói độc kia độc chết rồi đây cũng tính là trong bất hạnh vạn hành đi lúc này hắn mới nhìn về phía phương xa phát hiện hai người dĩ nhiên ở một tòa phía trên ngọn núi nhỏ dị giới rộng lớn vô biên phóng tầm mắt nhìn tới đâu đâu cũng có đại thụ cây rừng những thứ kia đều rất lớn cảm thụ một phen thanh phong tựu cảm nhận được thần thạch bên trong cái kia loại lực lượng thứ này khí thể cần phải được gọi là thần lực đi a mạch hồng trần dặn dò một tiếng thanh phong lập tức đi tới thấy nàng chậm rãi mở mắt ra nàng nhìn về phía thanh phong đầy mặt nghỉ ngờ hỏi nói ta đây là ở nơi nào dị giới nghe được hai chữ này mạch hồng trần lập tức chọn to hai mắt nói ra ngươi không sẽ là cùng ta nói đùa sao ngươi nhìn ta như là người thích đùa sao chúng ta hiện tại xác thực tại dị giới bên trong ngươi nhìn cái kia phi long thi thể ngươi nhìn cái kia phía sau màu đen sương ngủ dày ngươi tại nhìn nơi này c ầ y cối sơn hà mạch hồng trần càng xem càng thêm kích động nàng chậm dãi đứng dậy không khỏi âm thanh kích động nói ra thật là khiến người ta bất ngờ chúng ta dĩ nhiên đến nơi này đây chính là những đá n g g h é t kia ra hỏa xào hiệu ta chỉ là nơi này cùng ta trong tưởng tượng có rất lớn khác biệt ta vẫn cho là bọn họ nhà hẳn là ưu ám vô cùng bầu trời tràn ngập mù mịt đại điệu cũng là cái kia loại ngàn vết l ở l o é t trăm lô rách tả tơi răng rớp thanh phong hơi lắc đầu nói tốt rồi nhìn đủ rồi chúng ta tự phải rời đi nơi này bằng không bị phát hiện tự không biết có thể hay không rời đi mạch hồng trần nhưng là lắc lắc đầu nói ra thanh phong cứ như vậy trở lại chẳng phải là t i ế c nối c h ú n g thân chúng ta cần phải đi nhìn nhìn thế giới của bọn họ rốt cuộc là tình hình gì trở lại phía sau cũng tốt báo cáo cho các trưởng l a o cái này như vậy được không mạch hồng trần lộ ra rảo hoạt tiếu dung nói có lẽ chúng ta còn có thể lập xuống bất thế chi công đây thanh phong suy tư luôn mãi vẫn là lắc đầu nói ra hay là thôi đi ta còn có rất nhiều việc trọng yếu chưa hoàn thành nơi này thái quá nguy hiểm chúng ta nhất định phải trở lại nghe nói như thế mạch hồng trần cắn môi một cái nhưng là không cách nào phản bác đ ỗ n g nhiên một đạo thần thức thanh âm từ thanh phong trên l ư n g mặt chuyên r a thanh âm này rất yếu dĩ nhiên là ngủ say nhiều năm hắc long rốt cục tỉnh lại chỉ nghe nó hư nhược nói ra thanh phong ta cảm nhận được long châu lực lượng nó liền ở đây dưới bên trong đáng tiếc ta hiện tại thái quá suy yếu chỉ là biết nó vị trí đại khái giúp ta tìm đến nó nói tới chỗ này hắc long nhất thời lại ngủ say đi qua thanh phong trong lòng phiên muộn hắc long năm đó nhưng là vì mình liều mạng đồng thời hai cái tâm thần tương liên hắc long cường đại hắn tự nhiên cũng sẽ theo cường đại nó đã từng nói cần giúp nó thu thập bảy viên long châu bây giờ đã thu rồi năm viên thực sự là không nghĩ tới này viên thứ sáu long châu dĩ nhiên sẽ ở d ư ớ i này bên trong nếu như vậy nghĩ không lưu lại đều không được hắn cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng cảm thán chuyện thế gian thái quá kỳ diệu hắn nhìn về phía mạch hồng trần do dự một cái này mới nói ra có lẽ ta thay đổi chủ ý không bằng t i ể u nhìn nhìn này giới rốt cuộc là tình hình gì đi mạch hồng trần nghe được câu này nhất thời cực kỳ cao hứng cũng không có qua hay đi suy nghĩ gì còn tưởng rằng thanh phong nhìn trong lòng nàng khó chịu này mới thay đổi chủ ý đây mạch hồng trần vui vẻ đáp ứng lúc này hai người cũng không nghĩ nhiều tự thẳng đến phía trước mà đi tự tại hai người vừa rồi đi không lâu sau một đội long kỵ sĩ t i ể u xuất hiện ở hai người vừa rồi đứng yên địa phương rất nhanh đã có người phát hiện bị độc chết phi long chương sáu trăm bảy mươi năm thông trang chỉ thấy mấy cái long kỵ sĩ r ồ n dập nhảy xuống phi long đi tới chết đi phi long bên người một cái sắc mặt cương nghị tám cánh cự nhân lay một cái phi long nói ra đây là bị khói độc xâm nhập thể nội mà chết cái kia đang chết ba n h ĩ lạc chẳng lẽ không biết phi long không thể tiến vào khí độc khu sao còn có tên kia chết đi nơi nào lão đại nơi này tất cả đều là huyết nhìn huyết dịch này đông lại tình huống hẳn là ba nhí lạc chỉ là không biết vì sao không gặp hắn thi thể nếu như không có chết hắn cũng sẽ không ly khai cần phải ngay tại chỗ chờ đợi tiếp viện cái k i a tám cánh cự nhân gật gật đầu nói ra ba nhĩ lạc hẳn là giữ nhiều lệnh ít chỉ là cái k i a truy đuổi hắn mà đến nhân loại đây chẳng lẽ bọn họ quay trở lại vẫn là tiến nhập thần quốc mấy người ngờ vực chốc lát cũng không cách nào chân chính hạ quyết định kết luận lúc này lại có một người nói ra việc này kỳ thực đừng lo những người kia không cách nào hấp thu của chúng ta thần nguyên chỉ càng ngày sẽ càng suy yếu nếu như hai người bọn họ thật sự tiến nhập thần quốc một khi bị phát hiện sớm muộn cũng sẽ bị bắt được đến thời điểm vừa vặn để cho bọn họ biết, biết cái gì gọi là muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể nghe được câu này mấy người liền đều bắt đầu cười ha hả thanh phong cùng mạch hồng trần phi hành chốc lát mạch hồng trần đ ố n g nhiên nói ra ồ không tốt pháp lực của ta tại trôi đi đây là tình huống gì trôi đi này không phải là rất bình thường sao thanh phong nói không đúng trôi đi đương nhiên có thể nhưng là ta nhưng không cách nào hấp thu linh lực bổ sung à ta cảm thấy không khí nơi này bên trong c ó một loại năng lượng rất mạnh vật chất cần phải chính là ngươi trong miệng nói thần lực đáng tiếc ta căn bản không cách nào hấp thu những thứ đó đồng thời ta cảm giác những thứ đó chính đang tiêu hao ta linh lực trong cơ thể thanh phong cảm thụ một phen này mới phát hiện mạch hồng trần nói rất đúng chỉ là chính mình vì sao không có cảm nhận được đó là bởi vì hắn dĩ n h i ê n tại không ngừng hấp thu này chút thần lực đến bổ sung thiếu sót linh khí này mới không có lập tức phát hiện chuyện này thanh phong suy nghĩ một chút nói ra ngươi thí nghiệm một cái hấp thụ linh thạch linh lực bên trong nhìn nhìn mạch hồng trần lập tức lấy ra linh thạch bắt đầu hấp thu lên may ở nơi này biện pháp còn có thể chỉ là linh lực trôi đi vẫn là rất lợi hại bất động đều phải từ từ trôi đi một khi vận chuyển công pháp sợ rằng phải càng thêm lợi hại ta biết rồi vì sao những tiên vào kia các sư huynh đệ cuối cùng đối ề về về u sau tiểu không không không nhất định là bọn họ dựa vào Linh Thạch Phúc nhưng họ phát hiện, Linh Thạch vĩnh bọn đường tiến Điện, bọn căn bản là không đủ dùng,、sau、cùng tiểu viễn có lúc được. trở một tới tới trở lại, là là làm là mới đây đủ đ vào vào dựa với mạch hồng trần loại này suy đoán thanh phong vẫn là rất đồng ý tốt tại may mắn chính là thanh phong trên người linh thạch mấy triệu nghĩ đến làm sao cũng đủ rồi đi thế nhưng mạch hồng trần như vậy tiêu hao linh thạch cũng không phải biện pháp sau cùng hai người thương nghị trừ phi vạn bất đắc dĩ mạch hồng trần cũng không cần dễ dàng vận dụng pháp lực m u ố tốt thanh phong mặc dù có bảo thuyền nhưng là vật kia mục tiêu quá lớn căn bản không có khả năng lấy ra sử dụng không có cách nào Thanh phong chỉ có thể ôm lấy mạch hồng trần triển khai thị huyết chỉ dực bay bay liệm mà đi lướt qua không mấy trăm trượng cao đại thụ có thể nhìn thấy bên trong vùng rừng rậm kia to lớn sinh vật không ngừng phát sinh gào thét tâm thanh không ngừng có cự thú lẫn nhau tranh đấu cùng nhau phía trước một mảnh dòng sông nước sông rộng rãi không ngót càng có mấy vạn g i m rộng càng để hai người kinh ngạc chính là cái kia trong sông có cá lớn sống lưng lộ ra đủ có trăm trượng dài cái kia trầm tại dưới nước thân thể còn không biết có nhiều lớn một con cá mà thôi này cũng quá mức hoa trường đi tự tại hai người cho rằng này tự thật hù dọa người thời điểm đống nhiên một tấm miệng lớn đống nhiên từ dưới nước v à t ra một cái tựu đem cái kia cá lớn thân thể cắn thành hai đoạn đến cái kia to lớn sâu không thấy đáy miệng rộng nhất thời tựu đem một đoạn cá thân thể nuốt xuống đảo mắt tựu không thấy bóng dáng tiếp theo vô số mọc r a tứ chi giống như người giống như con đít quái vật thành b ầ y thành đoàn ở bên trong nước dâng lên bắt đầu cắn xé to lớn kia thân cá thân thể đến hai người tự nhận là kiến thức rộng rãi cũng thật là lần thứ nhất nhìn thấy hung tàn như vậy thế giới một đường bay đi như vậy máu tanh tràng diện dĩ nhiên dường như chuyện thường như cơm bữa giống như vậy đếm không suy cũng không biết này sông lớn bên trong đến cùng ẩn giấu bao nhiêu khủng bố to lớn sinh vật mạch hồng trần giờ khắp n à y nhìn thanh phong g õ má đ ỗ n g nhiên thật lòng nói ra nếu như ta sớm chút nhận thức ngươi thì tốt biết bao thanh phong liếc mắt nhìn nàng không dám phát biểu nói thật hắn có chút sợ sệt nàng này nha đầu gan to bằng trời ai biết sẽ sẽ không làm cái gì chuyện quá đáng đến đây cứ như vậy hai người một đường phi hành m ệ t m ỏ i liền tìm cái đại thụ tới ngồi lên nếu như thèm ăn thanh phong sẽ đi bắt chút yêu thú nương đến ăn hắn trong lọ đã còn có bạch long ngư tinh đấu ngư nay mấy ngày mạch hồng trần khỏi nói qua bao nhiêu thậu c h í Nay h thương h là đáng t n Phong, n h g mỗi à đều phải cho nàng à l một đồ ăn ngon không nói, còn muốn ôm nàng ngày ngày bay lượn ở trên bầu trời. Nay ôm trời. m bầu bay ở ngày hai người rốt cục đi ra hoang tàn vắng vẻ núi lớn cùng dòng sông nhìn thấy phía trước xuất hiện một một thôn nhỏ hai người không dám thai quá khá cao tìm một cái tương đối xa địa phương thanh phong thần thức dò ra nhất thời t i ể u đem cái k i a làng nhỏ bào phụ trong đó có thể nhìn thấy thôn trang không là rất lớn mấy trăm người quy mô ở nơi này có mọc r a hai cái cánh thân cao bất quá một trượng tự nhân còn có vô số mọc da dữ tợn khuôn mặt có chút giống người lại hình như người cùng dã thú hỗn hợp cùng nhau ra hỏa hắn nghe được người khổng lồ kia quản bọn họ gọi là thú nhân này chút thú nhân có cao có lùn cao cũng có một trượng khôi ngô phi thường lùn cũng muốn có bảy tám thước r ă n g dốc này chút người tất cả mọi người vóc người khôi ngô nhìn thấy được hình như vô cùng mạnh mẽ lượng ngoài ra trong thôn trang mặt còn có không tới ba thước người lùn những người này dài càng giống nhân loại bất quá bọn hắn con mắt càng lớn mũi cũng đ ầ y bọn họ bị những người khổng lồ kia trực tiếp xưng là người lùn thôn làng bên trong còn nuôi không ít giường như cho con một loại yêu thú những người này chạy loạn khắp nơi chuyên môn ăn những trên đất kia r á rưởi ngay vào lúc này một cái hai cái cánh cự nhân mang theo một đội tám người thú nhân vác một dài hơn một t r ư ợ n g g i ã thú đã trở về làm bọn họ xuất hiện tại thôn bên thời điểm t i u có rất nhiều thú nhân trẻ nhỏ bao vây không ngừng cười cười nói nói đánh lộn giờ khác này người khổng lồ kia một tiếng cởi trách những đám con nít kia nhất thời t i u chạy tàn đi đi những thú nhân kia xưng người khổng lồ kia vì là trường thôn chờ những thú nhân kia đem g i ã thú mang lên thôn làng bên trong thời điểm t i u lại có mấy cái mang cánh cự nhân xuất hiện bọn họ phân đi rồi phần lớn thịt ngon còn dư lại mới để thú nhân phân chia chờ thú nhân lấy đi đại bộ phận thịt phía sau những xương cốt kia mới có thể bị người lùn lấy đi chia nhau ăn đi nhìn thấy tình cảnh này chương n không sáu trăm bảy mươi này sáu tam quốc những người lùn kia đem cốt trên đầu thịt diệt trừ một tia không dư thừa thời điểm bọn họ sẽ đem sương cốt mỏ đi ra ném vào trong đống lửa mặt chờ những xương cốt kia bị nướng một lúc biến được kim hoàng thời điểm bọn họ lại đem xương cốt lấy ra dùng cây búa một loại khối thép đem xương cốt đập vỡ người lùn sẽ trước tiên đem bên trong cốt tủy uống sạch lại dùng bọn họ sắc bén kia kiên cố hàm răng đem tiêu chín xương cốt ném vào trong miệng răng r ắ c răng r ắ c ngay thanh phong nhìn thấy tình cảnh này đều có chút há h ố c m ổn không nghĩ tới những người lùn kia dĩ nhiên sẽ như vậy ăn đi xương cốt thực tại không nghĩ ra tại sao chúng nó không đi ra chính mình s ắ n b á n thanh phong đem mình nhìn thấy từng hình ảnh nói cho mạch hồng trần mạch hồng trần cũng cảm t h ắ n cực kỳ vì là hiểu rõ rải tình huống của nơi này, thanh phong quyết định biến đi thôn kia bên trong nhìn lên một chút biến thân bất quá là trò vật mà thôi đương nhiên trò hề này nếu như có cao hơn hắn đẳng cấp người nhìn một chút liền có thể nhìn ra nhưng là đối phó những người này thừa sức liền thanh phong lắc mình biến hóa liền biến thành một cái cao lớn thú nhân đến mạch hồng trần nhìn hắn dán g dấp không khỏi cười khúc khích đón lấy dĩ nhiên hóa thân trở thành mọc ra hai cái cánh cự nhân ân như vậy lời nói vẫn tính là hợp lý nhưng là ta muốn gọi ngươi là gì đây thú nhỏ mạch hồng trần lại không nhịn được bật cười thanh phong nhìn về phía cách đó không xa rừng rậm nói cho nàng biết chờ một lát bất quá chốc lát phía sau thanh phong c ự đi trở về mà trên người hắn giờ khắc này nhưng v ắ t một thân dài một trường nhiều mũi dài hát chư cái tên này đầu tùng lôi kéo khoe miệng còn đang không ngừng phun đầy huyết một nhìn cũng biết là bị thanh phong vừa rồi đánh chết mạch hồng trần nhìn hắn này vừa ra trực điểm đầu khen nói không tuổi không tuổi ta nhìn ngươi tuổi trẻ tài cao ngày sau tất nhiên có thể làm trên cái thú vương các loại không biết vì sao mạch hồng trần đặc biệt thích trêu đùa tên trước mắt này thanh phong cũng chỉ có thể không nói gì không cùng nàng một loại cứ như vậy hai người một chức một sao đi đến thôn làng phía trước lập tức liền có người nhìn lại cũng có thú nhân hướng về thôn làng bên trong chạy đi bắt chuyện cự nhân đi do khác này có thú nhân đi tới cửa thôn hỏi giò hai người từ đâu tới đây mạch hồng trần nói cho hắn từ chỗ rất xa lại đây lâm thời đi ngang qua nơi này tá túc một đêm cũng để cho bọn họ thôn mọc ra rất nhanh liền thấy cái kia cường tráng cự nhân đi ra hắn nhìn thấy mạch hồng trần cùng t h a n h phong đầu tiên là s ư c sở đón lấy rất nhiệt tình nói ra hoan nghênh các ngươi quang lâm thôn làng mạch hồng trần vung tay lên thanh phong t i ể u đem cái kia con g i ã thú kia nói ra đây là một chút l ấ vật mời n h i ệ lấy cự nhân đầu lông mày vui mừng lập tức bắt chuyện thú nhân đem dã thú mang đi lột ra chia hết có thể là những người khổng lồ đồ ăn đủ rồi những người khổng lồ kia này một lần chỉ là phân đi rồi giã thú một phần ba còn lại đồ vật đều để lại cho thú nhân nay một lần các thú nhân phân đến rồi không ít thịt tự liền người lùn đều theo mượn quang ăn được khối thịt lớn tất cả mọi người đối với hai người quăng tới cảm kích ánh mắt rất nhanh hai người tự được mời vào nhà thôn trưởng bên trong to lớn trong nhà đá trang trí rất đơn giản chỉ có một bàn đá cùng mấy cái ghế giờ khác này thôn trưởng lão bà vừa rồi làm tốt cơm nấu một bát tô thịt trưởng thôn vừa vội vàng dùng này chút thịt đến chiêu đãi mạch hồng trần cái này giả cự nhân t h a n h phong cũng chỉ có thể là một người làm nền thủ tại một bên mạch hồng trần chỉ là ăn mấy khẩu tiệu không ăn nữa dù sao thịt này cách làm thật sự là thái quá nhạt nhẽo nơi nào có thể cùng thanh phong làm nướng muốn so sánh v ớ i người trưởng thôn kia nhìn mạch hồng trần không ăn cho là nàng không hài lòng mạch hồng trần vội vàng nói nàng không n ó i bụng nay mạch hồng trần cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ thuận miệng nói để tài tiệu đem việc này che lại đi hai người đàm luận một lúc mạch hồng trần t i u cho thanh phong nháy mắt cũng để hắn đi ra ngoài đi bộ một lúc thanh phong tự nhiên nhận lệnh đi ra ngoài do khác này thôn làng bên trong thú nhân vừa vừa ăn sông cơm đều tại nghỉ ngôi bên trong thanh phong tìm khoảng cách nhà thôn trưởng gần nhất một nhà thú nhân hàn huyên thú nhân tư duy bao nhiêu đơn giản một ít thanh phong rất nhanh hỏi lên mấy lời đến Nguyên、like、nơi này toàn bộ thế giới dĩ nhiên chia làm quốc gia. Lấy mang cánh nhân thần nhân nhân còn tỉnh linh tỉnh linh diện nhân lớn nhất, này nửa, giới gia. gia giới quốc đầu quốc. đầu quốc, đầu quốc quốc quốc Lấy Lấy lấy lai làm loại chia ba vai Ba chiếm thế thú thú một tích thế một bộ độ. dĩ cự cầm cầm có cầm cự cư v ề phần bọn hắn này chút thú nhân cùng người lùn đều là bị bao nhiêu vạn năm trước bị bắt tới thú nhân cùng người lùn đời sau bọn họ bị hạ thấp toàn bộ bị trở thành cự nhân nô lệ hiện tại thú nhân đãi ngộ hơi khá hơn một chút chí ít còn, còn có ò n c thể miễn cưỡng ăn no đệ tử người lùn tử quá thảm liền cái bụng ăn cũng không đủ no chúng nó tác dụng duy nhất đó là có thể đủ cho cự nhân chế tạo vũ khí mà thôi như vậy bao nhiêu còn có thể có chút tác dụng nếu không thì chúng nó đường ra duy nhất chính là bị đánh chết hiểu rõ này chút tin tức thanh phong không khỏi cảm thấy giới này đúng là rất phức tạp chỉ là để hắn một mực những người này người không ra người yêu không yêu thực sự là khiến người kỳ quái buổi tối thời gian mạch hồng trần bị đưa đến một gian nhà trống bên trong ở tại đây nàng cùng thanh phong đụng vào mặt hai người riêng phần mình giảng thuật chính mình tìm hiểu đi ra tin tức làm thanh phong nói ra thế giới này quan hệ phức tạp thời gian mạch hồng trần bị kinh sợ đến mức s ừ n g sốt một chút không muốn trừ những người khổng lồ kia lại vẫn có hai cái quốc gia nếu như những người này liên hợp lại chẳng phải là đã sớm đ ế n tới chuyện này nhất định phải trở lại phía sau lập tức hội tụ báo lên mạch hồng trần cũng tìm hiểu ra một ít tin tức đó chính là cách nơi này bên ngoài hai trăm dặm có một tòa thành trì đi nơi đó l ợ i có lẽ có thể được r ồ i g i ả i nhiều thứ hơn nghe được cái này tin tức thanh phong rất cao hứng liền hai người suốt đêm tựu i xuất phát sáng sớm thời gian hai người liền thấy cái kia một tòa nhỏ thành nay trong thành trấn cự nhân tựu i bắt đầu tăng lên đồng thời nơi này còn có thể nhìn thấy ma đầu còn có yêu chỉ là nơi này tin tức vẫn là quá ít thanh phong hai người hỏi dò một phen biết được khoảng cách nơi đây một vạn dặm phía tây nam có một tòa thành thị lớn liền hai người không ngừng không nghỉ tiếp tục chạy đi mà đi lại là ba ngày thời gian hai người mới đổi tới đó đứng tại khoảng cách phía trước thành phố lớn khu vực biên giới thanh phong cùng mạch hồng trần có chút há hốc mồm bởi vì nơi này dĩ nhiên còn có nhân loại có thể nhìn thấy những người kia chính từ trong cửa thành đi ra bọn họ hoặc vội vàng xe hoặc cầm trong tay bảo kiếm đang đi về phía trước thanh phong còn tưởng rằng hoa mắt nhưng là nhìn kỹ đi xác thực cái kia là nhân loại không thể nghỉ ngờ hắn cùng mạch hồng trần liếc mắt nhìn nhau đều ở trong mắt riêng phần mình thấy được vẻ kinh ngạc đây là tình huống gì vì sao nơi này cũng có nhân loại mạch hồng trần nói thầm nói hai người suy nghĩ chốc lát vẫn là quyết định đi để hỏi minh mạch liền hai người liền chạy tới trước bên một cái trong rừng cây nhỏ ẩn giấu đi qua không chốc lát mấy người kia liền kia trải i ế n vào t o Phong sao n rừng tây nhỏ. Thanh phong cùng、Mạch、Hồng Trần cũng không biết nên làm sao hỏi dò. đơn g g cây Mạch hỏi biết làm i dò, n l ề n trực tiếp bạo lực giải bạo qua y này lấy, ế đến hoặc là không làm, trực tiếp t trực tự tóm tới. Trường Trải đem không nhóm người này tóm lấy, khảo 677, Dũng. cái hoặc hỏi khảo là làm, q u một phen t r a hỏi hai người vẫn là chiếm được rất nhiều hữu dụng tin tức tỷ như này chút người dĩ nhiên là trước đây bị tóm về đến nhân tộc tu sĩ đời sau có nhân tổ hơn một trăm ngàn năm đã đến nơi này có thể nói là tương đương rất xưa sâu xa đến bọn họ chính mình đã nhập ra tùy tục quy y thần quốc mà nhân loại bởi vì có thể tu luyện đồng thời thông minh lanh lợi địa vị chỉ đứng sau những mang theo kia cánh cự nhân đồng thời có một vài gia tộc lớn đại thế gia cũng ở d ư ớ i này đánh xuống theo hầu n à y chút người chính là một cái thế gia đệ tử bọn họ lần này tới trong thành tiến hành hàng hóa chính là trở lại thời gian đồng thời bọn họ c ò n biết trong thành có một tòa thánh viện tương đương với bọn họ nơi đó học viện phụ trách chọn lửa cùng dạy dỗ mang có thánh quang đệ tử hai người rất tò mò nơi nào đến cùng làm sao dù sao cũng loài người thân phận cũng không sợ bọn họ t i ể u hơi hơi biến hóa xấu xí một chút liền trà trộn vào trong thành đi vừa tiến vào trong thành đường phố hai bên cũng là hiện đầy tiểu thương phiền đến xem ra này hình thức ở nơi nào đều là thông dụng này chút tiểu thương cái gì đ ề u bán các loại loại thịt các loại y phục còn có vũ khí loại hình chờ chút thanh phong dĩ nhiên thấy được nơi này cũng có n ư ớ n g thịt bất quá là đem những thịt kêu biến thành từng chuôi nương đến ăn thanh phong hỏi rõ là cái gì thịt được báo cho là một loại tên là độc g i á c đê thịt thanh phong gật đầu trong lòng minh bạch đây chính là sâu thịt dê đi quản nó cái gì dê n g h e danh t ự này nên không có có vấn đề gì ăn mấy chuôi thanh phong cảm giác vật này còn ăn thật ngon mạch ồ n g trần cũng ăn theo hai chuôi cũng nói mùi vị quả thật không tệ hai người hỏi thăm một phen rất nhanh liền tìm được cái kia học viện nơi này quản lý rất rộng tùng cửa có đến hai cái thú nhân canh gác một nhìn thấy thanh phong cùng mạch hồng trần là nhân loại cũng không có ngăn cản hai người tựu i như thế dễ dàng đi vào trong học viện cự nhân tối đa có thể nhìn thấy mấy cái l ẻ tẻ nhân loại ở tại đây chạy hết một vòng bọn họ phát hiện tu vi cao nhất cũng bất quá là nguyên anh kỳ cự nhân đồng thời cũng không có dò thăm cái gì hữu dụng tin tức tựu i tại hai người muốn ly khai thời điểm đ ỗ n g nhiên có người gọi bọn hắn lại hai người quay đầu lại dĩ nhiên là một đám cự nhân bọn họ nhìn về phía thanh phong hai người trong đó một cái đánh đầu cự nhân nói ra các người nơi này giúp đi nơi nào tìm đã lâu đều không có tìm được hắn nghe nói như thế thanh phong biết người nọ là coi hai người bọn họ là thành học viện đệ tử nhưng là bọn họ nơi nào biết cái gì giúp là ai a hai người dồn dập lắc đầu người khổng lồ kia có chút tức giận chính là nói ra đã như vậy chỉ các người hai cái đi theo ta đi đi đi nơi nào thanh phong một mặt ngộ mộ. người khổng lồ kia nghe nói như thế lạnh rên một tiếng nói đi nơi nào long cốc có nghiệt long xuất thế chẳng lẽ ngươi không biết sao đương nhiên là đi bắt long này một lần ta thăng cấp long kỵ sĩ có thể thành công hay không tự nhìn một lần này yên tâm đi sẽ không để cho các ngươi hai cái chạy không một chuyến đến thời điểm nếu như trợ lực ta bắt được cái tia miệt long khen thưởng tất nhiên sẽ không thiếu các ngươi thanh phong cùng mạch hồng t r ầ n liếc mắt nhìn nhau trong lòng có chút chần chờ bọn họ nghĩ đến có muốn hay không không để ý tới mấy người này trực tiếp chạy mất mạch hồng t r ầ n nghi ngờ hỏi nói như thế nào n miệt long ồ ngươi làm sao sẽ không biết n miệt long người khổng lồ kia nghi hoặc có một cự nhân nói ra cái tên nhà ngươi có phải hay không cố ý n miệt long đương nhiên là không có c á n long nghe được câu này thanh phong không khỏi trong lòng hơi đậu mạch hồng trấn biễu n ô i cự tức giận hòn thanh phong nhưng kéo lại nàng để nàng không cần nói chuyện thanh phong đổi vội và nói tốt chúng ta đồng ý đi mạch hồng trần không giải thần thức truyền âm nói ngươi làm cái gì chúng ta nơi nào có thời gian làm những chuyện này việc này đối với ta rất trọng yếu có lẽ nơi nào có ta thứ muốn tìm thanh phong nói mạch hồng trần nhìn một chút thanh phong thực sự là không nghĩ ra được cái này dị dưới bên trong hắn còn sẽ tìm món đồ gì tìm giống sao chẳng lẽ hắn cũng muốn làm lòng kỵ sĩ cái kia dẫn đầu cự nhân hơi có chút thất vọng nói ra giút người này lại cứ vào lúc này không tại chúng ta mau nhanh lên đường đi đã muộn còn không biết t ê n kia sẽ bị ai bắt lấy đây mọi người tại học viện đi rồi một vòng đi tới hậu viện một chỗ rộng rãi trên quảng trường có thể nhìn tới đó có một đầu dài mười trượng tả h ư u phi long đang ăn mây thứ linh tinh mấy cái cự nhân nhảy đến trên người nó thanh phong cùng mạch hồng trần cũng không lạc hậu lập tức nhảy lên cự long gào thét một tiếng cựu bay lên vật này tốc độ cực nhanh nếu không phải là dị giới sinh vật hắn đều nghĩ là một đến cự long bay một đêm mọi người lúc này mới nhìn thấy phía trước xuất hiện một toàn ú i lớn ngọn núi này chót v ó t cực kỳ vô số quái thạch san sát vượt qua tòa này núi phía trước có thể thấy được chót vóc vách đá liên miên bất tuyệt chúng nó một căn một căn đứng sừng sững nơi nào không biết đã trải qua ba lại hướng phía trước đi t i u xuất hiện một chỗ lớn vô cùng thung lũng bên trong thung lũng không ngừng chuyển đến cự long tiếng gào thét mà tại t r u n g quanh sơn q u ố c còn có vô số mang cánh cự nhân rơi tại những bất ngờ kia trên núi đá những thứ này đều là định tới bắt rồng chụp bực rồng t i u có cơ hội trở thành lòng kỵ sĩ đây là từng cái cự nhân mộng tưởng thanh phong đoàn người cũng tìm được một chỗ cô phong rơi xuống đi tới lúc này t i u nghe mấy cái cự nhân nói ra thẻ ngươi nghe nói cái kia n g h ị lòng một loại đều muốn muôn chút mới ra đến nuốt vào nhà ra anh trăng nhìn thấy không nhiều người như vậy cũng là vì tên kia mà đến một khi nó đi ra chúng ta nhất định phải cái thứ nhất xông lên chinh phục nó mọi người không ngừng n gật đầu t i c u bắt đầu bắt đầu chờ đợi lúc này thanh phong nhưng bắt chuyện mạch hồng trần thừa dịp mấy người không chú ý thời điểm bay xuống ngọn núi thẳng đến long cốc mà đi thanh phong trên lưng mạch hồng trần hỏi thăm thanh phong ngươi đến cùng muốn làm gì có thể hay không nói cho ta để ta cũng trong lòng làm chuẩn bị ta cũng không xác định nơi này có lẽ có ta thứ muốn tìm mạch hồng trần con mắt sáng đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì chính là nói ra t u t thanh phong ngươi khi đó lại đáp ứng ta tới chỗ này hắn là khác có nguyên nhân đúng không thanh phong biểu tình ngưng trọng không nghĩ tới này nha đầu đúng là thật cơ chí liền hắn cũng sẽ không ẩn giấu nói cho nàng biết nhưng phải phải muốn tới đây tìm một món đồ hắn còn nói cho m ạ c h hồng trần tìm tới vật kia hắn nhất định phải lập tức rời đi nơi này dù sao nơi này thái quá nguy hiểm đồng thời hắn còn có rất nhiều việc muốn làm m ạ c h hồng trần không nói gì chỉ là đột nhiên có chút đần độn vô vị lên hai người rơi xuống đất có thể thấy được đại thụ bên dưới tự có phi long xào huyệt còn có từng viên trứng rồng n à y chút trứng rồng lại lớn lại t r ò n bên trên còn có từng cái từng cái hồng lục xen nhau lốm thanh phong có thể cảm nhận được chứng tiêu bên trong đã có một chút sinh mệnh khí tức Giống chương ò n k sáu trăm h bảy mươi tám c h long tri n cốc n chỉ thấy thanh phong kinh hãi bên dưới một quyền đem cái kia phi long đánh bay ra ngoài nhất thời tựu sợ ra vô số phi long đến nhìn thấy tình cảnh này thanh phong kéo mạch hồng trần tựu bắt đầu chạy trong lúc nhất thời vô số phi long quay về hắn rít gào c ả n tới tốt tại đều bị hai người tránh thoát này trong lòng cốc đâu đâu cũng có phi long muốn tránh cũng không được không có cách nào hai người sau cùng chỉ có thể lắc mình biến hóa hóa thành hai cái tiểu long đến này một chiêu s ắ c thực tốt dùng những phi long kia tìm lửa này g cũng không có lại tìm được mục tiêu này mới để cho hai người yên t ĩ n h lại hai người lúc này cũng không dám lại dễ dàng trêu chọc những tên to sắc kia tại trong lòng cốc bắt đầu tìm một đường đi về phía trước thanh phong này mới làm minh m ạ c h nguyên lai này chút rồng cũng không tất cả đều m ở dạng có màu đen địa long những người này n h ấ t nhỏ trung đẳng màu xanh phi long còn có chiều cao hơn trăm triệu màu đỏ cự long có tại dưới cây thành lập xào huyệt có tại trên vách đá mở mang đậu phủ này trong long cốc đủ có mấy ngàn đầu rồng muôn hình muôn vẻ đến k h ô n g suệ càng có cái kia dường như một gian nhà lớn nhỏ trứng rồng mạch hồng trần nói thầm cái kia trứng rồng nhất định ăn rất ngon thanh phong liền tìm một cái không có có sinh mệnh khí tức trứng rồng đến bỏ vào vạn mộ trâu bên trong nhất thời lại t r e o chọc cái kia nhìn t r ứ n g cự long phẫn nộ lúc này trên vách đá mặt cự nhân rốt cục phát hiện thanh phong hai người không thấy bóng dáng nhất thời tức giận nói hai nhân loại kia ra hòa đây đáng tiếc vừa rồi mọi người chỉ lo quan sát long cốc căn bản không có chú ý à mọi người ngươi nhìn ta một chút ta nhìn nhìn ngươi. đều có chút há h ố c mồm thanh phong cùng mạch hồng trần biến hóa thành d ò n g r á n g r ấ p tiết kiệm được rất nhiều phiền phức hai người chạy một hồi lâu phía trước cựu xuất hiện một cái hồ nước khổng lồ giữa hồ d ò n g số lượng càng nhiều những người này xem ra rất thích chơi nước không ngừng ở bên trong nước nô đùa ồ ngươi nhìn con rồng kia có phải là chính là người khổng lồ kia trong miệng nói n g m i ệ t long thanh phong phóng tầm mắt nhìn tới liền thấy trong hồ nước có một cái thân dài ba mươi trượng có t h ử a to lớn hồng long này thân rồng trên có bốn con l o n g trảo chính là một cái bốn trảo h ồ long nó cùng hắc lông dài rất giống nhau vì lẽ đó này rồng tại cái kia vô số mang cánh phi long bên trong một loại khác thường có thể nhìn thấy tên kia hình như rất h u n g hăng những phi long kia đều cách nó rất xa hình như phi thường sợ sệt nó dáng vẻ thanh phong lúc này tỉnh lại hát long đạo ngươi có cảm nhận được long châu à? hát long tỉnh lại âm thanh có chút kích động nói ra cảm nhận được rất mãnh liệt viên long châu kia hình như gần ngay trước mắt giống như vậy nhanh ta cần nó thanh phong c h ấ n a n một cái hát long hắn nhất thời hóa vì là bộ dáng nhân loại đón lấy liền thấy hắn bắt chuyện mạch hồng trần nói bắt lấy cái kia h ồ n g long hắn tựu là mục tiêu của ta chúng ta nhất định muốn tốc chiến tốc thắng mạch hồng trần không minh bạch hắn vì sao nhất định phải bắt rồng cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng giờ k h ắ c này nàng cũng chiếu cố không được tiêu hao pháp lực thanh phong hơi động nàng lập tức liền đuổi theo hai người từ trên trời gián g xuống thanh phong một cái tự i nhảy tới cái k i a hồng long trên người hồng long kinh sợ chờ nhìn thấy thanh phong hai người thời điểm tựu cực kỳ tức giận chỉ nghe nó gầm lên giận dữ tựu bay lên trời đầu càng l à quay lại quay về thanh phong c à n tới thanh phong thân thể loại lên sẽ đến nó trên đầu mặt quay về đầu của nó chính là một quyền h á n h kích đi xuống hồng long bị cú đấm này đánh hoa mắt vắng đầu nhất thời tựu phóng lên trời mang theo hai người hướng về xa xa bay đi trên núi những người khổng lồ kia nhìn thấy hồng long dĩ nhiên giờ k h ắ c này xuất hiện đều trên mặt mang theo vẻ vui mừng dồn dập hướng về hồng long bên này chạy tới nghĩ muốn bắt lấy hồng long nhưng là những người này nơi nào biết hồng long lợi hại chỉ thấy hồng long vẫy đôi một cái nhất thời liền đánh bay vô số cự nhân tùy theo liền thấy nó thân thể loay lên dĩ nhiên bay đến bên ngoài trăm dặm tình cảnh này nhìn vô số cự nhân há hốc mồm chính là đ ổ i cũng không đ ổ i kịp thế nhưng tổng có cái kia không cam lòng mấy người cưới phi long t i ệ u truy đuổi mà đi thanh phong đứng trên người hồng long mặc cho nó làm sao đều không thể bỏ rơi hắn cái kia hồng long cũng là lòng dạ độc ác nhân vật phía trước xuất hiện một toàn ú i lớn hồng long không chút do dự liền hướng cái kia trên núi lâm đến ẩm ầ m một tiếng vang thật lớn toàn bộ ngọn núi đều bị cự long đụng sụp đổ xuống thanh phong cùng mạch hồng trần nhất thời cũng bị đập xuống hồng long gầm lên giận dữ đối với thanh phong t i ể u phun ra một khẩu rồng tức cái kia rồng tức cực nóng cực kỳ chính là kim thiết bị phún trên cũng muốn h ò a tan đi thanh phong đương nhiên sẽ không ngu đứng ở nơi đó bị phún hắn lập tức thân hình hơi động tự vọt đến đi sang một bên đ ó lấy liền thấy hắn rút ra đại côn đến quay về cái kia hồng lòng cựu xông lên trên mạch h nhất thời bắn nhanh ra này nghiệt long lực lớn vô cùng thân thể càng là cứng rắn cực kỳ đáng tiếc thanh phong không phải người tu bình thường mạch hồng trần cũng là thiên tri tiêu tử hai người hợp lực hồng long chỉ bất quá phản kháng mấy lần đã bị thanh phong một côn đánh ngã rơi xuống dưới núi mạch hồng trần pháp kiếm bay lượn nhất thời hóa thành một đạo cầu vồng tại cái kia hồng l o n g trên đầu một v ệ t t i ể u đem cái kia đầu rồng cắt nửa rời đến hồng long gào thống khổ lên thanh phong nơi nào quản này chút lại là một côn đi xuống hồng long nhất thời đã bị gõ sợ não phun ra vô số đỏ trắng đợi nó rơi xuống trên đất thời điểm cả mắt đều là vẻ tuyệt vọng tùy theo nó mí mắt hợp lại chết đi như thế đợi nó chết rồi thân thể trận bắt đầu thu nhỏ lên đảo mắt liền biến thành khoảng ba triệu biến thành một cái màu đỏ phi long gián dấp lại vẫn dài ra cánh vai thanh phong đi lên phía trước mổ ra nó bụng tự lấy ra một viên lớn t r ừ n g quả đấm long châu đến này long châu cùng trước đây đạt được những giống như l ú c kia chính là hắc long long châu xa xa những đổi tới kia mấy cái cự nhân nhìn thấy tình cảnh này đều có chút há h ố c m ồ m tùy theo càng là tức giận không biết vì sao hắn muốn đem nhiệt long giết chết bất quá mới vừa chiến đấu trường mặt để cho bọn họ càng thêm khủng hoảng không nghĩ tới loài người sức chiến đấu cường h ã n như vậy thanh phong nhìn về bầu trời thư lạnh nói không muốn chết mau nhanh lăn lời này vừa nói ra những người kia nơi nào còn dám dừng lại nhất thời tựu bỏ của chạy lấy người thanh phong c ầ m lấy long châu hắc long giờ khắp này đã cảm ứng được vật ấy nhật thời nói ra chủ nhân ta muốn đi ra thanh phong gật gật đầu rút đi siêu xem yỉ ở chân đến mạch hồng chân nhìn thấy tình cảnh này nhất thời kinh ngạc nói này ngươi ngươi muốn làm gì không chờ thanh phong đáp lời một cỗ h uy áp kinh khủng t i c u từ trên thân thanh phong truyền ra tùy theo một cái màu đen cự long sau l ư n g thanh phong ngút trời mà ra đây là một cái chiều cao trăm trượng cự long Giờ khác nhìn này nó nhìn thanh phong trong h h a n p t l o n g cốc vô i ê n l số cửu h kia, t long lập vẻ kích nghe được này tiếng gạo đều nằm dạp trên mặt đất ánh mắt hoảng sợ nhìn lên bầu trời bên trong chương sáu trăm bảy mươi chín q l o n g cốc bầu trời những tới đây kia bắt d ồ n g cự nhân càng bị hắc long này tiếng giống to sợ h ã i đến không được còn tưởng rằng có cái gì càng thêm lợi hại cự long xuất thế dồn dập hướng về xa xa chạy trốn đi hắc long liếc mắt nhìn thanh phong nói ra cảm ơn ngươi chủ nhân bây giờ ta chỉ kém một viên lòng trâu là có thể khôi phục ký ức có đúng không cái tiết như vậy tốt quá thanh phong nói hắc long gật gật đầu lập tức nói ra đáng tiếc là ngày sau ngươi nghĩ muốn gọi ra ta xuất chiến cần trả giá càng thêm giá cả to lớn vì lẽ đó không tới tính mạng du quan tuyệt đối không nên còn có thể mượn dùng ngươi lực lượng sao đương nhiên có thể hiện tại ta có thể cho ngươi mượn một phần hai lực lượng một phần hai thanh phong cười khổ một tiếng trong lòng nghĩ tới tên này chính là cấp cho chính mình một phần ba lực lượng e sợ mình cũng không cách nào thừa nhận đi mạch hồng chân sớm đã bị tình cảnh này nhìn ngốc rơi bởi vì nàng từ trước đến nay còn không biết thanh phong có chiêu thức ấy hắc long giờ khắc này nói ra ta muốn quý vị thái quá tiêu hao ta tự thân năng lượng thanh phong gật gật đầu nói được rồi ngươi yên tâm ta nhất định sẽ vì là ngươi tìm tới một viên cuối cùng long châu hắc l o ngừ một tiếng tự không ngừng thu nhỏ sau cùng phụ thuộc vào thanh phong trên người cùng lúc đó thanh phong chỉ cảm thấy trong thân thể sinh ra vô cùng lực lượng hắn cảm thụ một phen dĩ nhiên phát hiện mình lực lượng đạt tới năm mươi triệu cân hắn thực sự là không nghĩ tới hắc long một lần này tiến hóa mang cho hắn nhiều như vậy lực lượng đến giờ khác này hắn chỉ cảm giác mình huyết mạch căng thổng có loại nghĩ muốn tìm một đồ vật chém giết một phen ý nghĩ đáng tiếc nơi này nơi nào có cái kia loại có thể để hắn một chiến g i a hòa đây t i u tại hắn muốn như vậy thời điểm không biết mấy vạn dặm có hơn trên bầu trời bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn một đạo màu vàng c ổ sáng phóng lên trời tiếp theo một tiếng oanh thanh â m ùng ùng mới chuyển ra thanh phong cùng mạch hồng trần đều nhìn về chỗ đó cũng không biết chuyện gì xảy ra mà giờ khác này mạch hồng trần càng th cái kia hắc long rốt cuộc là thứ gì nàng đi tới thanh phong phía sau vươn tay ra tò mò vớt v e một cái màu đen kia đồ đ ằ n g đ ỗ n g nhiên một cái khủng bố uy thế chuyển đến sợ h ạ i đến nàng lập tức thu tay về lại nhìn cái kia hắc long càng làm bỗng nhiên mở mắt ra nhìn về phía nàng đến m ạ c h hồng trần vĩ môi nói có gì đặc biệt hơn người thanh phong vẫn chưa thể làm gì ta ngươi muốn làm gì hắc long trong đôi mắt của m ặ t s ẹ t qua mấy loại hào quang lập tức t i ự u một lần nữa đóng lại thanh phong nhìn thấy mạnh hồng trần g á n g dấp không khỏi lắc đầu nói ra ngươi à cũng không phải tiểu hải tử nhân ra chỉ là muốn nhìn, nhìn sao lại nói ngươi đây là cái gì à đồ đằng sao ta nghe nghe có một loại man hoang bộ lạc đã có người chuyên môn tu luyện loại công pháp này nhưng là hình như cũng không có người như vậy nghịch thiên a người ngươi không nên biết thì tốt hơn cái đồ đằng này không hề tầm thường ta cũng không biết nên làm sao với người hình dung nghe được lời nói của thanh phong mạch hồng trần lạnh rên một tiếng cho rằng hắn không nguyện ý nói cho chính mình đây nàng nơi nào biết thanh phong là thật không biết nên làm sao tới hình dung hắc long a chỉ là giờ k h ắ c này thanh phong cũng không có thời gian giải thích hắn nhìn về phía cái kia kim quang nơi nói ra vốn muốn lập tức ly khai bất quá bên kia hình như có vật gì tốt muốn xuất hiện nếu như liền như vậy bỏ qua có chút đáng tiếc chúng ta đi nơi nào nhìn nhìn mạch hồng trần lấy ra hai khối linh thạch trung phẩm bắt đầu khôi phục lên linh lực đến dù sao đừng nhìn vừa rồi không dài thời gian nàng linh lực trong cơ thể nhưng là mười không còn một hầu như đều phải bị đã tiêu hao hết thanh phong cũng không nói thêm cái gì ôm lấy nàng triển khai thị huyết chi dực liền hướng cái k i a kim quang nơi bay qua nửa ngày phía sau hai người khoảng cách cái k i a kim quang nơi bên ngoài c h ă m dặm nhìn thấy cái k i a kim quang dĩ nhiên càng thêm mãnh liệt hơn cùng lúc đó trên bầu trời mây đen quần quận mà đến điện tiệm lôi mình k h n g ngót thanh phong thần n i ệ m hơi động nhất thời quay về cổ sáng tia bay lên địa phương bay nhanh mà đi chốc lát phía sau hắn liền thấy đó là một tòa trăm trượng cao núi cao hào quang chính là từ trong núi này tàn g ra chỉ là cái kia hào quang thái quá trói mắt chính là thần thức cũng không cách nào nhìn thấu trong đó đến cùng là vật gì từng luồng từng luồng năng lượng khổng lồ khuyết tán mà ra căn bản làm cho không người nào có thể tới gần tìm hiểu ngọn ả n h thanh phong cùng m ạ c h hồng trần không có cách nào chỉ có thể chờ đợi chỉ là này hào quang thái quá trói mắt rất nhanh cựu có vô số sinh linh lao tới mà tới bốn mắt cự ma mười cánh cự nhân mọc ra chín cái đầu cái vật trăm trượng dài phi long ba ngày ba đêm phía sau cái kia kim quang bắt đầu biến nhỏ dần dần biên mất đi lúc này vô số người hướng về bên trong thung lũng tia c h e n chúc mà đi sau một khắc đ ỗ n g nhiên toàn bộ núi lớn rung động ầm ẩm tùy theo chỉ nghe ẩm một tiếng nổ v a n g toàn bộ núi lớn dĩ nhiên sụp đổ xuống lộ ra một cái to lớn hố sâu đến đang lúc mọi người trần trờ thời điểm cái kia trong hố sâu sáng lên màu vàng h à o quang đem cái kia xanh đen hố sâu chiếu bày ra tiếp theo liền thấy một to lớn đủ có dài bảy tám trượng rùa đen đầu từ cái kia trong hố sâu nhô đầu ra tiếp theo chính là một cái dài đến trăm trượng thân thể khổng lồ chậm rãi di động mà ra nay chút đều không phải là trọng yếu quan trọng là cái kia rùa đen trên người mang một khối đủ có cao mười trượng màu vàng lớn địa cái kia lớn b i a chỉ là phù văn vân quanh vàng trói lọi cũng không biết là tài liệu gì chế thành vô số người bay đến cái kia lớn b i a phía trước nghĩ muốn nhìn nhìn lớn trên bia mặt viết cái gì đồ vật có phải hay không là cái gì bảo thuật đáng tiếc lệnh tất cả mọi người thất vọng là đó lại là một khối vô tự bi bên trên không có thứ gì chỉ là chọc l ố c một khối nay để mọi người đều có chút mê man cùng hồ đồ thanh phong cùng mạch hồng trần bay ở giữa không trung cũng tại buồn b ự c dù sao vừa rồi lớn như vậy trận chiến vì sao này trên tấm bia đá cái gì đều không có ghi t r ư ớ đây rùa đen chính từng bước từng bước đi về phía trước đi ngang qua vô số đại thụ hoặc là đá tảng đều bị nó toàn bộ san bằng đi cũng không biết mục đích của nó đến cùng là nơi nào lúc này có người nhìn bia đá kia đông nhiên trước mắt sáng tốt giống nghĩ tới điều gì mạch hồng trần cũng kinh ngạc thốt lên nói thanh phong ta nghĩ bia đá kia bản thân vật liệu cần phải chính là trí bảo nếu không thì cũng sẽ không gây ra như vậy lớn như vậy động tĩnh thanh phong gật gật đầu trong lòng nghĩ đến mạch hồng trần ý nghĩ này vẫn là thành lập bất quá người thông minh rất nhiều hình như sớm đã có người nghĩ tới điểm này giờ khác này tự có cái kia mười cánh cự nhân rơi xuống rùa đen trên lưng chỉ thấy hắn cả người cổ đảng bắt lấy bia đá kia một chỗ nghĩ muốn đem nó dơ lên đáng tiếc là mặc cho hắn sử dụng bao nhiêu khí lực đều là không sợ liền màu vàng kia bia chính là không nhúc đ í c h hình như dính vào quy trên lưng một dạng mà có người còn lên này lớn rùa đen chủ ý cái kia bốn mắt cự ma quay về rùa đen rối ra lớn trưởng t i ể u t ô n g tới ai nghĩ cái kia rùa đen khinh thường vùng lên quý t r ả o chỉ nghe thổi phu một tiếng cái kia bốn mắt cự ma đã bị rùa đen một t r ả o đập cái nắp bét trở thành một cục thịt cái kia rùa đen mở mồm ra hút một cái tựu đem cái kia một đống thịt nát hút vào trong bụng mọi người thấy này một màn kinh khủng nhất thời cũng không dám nữa đánh cái kia rùa đen chủ ý thanh phong cảm thán nói này rùa đen lực lượng cực kỳ lớn nhân lực không có thể vì đó a chương 680, hỗn độn tần h kim m ạ c h hồng trần nghe xong lời nói của thanh phong vô cùng đồng ý nói ra cái tên này khả năng không là thông thường rùa đen ngươi xem nó bốn con bàn chân mang theo lợi chảo bên trên có phủ văn l ớ p lóe quy nơi cuối ngoài miệng có râu dường như râu d ồ n g một loại lại nhìn trên đầu nó có một vừa rồi đột xuất nhỏ sừng bên trên có hảo quang lửng lánh xem nó quy lưng dĩ nhiên lộ ra tám cánh hoa mỗi một mảnh phía trên đều có đặc thù đường nét ta nhìn con này quy rất giống trong truyền thuyết bá hạ thanh phong nghe được cái tên này lập tức lắc đầu nói ra không n g h e bá hạ dài đến văn trượng toàn thân càng là k i m quang lấp lóe làm sao sẽ như thế điểm nhỏ thì sẽ không là quy ngại con a mạch hồng trần bổ sung nói thanh phong nghe nói như thế tự không tiện phản bác dù sao bá hạ chỉ là truyền thuyết giống như chân long đều là khoáng tuyệt cổ kim sinh vật truyền thuyết bá hạ lực lớn vô cùng có thể trở đ ổ lên một viên đại tinh làm sao nhìn vật này đều quá nhỏ thanh phong cũng không nghĩ cùng mạch hồng trần tranh chấp theo nàng đi nghĩ xong hắn hiện tại nhìn chúng là cái kia quy trên lưng kim b i a lúc này một cái đại lực ma đầu đi đến quy lưng nơi thử muốn đem b i a đá kia nâng lên đến đáng tiếc sau cùng cũng thất bại trong lúc nhất thời vô số tới đây người dồn dập thí nghiệm một phen nghĩ muốn lấy đi vợ ấy đáng tiếc vật này thái quá trầm trọng bất luận là ai đều là h ư ở n g phí sức lực mà thôi lón quy từng bước từng bước đi về phía trước cũng không biết muốn đi đến nơi nào chỉ là nhìn thấy bảo vật mà không thể cầm mọi người đều là không cam tâm thanh phong cũng không có gấp đậu thủ hắn cũng muốn nhìn nhìn này rùa khổng lồ muốn đi nơi nào mọi người một đường đi theo thỉnh thoảng có người tới đây từng cái tới đây người đâu đều sẽ thí nghiệm một phen đáng tiếc không có một người thành công vì là này mọi người đều sẽ than thở một tiếng ly khai dù sao ở lại chỗ này cũng đã làm trông mà thèm thôi cứ như vậy cái kia rùa khổng lồ đi rồi bảy ngày bảy đêm tất cả mọi người hầu như đi hết lại qua bảy ngày bảy đêm nơi đây không còn có người đi theo cái kia rùa khổng lồ cũng tới đến một chỗ núi lớn trước phía trước chính là một to lớn vực sâu giờ k h ắ c này rùa khổng lồ ngừng lại nhìn chăm chú cái kia trong vực sâu thanh phong giờ k h ắ c này hơi nghi hoặc một chút n à y rùa khổng lồ đến cùng muốn làm gì chỉ thấy cái kia rùa khổng lồ giờ k h ắ c này bắt đầu thân thể bắt đầu run r u dậy hình như muốn đem cái kia lớn bia bỏ rơi giống như vậy đáng tiếc vật kia hình như dính trên người nó một dạng căn bản không cách nào giết thanh phong bay ra ngoài đi tới rùa khổng lồ bên người cái kia rùa khổng lồ nhìn hắn trong mắt có vẻ khinh thường thanh phong bay tại đầu của hắn phía trước thần thức hơi động cùng lớn quy câu thông nói thần quy không biết trên lưng ngươi đổ vật chính là là vật gì chẳng lẽ ngươi muốn ném xuống sao tiểu tử không nên trễ mãi ta làm việc cho ta tránh ra lớn con rùa ngữ khí có chút táo bạo thanh phong truy hỏi nói nếu như ngươi nói cho ta nguyên nhân có lẽ ta có thể giúp ngươi một tay tiểu tử ngươi là tại cùng ta đùa giỡn hay sao ngươi biết này bịa có nhiều tầng sao há cái kia ta ngược lại muốn nghe một chút vật này có nhiều tầng thanh phong không chút nào sợ nói hừ vật ấy vì là hỗn độn thần kim nặng đến một trăm tám mươi tám triệu cân tiểu tử lần này biết nó chỗ kinh khủng đi thanh phong gật gật đầu nói ân vật ấy xác thực kỳ trọng thực kỳ có thể cũng không phải là không thể di chuyển ta chỉ là bật mực vật này có thể làm gì thì có ích lợi gì nghe được thanh phong khẩu k h í như vậy lớn rua khổng lồ không khỏi bị chọc phát cười chỉ nghe nó nói c ơ m có thể ăn bậy không thể nói lung tung được nếu như ngươi dựa vào sức một người thật có thể d ơ lên n à y bịa ta lão quy không chỉ có nói cho ngươi thứ này tác dụng còn có thể dạy ngươi một bộ khẩu quyết luyện hóa v ậ t ấy đến thời điểm đánh nhau ngươi chỉ cần đem vật này ném một cái đập cũng đem đối thủ đập chết đi thanh phong không nghĩ tới lao quy còn rất thú vị bất quá hắn nghe xong lời ấy lại cảm thấy là lạ ở chỗ nào hắn ồ lên một tiếng nói nếu ngươi có luyện hóa này thần bịa khẩu quyết vì sao không tự mình luyện hóa lão quy thở dài một hơi nói ai việc này nói rất dài dòng có vài thứ ta lão quy cũng là thân bất do kỳ có lẽ cái này cũng là thiên đạo một loại t r ư ờ n g phạt đi không nói cũng được không nói cũng được nói ra trái lại lại bị trời phạt ngươi va nhìn ấy không muốn chỉ nói không làm để ta lão quy nhìn nhìn ngươi đến cùng có năng lực gì thanh phong cũng không hàm hồ hắn bay đến cái kia lão quy trên lưng kim bia trước hắn nhìn này bia trong lòng tính toàn đến chính mình bây giờ năm mươi triệu cân lực lượng mở ra pháp tướng thiên địa có thể tăng cường hai lần lực lượng cũng chính là một trăm năm mươi triệu cân lại thêm bảy màu chiến y có thể tăng phúc hai mươi triệu cân chú không thuộc về mình bản chất lực lượng không cách nào tham dự vào tăng phúc bên trong đó chính là một trăm bảy mươi triệu cân coi như như vậy cũng còn chưa đủ a làm sao làm biện pháp duy nhất chỉ có thể mượn dùng hát long đích thực lực lượng hắn c â u thông hát long q u ả n hắn mượn mười triệu cân lực lượng hát long lực lượng cùng chính hắn lực lượng tương thông vì lẽ đó có thể dùng pháp tướng thiên điệu tăng phúc lực lượng như vậy đổi hạ xuống t i ể u có hai trăm triệu cân lực lượng nghĩ tới đây hắn không chút do dự mượn mười triệu cân lực lượng cũng toàn lực mở ra bảy màu chiến ý, ý pháp tướng thiên đ i ệ cũng bị hắn vận dụng mà ra một cái năm mươi triệu cự nhân bóng người xuất hiện ở sau người hắn đón lấy cái kia cự nhân hai tay vây quanh ở hỗn độn kim bia hung hãn một tiếng giống to ầm một tiếng cựu đem cái kia kim bia bế lên cái kia kim bia cùng đi rùa khổng lồ nhất thời phát sinh một tiếng rồng ngâm thanh âm âm thanh lớn nhất thời đem cái kia phía trước vách núi đều đập vỡ tan vô số r ồ n dập rơi xuống trong vực sâu tự nhìn cái kia lão quy thân hình biến đổi đảo mắt liền biến thành một cái thân lưng vỏ rùa ông lao đến ha ha ha ta lão rùa thần rốt cục thu được tự do rồi thanh phong xứng sở giờ khác này bởi vì pháp tướng lực lượng quá lớn trạng thái này hắn căn bản không kiên trì được thời gian bao lâu liền hắn tay th hỗn độn kim tinh t i ể u rơi xuống đất nhất thời t i ể u đem cái kia núi đã đập ra sâu không gặp đ á y h ố t o đến lão r ù a thần nhìn thanh phong không ngừng gật đầu nói ra không t ồ i không t ồ i thực sự là để ta không tưởng tượng nổi như ngươi vậy một cái tiểu tử dĩ nhiên có lớn như vậy lực lượng thật là khiến người ta khó mà tin nổi ngươi cũng cho ta không tưởng tượng nổi phải nói rất bất ngờ càng thích hợp thanh phong vội và nói g n ha ha ha việc này nói rất dài dòng thân phận của ta thái quá thần bí ngươi biết tuyệt đối không có lợi đúng là ngươi hình như không là giới này bên trong người trên người lại có thể hấp thụ thần lực cùng mặt khác một loại năng lượng thực sự là khó mà tin nổi ngươi là như thế nào làm được thanh phong cười khổ một tiếng nói không dối gạt ngươi nói tự liền chính ta đều không biết tại sao hình như học tập cái nào loại công pháp cũng có thể tựa như nghe được câu này lão r ù a thần hai tay cũng chỉ tại cái chán một vệt trán của hắn trong đầu dĩ nhiên xuất hiện một chiếc mắt nằm dọc cái kia mắt dọc bắn ra một đạo màu bạc trắng hào quang chốc lát phía sau cái kia hào quang biến mất rồi đi lão r ù a thần nhìn thanh phong gật, gật gật đầu lại lắc lắc đầu cuối cùng nói ra ngươi này thân thể tương đối đặc thù dường như tiên thiên hỗn độn chỉ thể bất quá ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại này thân thể không cách nào gọi chuẩn hỗn độn chỉ thể vậy thì là cái gì thanh phong trong cặp mắt tràn ngập nghỉ vấn chương sáu trăm tám mươi mốt thiên mã lão r ù a thần nhìn thanh phong suy nghĩ chốc lát này mới nói ra truyền thuyết hỗn độn chi thể ước không tồn một không là nói một trăm triệu người bên trong cũng khó tìm một cái mà là nói một trăm triệu cái tu giả bên trong cũng rất khó xuất hiện một cái có thể nói đây chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi vì lẽ đó ta cũng không dám xác định bất quá ta nhìn ngươi này thân thể xác thực không giống một loại a thanh phong gật gật đầu cũng không biết nên làm sao tiếp tục hỏi giò hắn thân thể khác với tất cả mọi người kỳ thực hắn cũng có chút cảm nhận được dù sao hắn có thể đồng thời tu luyện như vậy nhiều loại bất đồng công pháp cựu không phải người bình thường có thể làm được một loại tình huống bên dưới có thể đồng thời tu luyện hai loại công pháp cựu có thể được gọi là thiên tài tuyệt thế đồng thời tu luyện ba loại công pháp đã ít lại càng ít tu thành bốn loại công pháp đại đa số không là điên rồi chính là t r ò n váng giống thanh phong như vậy đồng tu năm loại càng là chưa từng có vì lẽ đó chính hắn cũng cảm thấy có gì đó không đúng hôm nay bị này lao rùa thần nói chuyện trong lòng hắn ngược lại có thể tiếp thu bất quá hắn cũng không dám đòi hỏi loại thể chất kia dù sao cái kia thái quá dọa người rồi mà hắn kỳ thực kỳ quái nhất vẫn là trong đầu tòa kia trận pháp s ắ c thực vô cùng lợi hại chỉ là thức hải bên trong chính là là nhân loại nhất là chỗ thần bí hắn cũng không dám để người tùy tiện quan sát chỉ có thể tự sau đó từ từ suy nghĩ đỡ ồ ồ nờ gờ thời lão ma đầu cùng nạo g thông thiên trong đó cân nhắc nhiều năm cũng làm ra một ít môn đạo không ngừng có tốt tin tức chuyển đến cuối cùng hắn vẫn bỏ qua để cái này thần bí lao rùa thần cho chính mình nhìn một chút ý nghĩ l a o rùa thần nhìn thanh phong đón lấy nói ra tốt rồi tiểu từ lúc này ta chuyển cho ngươi hỗn độn trải qua đến thời điểm ngươi tự có thể thu hồi khối này thần kim nhìn t h nay h phong thức n nhớ h khẩu tiểu ký q ế t trong miệng chào Đảo mắt gái kia hôn thần kim tiểu từ trong hố sâu bay ra, rơi tại trước ra, rơi chào Đảo miệng hôn đồn người của hắn. Nhìn này gái kim kia đọc. hố bay của sâu quái vật khổng lồ thanh phong cũng là không nói gì tuy rằng thần chú có thể điều khiển vật ấy thay vào đó đồ vật to lớn để hắn để ở nơi đâu là tốt nghĩ chốc lát hắn cũng chỉ có thể đem vật ấy trước tiên thu vào vạn mộ châu bên trong đi dù sao chỉ có nơi đó không gian to lớn có thể chứa đựng vật ấy dép xong vật ấy hắn lập tức hỏi do tiền bối ngươi còn không có nói vật này tác dụng đây lao rùa thần biết miệng nợ nụ cười nói n à y hỗn độn thần kim không thể phân cách nhưng là có thể chế tạo thành bản vật vật ngươi có thể dùng nó đến chế tạo vũ khí l u y ệ n chế chiến lính giáp tùy tiện làm cái gì đi ra đều là cao cấp nhất bảo vật n g h e đến mấy cái này thanh phong thiếu chút nữa thì phun máu ba lần hắn trợn mắt lên nói ra ngài lao có phải hay không đ a ta chế thành vũ khí chiến lính giáp này được cần gì dạng đại sư mới có thể luyện hóa vật ấy không nói coi như là chế tạo ra đến e sợ cũng không cách nào sử dụng a người tên tiểu từ này tính cách thái quá nôn nóng ngươi đúng là hãy nghe ta nói hết ta vật ấy một khi bị luyện hóa phía sau tự nói thể thật n chính đập người n h cũng quá sức vừa rồi hắn nghiệm động thần chú cũng là hao phí vô số pháp lực mới đem nó làm lên này vừa thu lại đập một cái còn không biết bao nhiêu pháp lực đủ đây mấu chốt nhất là ai có thể ngồi ở chỗ đó chờ ngươi đi được à cái kia được nhiều ngất ca nghĩ tới nghĩ lui chính mình bất quá được cái cô quặn mà thôi bất quá có chút ít còn hơn không đi thanh phong cũng chỉ có thể ở đây dạng an ủi mình một phen cùng cái kia lão r ù a thần lại nói mấy câu thanh phong liền cáo từ rời đi lão r ù a thần nhưng là kéo hắn nói ra lão hủ ở giới này cũng đợi thiếu c h á n không bằng ngươi t i ể u mang ta cùng rời đi thôi thanh phong nhìn hắn nửa ngày nói ngươi cần phải biết ta cái kia rời tất cả vì là linh khí cùng các ngươi nơi này thần lực bất đồng một khi đi qua ngươi có lẽ tựu pháp lực mất hết cũng không nhớ do a cắt ngươi một cái tiệu từ biết cái gì n g ư ơ i thần quy ra ra ta cất bước vạn giới bất quá tạm thời bị chấn áp ở đây d ư ớ i mà thôi ta chỉ lấy nhật nguyện tinh hoa lực lượng chỉ cần có quan g địa phương ta t u có thể thích làm gì thì làm ở đâu là các ngươi những tiểu tử này có thể minh m ạ c h thế gian còn có như vậy kỳ dị công pháp nghe nói như thế thanh phong con mắt sáng cũng thật là muốn gặp gỡ một phen cái nào nghĩ cái kia lão r ù a thần hình như nhìn ra hắn nghĩ b u môi một cái nói h ừ n g ư ơ i t u không nên suy nghĩ lung tung đây là ta thần quy bộ tộc bản mệnh thần thống không dạy nổi ngươi nếu không sẽ bị lột đi thần lực chịu đựng trời phạt nghe được hậu quả nghiêm trọng như vậy thanh phong vẫn là bỏ đi ý nghĩ của chính mình không có hỏi nhiều một câu bất quá hắn vẫn nói ra ta mang ngươi trở lại có thể chỉ là ngươi muốn x i n thể không thể tại thế giới kia làm ra cái gì hỏa loạn nhân gian sự tình nếu không thì coi như là ngươi giết ta cũng không được nhìn thấy thanh phong cố chấp như thế lão r ù a thần nói ngươi tên tiểu tử này còn thật có ý tứ ta lão r ù a thần ở đâu là thích giết c h o người nếu ngươi cố chấp như thế cái kia ta giống như ngươi ý lập tức hắn t i ể u phát xuống lời thề không được lạm sát kẻ vô tội các loại đến thanh phong có chút bất ngờ không nghĩ tới nó cấp tốc như thế mạch hồng t r ầ n lôi kéo thanh phong nhỏ giọng nói ra ngươi thật muốn mang người này đi thế giới của chúng ta à ta nhìn hắn cũng không dễ trêu c h ọ c à. thanh phong bất đắc gì nói lúc này nếu như không mang theo hắn trở lại sợ sợ người ta giận dữ bên d ư ớ i không phải được đem đôi ta đánh thành thịt vụn không thể dù sao cũng chúng ta cái k i a giới địa tiên không ít hắn còn phát xuống lời thề cần phải không có vấn đề gì mạch hồng t r ầ n nghe đến đó trâm mặc không nói cũng không biết đang suy nghĩ gì đến đây thanh phong nói cho lão rủa thần cùng khởi hành về nhà làm lão rủa thần hỏi hắn làm sao trở về thời điểm thanh phong nói cho hắn đương nhiên là bay trở về nghe nói như thế làm cho lão r ù a thần kém một chút hạ cái ngã lội nào g chỉ thấy hắn lắc lắc đầu hé miệng đến dĩ nhiên phun ra một chiếc phi xa cái kia phi xa trắng tinh như ngọc phía trước có bốn con mọc ra cánh thiên mã lôi kéo thiên mã cũng giống như ngọc trắng toát kha kha ước ao đi đây là thượng cổ linh khí thiên mã phi xa nói hắn từ từ đi tới thanh phong cùng mạch hồng trần cũng không hàng hồ r ồ n r ậ p nhảy lên này trong xe ngựa đúng là rộng rãi lại lên ngồi hai người đều không hiện chen trúc lúc này cái kia lão rủa thần quay về thiên mã một chị thiên mã dường như sống lại giống như vậy tê nhiều lần một tiếng cất vó mà lên chạy về phía phương xa. chương sáu trăm tám mươi hai một trả vai thanh phong gãi、so、như gãi đầu có chút lúng túng chính là quân tử không đoạt người thích thanh phong không thể làm gì khác hơn là tự mình an ủi một phen bất quá lao rửa thần bỗng nhiên nói ra nếu như ngươi có thể đủ làm cho ta mấy căn vạn năm linh dược ă n n n ta ngược lại thật ra không ngại đem vật này cho ngươi mượn thưởng thức một quang thời gian vạn năm linh dược cái gì đều được không thanh phong hứng hở hỏi rõ tuy thiện chỉ cần là vạn năm vật đại bổ liên được dù sao ta bị chấn áp vô số năm ăn một chút gì bổ một chút vẫn tương đối tốt kỳ thực lao rửa thần cũng chỉ là thuận miệng nói nói mà thôi hắn mới không tin người này tùy tùy tiện tiện là có thể lấy ra vạn năm đại dược đến đúng là thanh phong tinh thần chấn động mặt lộ vẻ vẻ cao hứng vì sao còn chưa phải là trải qua vô số thần m à thi thể tới nước l ọ đá tầng hai bên trong hắn trồng c h ọ n những linh dược kia lấy gấp mấy chục lần mấy trăm lần tốc độ sinh trưởng giờ khác này hầu như đều có vạn năm lâu dài hắn chọn một phen liền lấy ra một căn huyết s â m đến vật này nhưng là đại b ổ nguyên khí đồ vật ta lao r ù a thần một n h ì n này vạn năm lớn huyết s â m nhất thời ngẩn ngơ đón lấy thật hưng phấn t i ế p tới dường như gặm cây củ cải lớn tựa như đem răng rắc răng rắc n u ố t vào mạch hồng trần đã sớm nhìn xứng sở nàng há to miệng nói ra thanh phong ngươi có nhầm hay không đây chính là vạn năm huyết sầm a giá trị liên thành ngươi làm sao không tiếc thành phong, phong cao hứng nói ra đa tạ tiền bối nhưng trong lòng thì cực kỳ cao hứng mấy người này nơi nào biết chỗ tại thanh phong trong thai mặt tử ngọc giờ khắc này cũng y ế t lòng vừa rồi nàng nhưng là run lấy bảy chỉ lo thanh phong kích động một cái để nàng trả giá chút gì bất quá nàng cũng một mực thanh phong đến cùng ở nơi nào lấy được này vạn năm huyết xâm đây cùng lúc đó lão r ù a thần cũng phản ứng lại nói ồ tiểu tử không đúng vậy ngươi này huyết xâm vì là sao như thế mới mẻ t i ê u hình như vừa rồi nổ ra tựa như chẳng lẽ ngươi có cái gì đào tạo dược liệu bảo vật thanh phong nghe nói như thế lập tức giải thích nói tiền bối có chỗ không biết ta có một không gian pháp khí có thể tồn t r ữ vô số vật tư này huyết xâm bị ta bắt lấy phía sau vẫn nuôi tại cái kia trong không gian cho nên mới phải như thế mới mẻ nói hắn liền lấy ra vạn mộ trâu đến để lão r ù a thần quan sát lão r ù a thần mắt nhỏ chuyển động chỉ là khà khà hai tiếng nói ra ngươi tên tiểu tử này kích động cái gì sao ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút nhìn ngươi hình như rất dáng vẻ kích động hẳn là trong lòng có quỷ thanh phong lạnh rên một tiếng thu hồi vạn mộ châu đến nói ngươi lão quy này vất vả nói ngươi tu vi thông thiên chúng ta ha có thể không sợ sệt ngươi đứng núi này trong núi nọ vạn n h ấ t lên cái gì ý đồ xấu chúng ta chỉ có thể mặc người chém g i ế ta t ha ha ha n g ư ơ i tên tiểu tử này tốt thú vị không nên lo lắng không nên lo lắng ngươi quy ra r ằ n nếu như có cái gì ý đồ xấu các ngươi hai cái đã sớm là ta trong bộ vật xe ngựa bên trên thanh phong lại hỏi thăm một ít chuyện đáng tiếc cái kia lão rùa thần cũng không biết là cố ý vẫn là ăn nhiều trống hai mắt hơi mở mơ mơ màng màng thích đắp không để ý thanh phong bất đắc dĩ cũng chỉ có thể ngậm miệng không nói một đường trên có thể nhìn t h ấ y giới này phong cảnh tốt đẹp đâu đâu cũng có trăm trượng cao bao nhiêu đại thụ sóng gợn lăn tăn sông lớn duy nhất có chút khuyết điểm đúng là những thứ kia thái quá khủng bố sông lớn bên trong như cũ cự vật vô số bên trong vùng rừng rậm manh thú càng nhiều bỗng nhiên phía trước một mảnh mây đen quần quận mà đến tiếng sấm gào thét từ tiếng điếp hai thiên lôi vẫn là thức tỉnh quay về cái kia lôi vân chỉ điểm một chút đi chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm nổ v a n g lôi vân dĩ nhiên nổ lớn t ả n ra đi đảo mắt chính là bầu trời trong trèo lên chỉ nghe trong miệng hắn lẩm bẩm thực sự là chọc người phiền lòng a thanh phong cùng mạch hồng chân liếc mắt nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn ra v ẻ kinh dị cũng không biết cái tên này đến cùng là tu vi gì một chị vai khủng bố như vậy mọi người một đường c h â m mặc thanh phong thỉnh thoảng cũng phải hỏi điểm không rõ việc tốt tại lao rùa thần thanh tính chút thỉnh thoảng cùng hắn giảng trên hai câu bất quá một ngày thời gian mọi người liền thấy phía trước cực kỳ đậm đặc khói độc thanh phong cùng lao rù t h a n h phong k i ế n nghị đi này trong làn khói độc hắn có thiên cựu hỏa phượng tán bảo vệ lời chỉ là tốc độ phải chậm hơn một ít tương đối mà nói vẫn là rất an toàn lão rùa thần nhưng l à biễu m ô i một cái nói ta lão rùa thần xuất hành cho tới bây giờ không có như vậy lén lén lút lút thời điểm quả thực chính là đối với ta lão quy sỉ đ ụ sau đó hắn t u dọc theo cái kia khói đen tiếp tục đi về phía trước cuối cùng tìm được lấy đại pháp lực mở ra tới thông đạo cái kia thông đạo phía trước có hai cái sáu cánh cự nhân canh chừng chúng nó nhìn thấy thiên mã xe ngựa cũng là x ư n g sở bởi vì bọn họ chưa từng thấy qua như pháp khí này chờ bọn họ phản ứng lại nghĩ muốn lên trước hỏi dò một phen đã xe ngựa kia không biết chạy ra ngoài bao xa đến hai người liếc mắt nhìn nhau chỉ có thể coi như thôi dù sao phía trước là chủ thành không cần bọn họ còn nhiều thiên mã xe ngựa rất nhanh bay vọt thành trì bên trên giờ khác này một đạo to lớn thần thức nhìn quét mà đến khi cái kia thần thức nhìn thấy trên xe ngựa mấy người nhất thời trong thành có người ồ lên một tiếng chỉ thấy lao rùa thần lạnh lên một tiếng vung tay lên đến cái kia thần thức đã bị đánh trở lại trong thành người giận dữ lập tức một bóng người t i ể u xuất hiện mấy người trước mặt đây là một cái dài có mười hai chiếc cánh cự nhân hắn nhìn về phía lao rùa thần cùng xe ngựa trên mặt ôn giận nói ngươi là người phương nào vì sao phải mạnh sông thành này lão rùa thần đứng dậy nói ta bất quá một người không phận sự mà thôi không tham dự các ngươi tranh đấu ta lão quy tuần tra vạn giới chẳng lẽ còn muốn cùng ngươi nộp hồ sơ không thể nghe nói như thế cái kia mười hai cánh cự nhân hơi hơi có chút chần chờ nói không biết đạo hữu danh hiệu vì sao vì sao ta không có bái k i ế n ngươi ta chính là lão rùa thần ngươi quy ra ra ta bị t r ấ n áp vô số năm ngươi không hiểu được ta cũng là bình thường tu muốn d u n g dài ta muốn quá cảnh cái kia mười hai cánh cự nhân nghe lão rùa thần la lý dài dòng nói truyện hình như thiên phương dạ đàm giống như vậy nhất thời biến sắc mặt nói cái tên nhà ngươi ăn nói linh tinh, nghĩ muốn quá cảnh muốn nhìn ngươi bản lĩnh lao rùa thần nhất thời tựu không vui nói ngươi một cái tiểu tử với ngươi tốt đẹp giải thích liên tục nhất định phải chọc ta nổi giận cũng được cũng được nói hắn bàn tay đẩy một cái trên bầu trời đ ỗ n g nhiên có một đạo lớn móng vuốt lớn còn giống như thực chất phô thiên cái điệu mà đến cái tia móng vuốt to lớn g i ả thiên thế nhật bầu trời nhất thời đều đen kịp lại một luồng to lớn uy áp từ cái tia trên móng vuốt mặt chuyển đến trong thiên địa l ử n g lánh vô tận lực lượng hủy diệt trong thành tất cả mọi người nhìn về phía bầu trời trong lòng kinh hại không thôi phản thất mạt thế g á n g lầm một loại lao rùa thân động cái tia lớn mó chương á n sáu trăm tám mươi ba gió tổ chỉ thấy người khổng lồ kia hóa thành trăm trượng cao thân thể tùy theo dơ lên s o n g quyển bay về phía trên móng to đánh tới một tiếng vang ầm ầm nổ vang cái kia lớn móng nuốt lớn chỉ là hào quang ảm đạm rồi một ít vẫn còn tiếp tục ép rơi xuống giờ khác này móng to đã để ép xuống người khổng lồ kia không thể làm gì khác hơn là giơ hai tay lên nâng cự trào kia lão rủa thần lạnh rên một tiếng tiếp tục phất tay ép xuống tự nghe răng rắc răng rắc xương cốt tiếng rõ ràng chuyển ra người khổng lồ kia chừng lớn một đôi mắt chỉ cảm thấy trời muốn ép rơi xuống một loại dựa vào hắn địa tiên sơ kỳ tu vi dĩ nhiên không cách nào gắng chống đỡ này trường chỉ cảm giác mình xương cốt đều phải bị đập vụt đi tự tại hắn do dự có muốn hay không v ư ơ n g mặt mũi rút lui trước hạ thời điểm trong thành một đạo kim quang đánh tới nháy mắt cựu đem cái kia lớn móng nuốt lớn đánh ra một đạo lỗ thủng đến cái kia móng nuốt lực lượng một để lộ uy lực suy giảm không cách nào đẻ thêm rơi xuống mười hai cánh cự nhân lúc này trong lòng giải thoát lên hắn nhìn về phía trong cự thành trong lòng nghĩ đến g i tổ vẫn là ra tay rồi lúc này một cái cùng nhân loại vóc người chiều cao không khác nhau chút nào nhân thân ảnh lỡ lên sẽ đến xe ngựa trước người này trung n i ê n nhân rằng dấp giữa hai lông mày có một cổ khí phách tiết lộ mà ra nhìn về phía trên xe mấy người vừa nhìn về phía lao rùa thần chính là nói ra lão rùa thần thật lâu d à i tên ta nếu như nhớ không nhầm năm đó thiên hàng thần bia hình như đem ngươi chấn áp tại vô tận nơi ngươi tại sao lại đi ra ngươi dĩ nhiên biết danh hiệu của ta lão rùa thần có chút đắc ý ân ta sư phụ cho ta để cập tới như ngươi vậy một cái tồn tại không nghĩ tới hôm nay gặp được chân nhân thực sự là thất kính thất kính ha ha, ha hảo hảo hảo. nếu ngươi biết ta tự lập tức thả ta đi qua đi cái kia gió tổ trần trừ chốc l á t nói ngươi không thuộc về một giới này ly khai cũng không phải không thể nhưng là phía sau ngươi hai người kêu loại nhất định muốn lưu lại nghe nói như thế lão r ù a thần nhất thời sắc mặt lạnh leo nói hai thằng nhóc này cùng ta hữu duyên ta nhất định muốn mang đi làm sao cái này thể diện cũng không cho ta sao gió tổ lạnh rên một tiếng nói lão r ù a thần ngươi cũng không muốn hơi q u á đáng dù sao trong thành này vô số đệ tử nhìn ta đây nếu như để cho bọn họ cứ như vậy đi qua ta chẳng phải là rất mất mặt vậy ngươi nghĩ làm sao vẽ ra một con đường đến gió tổ nói để trong bọn họ một người thiếp ta một chỉ làm sao nghe nói như thế lão r ụ a thần nhưng là cười nói ta làm đại sự gì một chỉ mà thôi chỉ là ngươi lão này bắt nạt tiểu hài tử có thể không tốt không bằng đổi cái kia lại đây tùy theo hắn liền chỉ chỉ mới vừa cái kia mười hai cánh cự nhân đến gió tổ gật gật đầu nói có thể ngày xích ngươi tới dùng ngươi ba tầng tu vi điểm hắn một cái đi qua xem như là hắn mệnh lớn không qua được cũng đừng có trách chúng ta thanh phong mạch hồng trần có chút bận tâm gọi nói thanh phong liếc nhìn mạch hồng trần hơi lắc đầu nói không có chuyện gì vừa vặn ta cũng nghĩ nhìn nhìn địa tiên thực lực đến cùng làm sao t h a n h phong đứng ở không trung mở ra c ư ơ n g khí vòng bảo vệ này c ư ơ n g khí vòng bảo vệ lúc này đã dính sắt vào tại trên da của hắn đủ có một chỉ dày hắn lại mở ra huyết sát áo giáp bảy màu chiến ý hết thể bị hắn dẫn động lúc này hắn cả người cổ đảng nhìn về phía cái kia mười hai cánh cự nhân đến mười hai cánh cự nhân khinh thường nói cùng một cái hợp đạo kỳ đệ tử đánh thực sự là ném ta ngày xích mặt mũi bất quá ngươi cũng muốn cảm thấy vinh hạnh đến thời điểm nhất định phải nhớ kỹ ngươi là chết tại ta ngày xích thủ h ạ n ó i cái kia ngày xích q a y về thanh phong tiểu điểm ra một chỉ một đạo kim quang bắn nhanh ra q a y về thanh phong tiểu đánh tới cái kia kim quang nhìn như bình thường trong đó nhưng ẩn chứa vô tận năng lượng thanh phong giơ hai tay lên ở trước người bày lên một đạo dày nặng bình phong bốn một tiếng bình phong vỡ vụn kim quang hơi hơi l ờ m ờ một điểm tiếp tục đi về phía trước nó đánh tại minh vương áo giáp bên trên áo giáp kiên trì chốc lát tự tan vó ra kim quang chống đị hội tại hắn c ư ơ n g khí hộ thể bên trên bắt đầu càng ngày càng l ờ mở lên vay một tiếng thanh phong bị sau cùng lực lượng đánh bay ra ngoài nháy mắt đã đến bên ngoài chắm trượng hắn khỏe miệng hơi có huyết chảy ra nhưng là trong lòng hắn nhưng rất cao hứng bởi vì vừa rồi đạo kia kim quang tại đánh thấu sau cùng một tia cơm khí thời điểm vô số ký tự màu vàng xuất hiện nháy mắt chống đối tại trước người mình tuy rằng hắn nôn ra chút huyết bất quá là bị cái kia cố năng lượng chấn thương mà thôi này nói rõ cái gì nói rõ chính mình cương khí hộ thể vẫn là vô cùng lợi hại tuy rằng đối diện tên kia chỉ sử dụng ba phần mười công lực nhưng là nhân ra tu vi là điệu tiên cảnh á thanh phong thân thể l o a lên sẽ đến mọi người trước người cái kia ngày xích nhìn thấy thanh phong dĩ nhiên không thế nào dạng nhất thời vô cùng khiếp sợ lẩm bẩm nói này cái này không thể nào gió tổ cũng là có chút vẻ ngạc nhiên hắn nhìn về phía thanh phong làm sao cũng làm không minh mạch một cái nho nhỏ hợp đạo kỳ đệ tử lại có thể chống đối ngày xích ba phần lực lượng chẳng lẽ ngày xích bất cần rồi liền ba tầng lực lượng đều không hữu dụng lão rùa thần cười ha ha hình như biết sớm như vậy một loại nói ra này tiểu hoa hoa ra dày thịt béo nghĩ muốn đánh chết hắn còn chưa phải là dễ dàng như vậy chúng ta đi nói hắn ngồi xuống nhẹ nhàng phất tay xe ngựa kia cứ tiếp tục trước đi tới gió tổ sắc mà t ạ o não cực kỳ có thể cuối cùng vẫn là không c ó ra tay dù sao cái kia lão rùa thần thực lực e sợ so với hắn còn muốn cơn thịnh một khi động thủ nếu như không đ ị lại chẳng phải là để hắn mất hết mặt mũi cân bằng hai bên bên dưới vì lẽ đó hắn cũng không hề động thủ đến ra thành mấy chục g dặm địa phương y có thể thấy được người phía d ư ớ i loại đang cùng dị giới chiến đấu thanh phong cũng không biết hai người hiện tại ở chỗ nào giờ khác này lại một cái thần thức chuyển đến sau đó một cái thanh âm nhàn nhạt, nhạt chuyển đến nói không biết đạo hữu chạy đi đâu ngươi đã vượt biên l ê n giới lão rùa thần hư một tiếng nói các ngươi những người này rất phiền người ta có thể không phải là cái gì dị giới sinh linh ta lão quy cất bước vạn d i ớ i nơi nào cũng không thuộc về nghe nói như thế trong thành một bóng người nháy mắt đi tới xe ngựa phía trước chờ hắn nhìn về phía lao rùa thần thời điểm hơi gật đầu nói đạo hữu tu vi thật kỳ quái s á c thực không là dị d ư ớ i t h ầ n lực không biết đạo h ư u nơi nào đen lại đi nơi nào đồng thời hắn cũng nhìn về phía thanh phong cùng mạch hồng trần đến làm hắn nhìn thấy mạch hồng trần thời điểm không khỏi con ngươi hơi cò rụt lại mạch hồng trần nhìn người nọ dĩ nhiên hưng phấn gọi nói nguyên thiên sư tổ hồng trần ngươi tại sao lại cùng với người nọ hồi bẩm sư tổ ta cùng thanh phong vì là đuổi cái tia mười cánh c ự nhân tình thế cấp bách bên d ư ớ i đuổi tới dị giới đến sau đã trải qua một ít chuyện tự gặp này lao ruột h ầ n vẫn là hắn mang theo chúng ta đi ra nguyên tiên vật gật đầu vừa nhìn về phía thanh phong đáng tiếc hắn nhưng không tiếp thu được tên đệ từ này suy nghĩ chóc lát Hắn lại nói này lại ạ ra, vị này quy đ chương bằng tiến t h sáu ố n g c h trăm xanh vừa vạn. Lao rùa thần tám g ư ơ i t bốn phiên ngược n Đã kinh hồng huyện như du long thanh phong theo lão rùa thần mượt quang cùng được tỉnh mời đi nguyên thiên sư tổ trong phòng uống trà cái nhà này xây ở trong thành lóp đáy nơi danh giới trong nhà mặt gieo một viên cây giả cây không cao bất quá khoảng hai t r ư ợ n g tăng cây bên trên kết đầy màu trắng tiểu hoa nhìn thấy được mười phần vui hai vui mắt thanh phong cùng mạch hồng trần cầm lấy nước t r à đi tới bên ngoài bên uống bên ngắm hoa mạch hồng trần lúc này một mặt không nói gì nói này nguyên thiên sư tổ cũng quá không nói cùng cái kia lão quy trò chuyện với nhau thật vui nhưng đem đôi ta cho đổi đi ra cũng không biết muốn đàm luận cái gì việc không muốn để cho người khác biết đây thanh phong cười nhạt một tiếng nói bọn họ cái kia loại tu vi người đàm luận đồ vật tự nhiên là cao sâu vô cùng chúng ta cũng không cần tham gia náo như tốt ngươi nhìn này khắp cây tiểu hoa mở cực kỳ xán l mạch hồng trần tiện tay hái một đoá hạ xuống đội ở trên đầu hỏi giỏ t h a n h phong ngươi nhìn vất vả xinh đẹp thanh phong nhìn sang chính một hồi lâu gió nhẹ lướt qua thổi bay mái tóc mềm mại của nàng thời khắc này chỉ thấy nàng thiên thu vô tuyệt sắc vui mắt là giai nhân khuynh quốc khinh thành tướng mạo sợ vì là thiên hạ người h ì n h thái n ồ n g ý viễn thục mặt h ậ t cơ bắp lý nhắn nhủi cốt đục chia thật là phiên ngược kinh hồng nguyện như du long trong lúc nhất thời thanh phong càng là đứng chết chân tại chỗ nhìn thấy thanh phong như vậy ánh mắt mạch hồng trần không khỏi sát mặt đỏ bừng nói này tên lốc ngươi làm sao vậy thanh phong lắc đầu chút bối nói, không có chút bồi rồi chỉ là vừa vừa nghĩ một số chuyện có chút vào thần mạt h ô i mạch hồng trần hư một tiếng cũng không nói gì nữa nửa ngày thanh phong đột nhiên hỏi nói đúng rồi hồng trần ta có một chuyện muốn hỏi ngươi có thể biết ta tiểu sư tỷ ở nơi nào đến cùng là thượng thanh cung bên trong vẫn là vân chỉ thiên cung vì sao ta hỏi thăm bên d ư ớ i dĩ nhiên không có người nào biết dư tử tâm tên nghe được dư tử tâm danh tự này mạch hồng trần không biết vì sao trong lòng có chút hơi khó chịu nàng lắc lắc đầu nói cái này ta cũng không biết nàng tại cái kia giới so với ta đi về trước lúc đó ta về lúc tới thần nam cũng không biết đem hắn mang đi nơi nào đến sau ta sự tỉnh phổn nhiều cũng chiếu cố không được đi tìm nàng a thanh phong gật gật đầu nói ra ân thực sự là kỳ quái nàng đến cùng đi nơi nào vì sao không có người biết tên của nàng đây m ạ c h hồng trần biễu m ô i một cái nói cái này có gì thượng thanh cung mấy trăm ngàn đệ tử tìm một người dường như m ỏ kim đáy biến giống như vậy nơi nào tốt như vậy tìm thanh phong gật đầu suy nghĩ một chút cũng phải nay một lần trở lại định muốn hào hào tìm trên một tìm hắn còn không tin một người lớn sống sờ sờ cứ như vậy mất tích thực tại không được phải đi vân chi thiên cung nơi nào tìm hắn c h í nghĩ lão rùa thần tựu i cùng mấy ngày cùng đi ra phòng đến nguyên thiên nhìn lão rùa thần nói ra đạo hữu vô sự có thể tới ta thượng t h a n h cung ngồi một lần chúng ta tự nhiên hoan n g h ê n nhiệt liệt tốt đến thời điểm ta thì sẽ đi nơi nào tìm ngươi tâm tình một phen bất quá ta hay là trước muốn đi đâu hồng trần bên trong đi tới vừa đi thể hội một chút đạo pháp tự nhiên lập tức hắn nhìn về phía thanh phong nói tiểu tử cái t h u t h i ê n mã phi sa chỉ có thể mượn ngươi trăm năm thời gian đến thời điểm ta tự sẽ tìm đến ngươi đòi thanh phong đổi vội và nói đệ tử biết nhất định sẽ tốt đẹp yêu quý vợ ấy lão rùa thần nhưng là nói ra ai đều tại ta này miệng có thèm không phải phải tìm ngươi muốn căn cây cải c ủ ăn nhớ kỹ ngươi nếu như phi xa có tổn thương ta có thể n h ớ bất quá ngươi thanh phong gật đầu để lao rùa thần yên tâm lao rùa thần lại cùng mấy người nói vài câu tự phất ống tay háo một cái phi thiên mà đi nguyên thiên nghi hoặc hỏi rò chuyện gì thế này cái gì cây cải c ủ giá trị như vậy không ít mạch hồng c h â n nợ nụ cười nói sư tổ không nên nghe cái kia lão quy nói b ậ y cái gì cây cải c ủ à đó là thanh phong cho hắn một căn vạn năm huyết s â m vất vả tốt nghe được vạn năm huyết xâm đã bị lão quy như vậy ăn đi nguyên thiên cũng là có chút đau lòng không nói gì bất quá liếc mắt nhìn cái kia thiên mã phi x a chính là hắn cũng không ngừng hâm mộ đây là thượng cổ thần khí cao cấp nhất bảo vật ta lúc này nguyên thiên lại hỏi nói vừa rồi thời gian cấp bách các ngươi nói thái quá giản lược giờ khác này cho ta tốt đẹp các ngươi nói một chút tại thế giới kia nhìn thấy n g h e đi mạch hồng trần cùng thanh phong tự nhiên t u ấ n lệnh lập tức liền bắt đầu cặn kẽ cùng nguyên thiên nói rồi thế giới kia tình huống làm nghe nói tại thế giới kia chướng ngại lớn nhất cũng không cách nào thu được linh lực thời điểm hắn gật gật đầu đúng là không có thái quá kinh ngạc chỉ là làm hắn nghe nói thế giới kia còn có hai quốc gia thời điểm hơi kinh ngạc lên không nghĩ thế giới kia dĩ nhiên xuất sắc như vậy lộ ra. còn có như vậy việc mạch hồng trần lại nói liên quan với học viện cùng long kỵ sĩ sự t ì n h nghe được nguyên thiên không ngừng gật đầu làm nàng giảng thuật tất cả hết thảy nguyên thiên than thở một tiếng nói thế giới kia đã như vậy r ồ i r à o thực sự là không nghĩ ra bọn họ vì sao còn phải không ngừng công kích giới này đúng đây đúng đây đệ tử cũng là như vậy nghĩ tới đồng thời chúng ta hấp thụ bọn họ không được thần lực bọn họ là có thể hấp thụ linh lực của chúng ta sao mạch hồng trần bỗng nhiên nghe được vấn đề này ai giờ khác này nguyên trần than thở một tiếng này mới nói ra trải qua nhiều năm qua quan sát những người khổng lồ kia xác thực có thể hấp thụ linh lực dùng tu luyện cái gì mạch hồng trần há to miệng kinh ngạc nói đây chẳng phải là nói bọn họ có thể lại đây chúng ta nhưng không thể tới n à y cũng quá bị thua thiệt không sao chúng ta một giới này nhân tài liên tục xuất hiện bọn họ nghĩ muốn đi qua cũng muốn nhìn nhìn thực lực của chính mình làm sao nguyên thiên lại một lần nhìn về phía thanh phong nói không nghĩ ngươi dĩ nhiên thu được bảy mẫu chiến y n h nhưng là vì sao ta nhưng chưa từng nghe qua tên của ngươi nghe được lời nói của nguyên thiên thanh phong s ư n g sở đón lấy nói ra hồi bẩm sư tổ ta trước tiên là thiên kiếm thư viện đệ tử tới nơi đây cũng bất quá hai năm mà thôi hai năm ngươi tựu thu được bảy mẫu chiến y n h này để nguyên thiên càng thêm kinh ngạc mạch hồng trần lập tức nói với sư tổ người đây tựu có chỗ không biết lấy thanh phong thực lực bây giờ có thể chém giết mười cánh tự nhân đương nhiên là những tương đương với k i a độ kiếp sơ kỳ trung kỳ mới được hậu kỳ hắn còn chưa bao giờ gặp không đủ hiện tại dựa vào bản lãnh của hắn ta nghĩ có lẽ cũng có thể đây nguyên thiên hoàn toàn bị chấn động ở có chút khó tin nhìn thanh phong nói ra ta ngày sau thành chính cần ngươi loại này đệ tử lấy giải nguy khó ta nhìn ngươi tựu không cần đi ta chỗ này đãi nộ càng tốt hơn một hồi ta tựu cho vô tướng sư h u n h phát một truyền âm thông cáo hắn một tiếng thanh phong cùng mạch hồng trần quả thực không nói gì như vậy thì đem hai người chụp lưu lại bất quá nếu sư tổ lên tiếng hai người cũng chỉ có thể duy mệnh là tử không cách nào phản bác thứ hai ngày nguyên thiên t i ự u cho mọi người giới thiệu một phen thanh phong khi mọi người thấy thanh phong trẻ tuổi như vậy mặc bảy màu chiến y thời điểm càng nhiều hơn chính là có chút k h n g phục dù sao người nơi này phần nhiều là thiên trị kiêu tử cái này không biết từ nơi nào nhô ra người đã từng cũng là không nổi danh mọi người đều không tiếp thu được tự nhiên không nhắc lên được cái gì kính trọng lén lút mọi người trong lòng còn nghĩ tới người này có phải hay không mượn ai ánh sáng lúc này mới có thể mặc vào bảy màu chiến y k h thanh phong không nghĩ quá ra huy hoang chỉ là đơn giản g i n g hai câu Đây càng để càng mọi người lấy lời rất ngay vì người nọ quần ngạo, ngay cả đối ề đều u đu lười là lời Long nhược, Trường người nói, nhược, nói minh Mọi ngay không Thần、Long、Ánh Sáng, Côn Bằng hoặc bạch. Chí. cả rất đ với thanh phong cách nhìn rất nhiều chỉ bất quá đại đa số đều là mang theo không tốt ánh mắt nhìn thanh phong dù sao cứ như vậy hàng không một cái mọi người cũng không nhận biết cái gọi là cao thủ tới đây bất kể là ai đều trong lòng khó chịu chỉ là loại ý nghĩ này tại qua t r ư ờ n g bảy ngày tự hoàn toàn cải biến bởi vì này bảy ngày thời gian đã trải qua hai trận chiến đấu tất cả mọi người lúc này mới nhìn thấy thanh phong đến cùng l à như thế nào hung mạnh vô cùng bởi vì thanh phong gia nhập bọn họ lần thứ nhất phản công đến rồi đối diện thành hạ bởi vì thanh phong gia nhập bọn họ mới biết cái gì gọi là h ổ cái gì gọi là sói bọn họ đã từng tự nhận là đều là mánh hổ nhưng là tại thanh phong so sánh bên dưới nhiều nhất chính là một con sói mà thôi thanh phong phát huy tác dụng càng ngày càng lớn mọi người đối với thanh phong cách nhìn cũng hoàn toàn thay đổi bên trong chiến trường đối diện o f f đ ế n vô số n g ư ờ i song phương chiến đấu đến rồi kịch liệt nhất địa phương liền thấy chân trời một đạo màu xanh lam điện quang lóe lên liền qua đảo mắt tựu nghe một tiếng ầm ầm nổ v thanh phong một gối chấm đất chậm dài đứng lên chỉ thấy hắn mặc trên người bảy màu chiến y rỉa tay cầm đại côn như chiến thần d á n g lâm một loại giờ khác này mạnh hồng trần cùng mấy cái hợp đạo đệ tử tới ngay đến hắn tả h ư u thanh phong đại côn v u n g đ ẩ y cựu s ô n g vào đối diện trong đám người dựa vào hắn tự thân năm mươi triệu cân lực đạo lại thêm bảy màu chiến y tăng phúc hai mươi triệu cân lực lượng giờ khác này tổng cộng bảy mươi triệu cân chính là tám cánh cự nhân cũng không cách nào chịu đ ư ợ c hắn này vô cùng cự lực một đòn a liên nơi hắn đi qua không gì đ ị nổi đâu đâu cũng có bị hắn đập bay dị giới sinh linh vê đút chỉ nghe thanh phong một tiếng giống to nhất thời tự sáu cái cự nhân đánh bay t r ă m trường xa cũng không biết chết sống nhìn thanh phong cái kia rung manh vô cùng bóng lưng rất nhiều đệ tử cũng là tâm huyết dân trào chăm chú cùng ở sau người hắn bên đến vào thời khắc này một m ư ờ i cánh cự nhân cũng không nhịn được nữa bay tới thanh phong cũng không câu dò trực tiếp mở ra pháp tướng thiên địa đại c u n vung vẩy bên dưới mấy chiêu t i ự u đem hắn chèm giết trong lúc nhất thời vô số người đều hô lớn thanh phong tên tràng diện đốt đến điểm cao nhất thanh phong một phát bắt được cái kia bị chặt xuống m ư ơ i cánh cự nhân đầu lâu quay về vô số dị giới sinh linh lớn tiên gọi nói còn có ai một tiếng này giống to quả thực chính là đem nhiều năm tới nay tất cả mọi người đoán khí đều v u n g phát ra bọn họ này chút người vẫn là lần đầu tiên nghe được chính mình này mặt có người như vậy bà khí vô số người lệ nóng danh trọng vô số người giờ k h ắ c này đều bị thanh phong cho rằng kiếp này muốn vượt qua mục tiêu cùng tấm gương thời k h ắ c này bọn họ hoàn toàn ở trong lòng bái phục rồi bọn họ nhìn thanh phong bóng lưng trong lòng đều có như vậy một loại kích động phía trước tức là núi đao biển lửa chỉ cần thanh phong dám dẫn dắt bọ n họ bọn họ tất nhiên không thể chối tử bọn họ cũng không biết tại sao lại loại nghĩ gì này chỉ là cảm giác có thanh phong tại bọn họ tự có vô cùng dũng khí hình như cùng ở sau người hắn bọn họ đã không có gì có thể sợ đứng tại trên thành tường nhìn thấy phương xa tình cảnh đó chính là nguyên thiên cũng chỉ cảm thấy thán đến khó mà tin nổi hắn nói tên tiểu tử này trên người có một loại lực lượng một loại hấp dẫn người lực lượng loại này lực lượng khác với tất cả mọi người dường như thần long ánh sáng dường như côn bằng trí bởi thanh phong thái quá rung m á n h để dị giới sinh linh tổn thất so sánh lớn mỗi trận chiến đấu cuối cùng đều là thất bại đến đây đánh những dị giới kia sinh linh cũng rất phiền m u ộ n tại bọn họ nghĩ đến chỉ có mười hai cánh cự nhân ra tay mới có thể thu thập thanh phong cuộc sống về sau đối diện công kích càng ngày càng ít thậm chí trực tiếp thành vừa đóng cửa cũng không ra ngoài thanh phong chính là hung mạnh như vậy dựa vào sức lực của một người cải biến toàn bộ chiến cuộc tên của hắn càng bị trong thành các đệ tử biết được dồn dập b á i vi trong lòng nẫu tượng nhưng là hắn vừa rồi cùng nơi này một ít người quen thuộc lập tức bị sai khiến lao tới mặt khác một tòa trong thành trì tốt tại còn có mạch hồng trần cái này nha đầu đi theo để hắn sẽ không cảm thấy như vậy cô quạng sau đó mấy năm thời gian thanh phong đến chỗ chính là đối diện thành t r ì ác n ộ n g làm cho không chỉ bên này biết đại danh của hắn chính là đối diện dị giới sinh linh bên trong cũng bắt đầu truyền lưu lên truyền t h u y ế t của hắng trong lúc nhất thời hắn thành vô số người trong miệng trào đọc tên thanh phong bước chân bước qua một cái lại một cái thành trì h ắ n tại biên hoang bên trong đã không người không biết không người không hiểu càng là kết giao vô số bạn tốt đến mười năm thời gian đối với tu giả tới nói không là rất dài một cái búng tay mà thôi đảo mắt thanh phong đã đến mười năm kỳ hạn thanh phong đã cùng mạch hồng trần tại nửa năm trước về tới thiên đế thành thiên đế thành ở ngoài thanh phong nhìn về phía trước bên trong chiến trường bị vô số máu tươi tới nước biến thành màu nâu đột nhiên trong lòng xúc động nói này chiến loạn khi nào mới có thể đình chỉ đây mạch hồng trần nhìn hắn nói ra ai biết được chỉ cần những dị giới kia sinh linh không tung tay chúng ta thì lại làm sao đây trừ phi có như vậy một ngày xuất hiện cao thủ t u y ệ thế t đem đối diện những địa tiên kia tu vì đám ra hỏa hết thể đánh ngã hạ vậy cũng tốt sau cùng có thể đánh vào thế giới của bọn họ đáng tiếc đó chẳng khác nào nói chuyện viên vông một loại à. thanh phong gật đầu nói hay là chúng ta quá yếu ta vẫn nghĩ không minh bạch không là nói giới này thiền tiêu vô số sao nhưng là độ k i ế p kỳ đệ tử ta cũng không có thấy mấy cái địa tiên càng là có thể đem được trên đầu ngón tay à. mạch hồng trần cười thần bí nói ai người nơi nào biết giới này khổ a có một chỗ địa phương so với nơi đây càng thêm hiểm ác và phần có lẽ những người kia đều đi nơi nào đi ồ còn có nơi như thế này cái kia là nơi nào thanh phong trong mắt sáng mạch hồng trần l ắ c lắc đầu nói ra chỗ đó ta cũng không biết ở nơi nào ta chỉ biết đó là giới này trông coi ma giới m ô n hộ ma giới à, so với dị giới càng kinh khủng hơn tồn tại có lẽ chúng ta sau đó đều muốn đi nơi đó thủ hộ đây thanh phong gật đầu thực sự là không nghĩ tới còn có so với cái này bên trong địa phương càng kinh khủng hơn sẽ là hình dáng gì cảm ơn ngươi hồng trần ngươi nguyên bản sớm nên rời đi nơi này thanh phong nhìn về phía mạch hồng trần m ạ c h hồng trần khép mỉm cười nói không có gì à cùng tại ngươi bên người ta hiện tại lúc đó chẳng phải m ự quang không người không biết không người không hiểu sao sư tỷ của ngươi tên của ta sắp sửa tại bên này hoàng v ĩ n h h à n g đi xuống thanh phong hơi lắc đầu tiếp tục nói ra t ố t ta mời ngươi đi uống rượu hoa t ố t đã lâu không có ăn được ngươi làm cho n ư ớ n g thịt nhanh lên một chút đem cái tia bạch long ngư chọn một cái mập cho ta n ư ớ n g trên sắp đi trước một đêm thất tỉnh chủ trì một hồi vui vẻ đưa tiên dạ hội trong dạ tiệc mọi người đều rất không nỡ thanh phong rời đi đang tiếc hắn còn có rất nhiều chuyện quan trọng phải làm nhất định muốn đi rồi đương nhiên làm mọi người ngẫu tượng h ắ n đương nhiên muốn kể một ít dóc dạc để này chút các sư đệ sư muội để những lưu thủ kia nơi này các sư huynh sư tỷ cũng vì đó kích động không thôi đám người kích động c h ỗ lại một lần hô lớn thanh phong tên thanh phong bị mọi người như vậy ủng hộ trong lòng cũng là cảm động không thôi vì lẽ đó hắn tự mình lên sân khẩu cho mọi người nướng một toàn bộ c h â u đến bao nhiêu năm phía sau còn có người hoài niệm cái kia khó quên buổi tối cùng người kia nhân sinh tổng có ly biệt thanh phong đã trải qua quá nhiều ly biệt nỗi khổ bất quá hắn nói cho mọi người hắn sẽ tại tông m ô n đợi mọi người an toàn trở về nhẹ nhàng một câu nói lại để vô số đệ tử lệ nóng d a n h trọng t r ư ơ n g sáu trăm tám mươi sáu thân gia chính là thiên hạ không có không tiêu tan bội tiệc thanh phong cùng mạch hồng trần vẫn là không nhịn được cùng những người kia cáo biệt chỉ thấy hắn lấy ra thiên mã phi x a cùng mạch hồng trần đi tới xa xa nhìn tới hai người dường như kim đồng ngọc nữ một loại cái kia thiên mã phi x a càng là rước lấy vô số hâm mộ ánh mắt thanh phong dùng tay quay về phía trước một điểm trong miệng mặc niệm cầu quyết cái kia bốn con thiên mã giống như cùng sống lại một dạng chỉ thấy con ngựa kia tê nhiều lần một tiếng gầm tự bốn vo dẫm một cái bay nhanh mà đi chúng ta còn sẽ trở về sau mạch hồng trần nhìn về phía thanh phong có lẽ sẽ đi thiên mã bay nhanh tại mây trắng bên trên mạch hồng trần thích gì nói ra h ừ cái tên nhà ngươi thật là hào phóng vạn năm huyết s â m nói lấy ra liền lấy ra đến cho người có thứ đó còn không bằng cho ta đây này nhân ra tốt xấu cũng cho ta mượn này phi xa trăm năm vất vả tốt h ừ một căn vạn năm huyết s â m a đ ổ i cái gì phi hành pháp khí không tốt mạch hồng trần không nói gì pháp khí này rất tốt ta ta cảm giác vật này thật nhanh a từ ngọc đột nhiên từ thanh phong trong thai mặt sông ra nói tùy theo nàng tựu bắt đầu biển lớn khôi phục lại một cái khoảng một mét bé gái rán dấp mạch hồng trần đã sớm biết việc này vì lẽ đó cũng không có thái quá kinh ngạc chỉ là cảm thán hai người này đều là người có tiền ngươi rất yêu thích linh dược sao đúng rồi ngươi thiếu linh dược gì có muốn hay không ta đưa cho ngươi một chỉ mạch hồng trần liếc nhìn hắn cho rằng thanh phong trêu ở nàng miệng một mẹ nói t ố t cho ta tới một căn vàng kỳ vừa vặn ta muốn luyện chế một lò đ a n dựa đây thanh phong thần thức hơi động bất quá chốc lát trên mặt vui mừng liền lấy ra một căn vạn năm vàng kỳ đến đưa cho mạch hồng trần mạch hồng trần nhìn vàng kỳ đầu tiên là xưng sở đón lấy giống nhìn thấy quỷ tựa như nói ra thanh phong ngươi không là cùng ta nói đùa sao ngươi nói cho ngươi n g ư ơ i rốt cuộc là có phải hay không bí ẩn gì siêu cấp thế ra bên trong con cháu tại sao n g ư ơ i tùy tùy tiện tiện là có thể lấy ra vạn năm linh dược thanh phong há mong ra nhưng là không biết nên giải thích thế nào a m ộ ư ơ i năm này hắn góp nhặt vô số dị giới sinh linh thi thể ném vào cái tia âm dương thổ nhưỡng bên trong này thúc đẩy những bị kia hắn trồng trọt linh dược sinh trưởng niên đại cũng càng ngày càng nhanh nói thật hắn trong lọ đá v ạ năm bên trên linh dược còn có mấy trăm cây chính là cái tia âm dương lưỡng cực hoa hiện tại cũng dài ra ba mảnh lá cây đây có thể là chuyện này hắn đương nhiên không thể nói cho mạnh hồng trần thật sợ đem nàng dọa chết rồi liên hắn chỉ có thể nói rồi nói đùa gì thế những thứ đồ này đều là năm đó ta tiến nhập một chỗ mật địa bên trong đ ợ c được vận khí tương đối tốt mà thôi lệnh hắn không nghĩ tới là mạch hồng trần dĩ nhiên tin tưởng mạch hồng trần lập tức đem vàng kỷ còn cho thanh phong nói vật này t h á i quá quý trọng ta cũng không muốn nổi thanh phong lại đưa cho nàng nói ra đưa cho ngươi muốn cái gì linh thạch yên tâm đi vật này ta còn có cái gì mạch hồng trần con ngươi chuyển động nói thanh phong thực sự là không nghĩ tới ngươi vẫn là một cái ẩn giấu đại phú hảo ngươi lén lút noi cho ngươi, ngươi sẽ không còn có thật nhiều linh thạch đi thanh phong nhìn con mắt của nàng rất nghiêm túc gật gật đầu nói ra hình như còn có hơn bốn triệu đi nghe nói như thế m ạ c h hồng trần trực tiếp trở mặc làm sao vậy thanh phong không hiểu hỏi rõ ai rất được đạp kích không mang theo chơi như vậy cùng là hợp đạo kỳ tu vi ngươi đủ mạnh liền được tài lực trên cũng hung hăng n g h i ề n ép t a ta cảm giác ta tự tin tâm bị ngươi mười nghìn điểm bạo kích nghĩ ta m ạ c h hồng trần g i à u gì cũng là thiên kiêu bên trong thiên kiêu nhưng là từ khi biết ngươi như thế cái yêu n g h i ệ t ta cảm giác yêu việt i c u đã không có vẫn bị ngươi các loại vượt qua ngươi quả thực chính là một cái yêu người ta thanh phong đối với đánh giá này không tỏ ra ý kiến có lúc hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng được liên giống với hắn là một cái lọ chứa người khác đều có lớn nhỏ trang bị đầy đủ tựu i x o n g chuyện mà hắn thì sao hình như là một cái động không đáy coi như là nhiều đồ hơn nữa hình như đều không thể đem hắn trang bị đầy đủ đi cứ như vậy hai người cùng nhau đi tới hình như có vô số nói không hết mạnh hồng trần cũng cảm giác hình như có vô số liền muốn nói với thanh phong làm sao cũng nói không hết v i xa bên trên thanh phong lấy ra một cái mười mặt tỉnh hạch nhìn này mười mặt tỉnh hạch h à o quang càng thêm màu và nóng hắn nhìn tỉnh hạch nhưng trong lòng thì t h a thọ cũng không biết có phải hay không là chính mình lực lượng đã đạt đến đỉnh điểm tinh hạch bên trong vật chất tuy rằng còn sẽ tiến nhập chính mình h u y đạo đáng tiếc nhưng lại cũng không mạnh mẽ lượng tăng cường đi ra nuốt chứng đại lượng t i n h hạch huyệt vị của hắn cũng bị cái kêu hoàng kim dịch thể lấp kín bốn mươi chín cái nếu như dựa theo trước phép tính hắn muốn tăng cường bốn mươi chín triệu cân mới đúng đáng tiếc làm hắn gia tăng rồi mười triệu cân phía sau thứ này hiệu quả tựu i đã không có vì lẽ đó hắn tựu i lưu lại này một viên tinh hạch đến coi như làm cái kỷ niệm mạch hồng trần liếc mắt nhìn hắn nói nghĩ gì thế thanh phong không nói thêm gì chỉ là yên lặng thu hồi tinh hạch nói nay một lần trở lại có lẽ ta sẽ bái sư trưởng môn ngươi đối với này thay thế nào mạch hồng trần cao hưng nói ra nói như vậy đương nhiên là chúc mừng ngươi có thể làm trưởng môn đệ tử thân truyền ngày sau ngươi nghĩ biết điều đều không được trải qua mấy ngày buôn ba hai người rốt cục về tới thượng thanh cung hai người vừa rồi rơi tại trên quảng trường nơi này đã có người chờ bọn họ một cái nguyên anh kỳ sư đệ hắn nhìn thấy hai nhân mã trên tựu gọi nói sư m i n h sư tỷ ta đã chờ đã lâu trưởng môn đ ệ cho các ngươi trở về trước hết đi gặp hắn thanh phong cũng không trần trừ cùng mạch hồng trần tựu theo người sư đệ kia mà đi lướt qua vô số cung điện hai người lúc này mới nhìn thấy phía trước một tòa cung điện to lớn cung điện này vàng son lộng lẫy Cửa điện k hai ẩ u có c trên ử treo một lơ lửng c á to l ớ người tấm biển, viết t biển, n h ư ợ thành cùng 3 chữ to. Thanh phong vẫn là lần đầu tiên tới nơi này, trong lòng không khỏi tồn tại chữ Phong không khỏi kính nghệ. là cùng vẫn lần nơi này, lòng lòng n Hai đầu tới cửa, cái kia cửa, n gật u tiểu y ê n anh tử tử nói minh ngươi người ra, Hai thôi. đệ đi tử tỉ, mời sư sư các g vào đi thôi. Hai người gật đầu đi vào đại điện bên trong cung điện to lớn bên trong từ hai mươi bốn căn mười mấy người mới có thể bao bọc c ự m ộ t làm chống đỡ bên trên điêu khắc vô số đồ án long vợ n bay lượn hoa chim cá sâu đều có bên trên còn có vô số phủ văn thần bí rất sống động đại điện tận đầu là một to lớn bảo tọa bảo tọa rất xưa cũ không biết dùng tài liệu gì làm ra có chút vàng nhạt màu sắc giờ khác này tại đại điện tận đầu đứng cạnh một người chính là thượng thanh cung trưởng giáo nhân thánh trân quân hai người bước nhanh về phía trước bài nói đệ tử b à i kiến t r ư ở n g môn thanh phong lúc này mới thấy rõ người này tướng mạo chỉ thấy hắn r ồ n g lông mày mắt phượng đầu c h á n chân quan g hệ rõ giữa hai lông mày một đoá hỏa diễm h ồ n g văn như thật như hảo nhân thánh trân quân nhìn hai người nói ra hảo hảo hảo các ngươi tại biên hoàng sự tỉnh ta đã biết được đồng thời vô tướng sư thúc các ninh sư thúc còn có nguyên thiên sư thúc đều cùng ta để cử ngươi cũng nói rồi ngươi ở đâu hảo quang sự tích hôm nay gặp ngươi tuổi nhỏ tài cao, thật là tự cổ anh hùng xuất thiếu niên thanh phong nhìn hắn không ngừng gật đầu cũng không biết nên nói cái gì tốt Trường 687, đêm qua gió sơ mưa đột nhiên. mạch qua mưa gió nhiên. sơ m đột hồng trần nhìn nhân thánh trân quân nhưng là nói ra trưởng môn sư thúc đa tạ ngài khích lệ người cái này tiểu nha đầu nghe nói cũng rất lợi hại tại biên hoang chiến công hiển hách đến thời điểm nhất định phải luận công ban thường đa tạ sư thúc mạch hồng trần lại một lần nói nhân thánh trân quân đón lấy nói ra thanh phong ngươi có thể đồng ý bái vào ta muôn hạ thanh phong gật đầu nói đệ tử đương nhiên đồng ý Tốt. mấy cái sư thúc đều để cử ngươi nghĩ ta đệ tử thân truyền như vậy cũng tốt ta tổng cộng chỉ có năm cái đệ tử thân truyền tính cả ngươi là thứ sáu ngày mai tại đạo trưởng cử hành đại điện bài sư thanh phong gật đầu trong lòng tự nhiên cao hứng ly khai đại điện mạch hồng trần không ngừng chúc mừng thanh phong tuy rằng hai người ở trên đường liền biết rồi cái này tin tức giờ khác này bị trưởng môn chứng thực nhưng càng thêm cao hứng không nớt mạch hồng trần bồi tiếp thanh phong trở lại hắn nơi địa phương bây giờ mười năm trôi qua nơi này một điểm không biến hai người tới trong phòng của hắn mặt có thể nhìn đến đây mặt hiện đầy cho bụi mạch hồng trần một cái pháp thuật đánh ra gian nhà bên trong nhất thời nổi lên gió lốc gió lốc đi qua gian nhà bên trong cho bụi nhất thời đã bị quét sạch hết sạch thanh phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút t i ự u đem vạn mộ trâu bên trong m è o yêu thả đi ra vừa đến bên ngoài m è o yêu lập tức liền cao hứng kêu lên rốt cục tự do rồi tự từ đi thiên đế thành vì làm mẹo yêu an toàn thanh phong t i ự u đem nó đưa vào vạn mộ trâu bên trong bây giờ nàng mới đạt được tự do làm sao có thể không cao hứng từ ngọc c ũ n g từ thanh phong trong thai mặt nhảy ra ngoài cùng m è o yêu đồng thời bắt đầu đem gian nhà thu thập sạch sẽ thanh phong nhìn thấy tình cảnh này trong lòng có một l u ồ n cảm giác ấm áp m ạ c h hồng trần hâm mộ người đúng là có hai tay hảo thủ hạ a thanh phong lắc đầu chỉ là nói ra kỳ thực đã gặp các nàng ta càng là nhớ lại thật là nhiều người a m ạ c h hồng trần không có tiếp tục cái đề tài này lại cùng thanh phong nói rồi một trận liền rời đi dù sao ly khai nhiều năm trở về phía sau nàng cũng có một ít người phải đi gặp gặp m g o yêu cùng tử ngọc đem gian nhà thu thập sạch sẽ t i ể u thu xếp muốn làm một bàn ăn ngon ăn mừng một trận thanh phong đương nhiên sẽ không đi quản để hai tên này thu xếp đi khoan hay nói hai người đến buổi tối cũng thật là làm một bàn lớn đồ ăn ngon nhìn thấy như vậy tràn diện thanh phong cũng lấy ra còn dư lại không nhiều hầu nhi t ự đến lệnh thanh phong không tưởng tượng nổi là m è o yêu uống rượu này g sau dĩ nhiên khóc lên nàng nói cho thanh phong nàng từ nhỏ cơ khổ không chỗ nương tựa bị cái kia hát sơn thụ yêu thu nhận giúp đỡ phía sau càng làm mỗi ngày sống được kinh hồn b ạ t vía nàng còn chưa bao giờ cảm thụ như vậy ấm áp thanh phong còn cho nàng hưởng dụng như vậy rượu ngon trong lúc nhất thời thật là tình khó tự chế thanh phong trong lòng cảm thán thế gian này đồ vật đều có cảm tình bất luận ngươi là thần ma yêu quỷ đều là như vậy m è o yêu bản tính tiện lương chỉ là đi nhầm vào lạc lối mà thôi thanh phong an ủi nàng một phen mẹo càng là vô cùng cảm kích trong lòng nàng âm thầm thể ngày sau bất luận xảy ra chuyện gì nàng nhất định theo sát thanh phong tả hữu đến chết cũng không đổi thanh phong cũng không nghĩ tới này một đêm cái này nhìn như không trọng yếu tiểu yêu dĩ nhiên sẽ phát sinh như lời thề này ba người cùng uống trong này rượu uống không còn biết trời đâu đã đâu nhìn trên bầu trời minh nguyệt hắn cũng không khỏi nghĩ đến hai cái dung nhan tuyệt thế đến tiểu sư tỷ lục như yên các ngươi có khỏe không ma tiên tông bên trong một chỗ trong phòng lục như yên đang cùng một cô gái uống chút rượu giờ khác này lục như yên sắp mặt đó bờ mừng mắt say lờ đờ mê ly nói ra nếu như hắn tại là tốt rồi cô gái mặc áo trăng kia hiếu kỳ nói tỉ, tỉ. ngươi đều là nói đến hắn hắn rốt cuộc là người nào ha ha hắn à là cái lớn đầu đất nhưng lại là ngu khả ái ngu làm cho không người nào có thể quên nói tới chỗ này lục như yên nhưng là giờ ở m ở một tiếng nằm út sấp phía trên bàn trong mắt nhưng có nước mắt sẽ qua cô gái mặc áo trắng than thở một tiếng nhẹ giọng tự nói nói ai cũng không biết trong lòng ngươi cái k i a hắn đến cùng có gì m ỹ lực dĩ nhiên để tỉ tỉ như vậy xỉ bê đ ỗ n g nhiên bên ngoài nổi lên g i ó đến tí tách bắt đầu rơi xuống mưa nhỏ ồ trời mưa ta thật thích mưa a mắt say l ờ mông lung lục như yên bỗng nhiên đứng lên đẩy cửa ra đi vào trong mưa nàng ngầm đầu lên xối ướt ở đây trong mưa không ngừng chuyển lên vòng vòng ha ha ha ha ha ha nàng cái kia tiếng cởi như t r u n g bạc tại trong mưa bay đãng mà ra cô gái mặc áo trắng nhìn đến đây cũng biết đem lục như yên kéo trở lại vì nàng rút đi quần áo để nàng ngủ nhìn lục như yên như vậy cô gái mặc áo trắng nào dám rời đi luôn chỉ lo nàng tái phát đ i ê n chân trời đạo thứ nhất ánh sáng mặt trời bắn vào trong phòng thời điểm hạ cả đêm mưa rốt cục cũng ngừng lại lục như yên chậm rãi xoay người nhìn bên ngoài ướt át thổ địa lúc này mới nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua đến không khỏi trong lòng hoài cảm không nớt cô gái mặc áo trắng giờ khắc này từ trên bàn mặt cũng tỉnh lại nhìn thấy lục như yên không khỏi lắc đầu than thở nói t h tỷ n g ư ơ i à có thể coi là t h à n h tỉnh đến lục như yên nhìn nàng khỏe miệng hơi v ệ h lên đ ỗ n g nhiên nhẹ g i ọ n g n g ầ m s u ố n g nói đêm qua mưa sơ gió đột nhiên ngủ say không cần thiết rượu thựa thử hỏi d è m có người nhưng nói hải đường như cũ biết hay không biết hay không đắp phải phân xanh hồng gầy chú dẫn tự lý thanh chiếu cô gái mặc áo trắng nhìn thấy lục như yên xinh đẹp r á n dấp trong lúc nhất thời chỉ có thể cười nhạt một tiếng mặt khác một chỗ tu luyện trong đ ộ n g phụ nơi này linh khí cực kỳ nồng n ặ n g dư tử tâm thời khắc này tu luyện cũng đến rồi thời khắc mấu chốt lúc này trong miệng nàng một viên hạ t sen p h ơ n ra cái kia hạ t sen phát sinh dạng dỡ kim quang đem nàng bao phủ trong đó nếu như thanh phong lần nữa nhất định nhớ được viên này hạ t sen chính là năm đó thanh liên sinh ra hai viên hạ t sen một trong năm đó một viên bị vạn đạo nhất được mặt khác một viên chính là bị dư tử tâm đạt được chỉ là làm cho không người nào có thể nghĩ đến này hạ t sen đến nay còn có thể phát huy ra to lớn như vậy tác dụng đến theo cái kia kim quang càng ngày càng nồng nặc dư tử tâm cũng không khỏi to mày bởi vì nàng biết mình thời gian không nhiều lắm nàng nhất định muốn thành công nàng lưng đeo đồ vật quá nhiều quá nhiều nàng thừa nhận đồ vật cũng quá nhiều nàng mệt mỏi quá tuy nhiên lại không cách nào dừng bước lại con đường của nàng ở phía trước không cho phép nàng có một khắc dừng lại chỗ trống thanh phong hôm nay thật sớm đã rời giường mặc vào một thân hoa lệ quần áo cho tới cái kia bảy màu chiến y tại ly khai thời gian tựu i đã bị thu về vật kia đương nhiên sẽ không cho phép mang ra ngoài làm hắn đẩy cửa phòng ra thời điểm nhìn thấy mạch hồng trần đã chờ ở bên ngoài đang nhìn trong viện đùi cây kia đến hồng trần ngươi tới thật sớm mạch hồng trần nhìn về phía hắn nói ta cũng là mới vừa tới thưởng thức một cái ngơi nơi này cây nhỏ chỉ là đáng tiếc cây này không có nợ hoa thanh phong nhìn thời gian một chút còn sớm liền nói ra cách đó không xa có một mảnh rừng đảo giờ khác này chính là hoa đảo nở rộ thời gian nếu như ngươi yêu thích chúng ta tựu từ nơi nào lý khai mạch hồng trần con mắt sa nói g n còn có như vậy địa phương ta tới vội vàng càng chưa phát hiện vậy chúng ta hiện tại liền đi qua thanh phong gật đầu hai người kết bầu bạn mà đi đảo mắt liền tới cái kia rừng đảo nơi chỉ thấy cái kia trong rừng đảo vô số hoa đảo mở ra diễm lệ phi t h ư ờ n g mạch hồng trần nhìn khắp cây hoa đảo không khỏi cảm t h ắ n nói thật là tươi đẹp, đẹp. thanh phong cùng mạch hồng trần thường đủ dối hoa nhìn đến thời gian gần đủ rồi liền hướng đạo kia c h à n g bay đi hai người tới đạo trường thời điểm nơi này đã người đông nghỉ ngịt thanh phong danh tiếng kỳ thực đã sớm thông qua lục tục trở về đệ tử lan chuyên gia vô số người đều nghĩ chứng kiến bên này hoang nhân vật huyền thoại dung nhan thanh phong cùng mạch hồng trần cùng nhau đi tới đạo trường phía trước liền thấy một người dáng dấp ôn hòa đệ tử đi tới hắn nhìn một chút thanh phong hơi gật đầu nói không tội không tội đã sớm nghe nói tên của ngươi ngày sau ta có thể sẽ là của ngươi ngũ sư huynh mạch hồng trần lập tức nói ra thanh phong ngũ sư huynh đạo hiệu thanh long tu một thân thanh long quyết vô cùng thanh phong vội vàng gật đầu mở miệng nói ra thanh phong bài kiến ngũ sư h i n h thanh long lập tức mang theo hai người tới một chỗ phía trước hắn vừa đi bên nói ra chúng ta còn có ba người sư h i n h cùng một người sư tỷ chỉ là bọn hắn mấy người đều ở bên ngoài chưa về không thể tới nhìn ngươi tên tiểu sư đệ này đại điện bại sư thanh gật gật đầu vội vàng nói không sao đón lấy hai người lại nói mấy câu khách sáo liền thấy trưởng môn nhân thánh trân quân mang theo hai cái trưởng lao bay tới nơi đây nhân thánh trân quân ngồi xuống sớm có đệ tử lại đây bắt đầu chủ trì lên một lần này đại điện đến ngũ sư h u n h lúc này tại thanh phong bên người hâm mộ nói ra ai tiểu tử ngươi dĩ nhiên như vậy được sư phụ cất nhắc chúng ta chỉ có đại sư m u n h bị bắt đ ầ thời gian mới có đãi ngộ như thế đến rồi ta chỗ này thời điểm càng đơn giản hơn chỉ là vội vã lễ bái một phen t i ể u kết thúc thanh phong ngạc nhiên hắn còn tưởng rằng trưởng môn n mỗi thu một tên học trò đều là như vậy đây nguyên lai này cũng muốn khác biệt đối đãi lúc này cái tia đệ tử t r à o đọc xong một loạt mở màn văn một trưởng lao phát ra tìm nói nay có đệ tử thanh phong tại biên hoang lập xuống bất thế chỉ công dĩ nhiên lấy một thân một người dẫn theo đám người trực tiếp phản công dị giới sinh linh trực đà dị giới không dám ứng chiên vì là biểu dương chiến tích bẩm n h ư mà trưởng môn quyết định nhận lấy coi như thân truyền thứ sáu đệ tử hiện tại đại điện bái sư bắt đầu thanh phong bị ngũ sư minh mang ra ngoài đứng tại cái kia trong đạo trường nơi nhận ngôn người c h ừ ý trong lúc nhất thời vô số người hô lên lên thanh phong tên nay chút một phần là từ biên hoang trở về đệ tử một phần l à n g h e xong chiến tích của hắn đối với hắn cực kỳ sùng bái đệ tử người nhiều bị nhiễm bên dưới vô số đệ tử cũng theo đọc tên của hắn trong lúc nhất thời thanh phong tên rốt cục một tiếng hót lên làm kinh người ở đây lớn vô cùng thượng thành cung bên trong không người không biết không người không hiểu cùng lúc đó mặt khắp một nơi bên trong chiến trường nơi này đâu đâu cũng có sương mù một mảnh làm nguyên hóa thánh tôn tiểu đệ tử thần nam nhưng là một mặt khó chịu v ẻ thiên hành giả nhìn hắn nói ra làm sao vậy có chuyện gì phát sinh thần nam lắc lắc đầu nói ra sư thúc tự tự hạ giới trở về đã bị trực tiếp cắt cử đến nơi này bên trong cũng không biết khi nào mới có thể trở về trong t ô n g môn trong lúc nhất thời trong lòng có chút buồn bực mà thôi tu giả tự lưu tâm bên trong thanh tịnh không nên tự tìm p h i ê n não ta đã hỏi tham q u a không tốn thời gian dài chúng ta tự có thể đi về nghe được cái này tin tức thần nam trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ đến nhưng trong lòng thì nghĩ đến dư tử tâm a dư tử tâm trước a nam thần tức liền phải liền n lập đi về, ơ thể muốn hào hào về trên, có tử, giáo giáo mắt u u n n hảo hảo chờ h sư thanh phong giờ khác này như mặt trời ban trưa phong quang không gì sánh bằng bọn họ đương nhiên không dám nói mỏ cũng chỉ có thể đáy lòng ngờ vực mà thôi đáng tiếc thần nam sư huynh cùng thiên hành giả sư thúc không tại nếu không thì hắn tất nhiên biết được đại điện bái sư chính long trọng cử hành thanh phong bưng lên trà nóng kính cho sư phụ lại được rồi tam bái chín gõ đại lễ sau cùng lại lệ tam thanh tổ sư rồi mới hướng nhân thánh c h â n quân gọi nói đ ồ nhi thanh phong bái kiến sư phụ nhân thánh c h â n quân cao hứng không nớt g quay về hắn hơi gật đầu nói ngày sau ngươi nhất định phải đạo tâm vĩnh t ổ n c ẳ n g ngộ thiên địa thanh phong gật đầu trong miệng nói là vào thời khắc này nhân thánh c h â n quân mở miệng nói nếu ngươi vào ta đạo thống hôm nay ta liền muốn tặng ngươi một cái đạo hiệu đến lời này vừa nói ra toàn bộ đạo trường đều yên tính lại cựu t ạ nhân thánh trân quân vừa rồi muốn mở miệng thời điểm nguyên bản quang đãng khí trời bỗng nhiên bình địa lên sấm xét chỉ nghe oanh oanh ba tiếng nổ đ ô n g dưng mà lên chân người làm đau mà nghĩ đang lúc mọi người chưa kịp phản ứng thời điểm chân trời một đạo hào quang cấp tốc mà đến đảo mắt cựu có một tấm bia đá ầm ầm đập tại nói trên trượt h a n h phong bên người đám người ngạc nhiên nghỉ ngờ bên dưới nhìn về phía bia đá kia đến chỉ thấy bên trên mặt khắc có tám chữ to Trí tôn vô thượng thuần thánh tấm trong biết phía vô không dương chân quân. Nhân thánh chân quân nhìn về phía tấm bia đá này trong lòng cũng là kinh sọ. Không biết này về đá bia là sọ, chẳng lẽ đồ đệ này còn muốn cùng sư phụ sánh vai cùng nhau suy nghĩ chốc lát hắn nhìn thanh phong nói ra nếu thiên đạo ban tên cho ngày sau ngươi đạo hiệu liền gọi thuần dương tử đi kỳ thực thanh phong gì không phải là há hốc m ồ m cũng là một đầu tốc động không biết tại sao lại xuất hiện tình huống như thế nghe được lời nói của nhân thánh c h â n quân hắn này mới phản ứng lại nói đệ tử tuân lệnh sau một khắc quảng trường phía trên vô số người này mới phản ứng lại một mặt không thể tin tưởng trong lòng trong lúc nhất thời đều tại nghĩ này thanh phong đến cùng là yêu nhiệt phương nào lại có thể đạt được thiên đạo thèm nhỏ rãi không cần nói này chút tiểu đệ tử chính là cái kia đi theo nhân thánh chân quân cùng đến nơi trưởng lão cũng là như thế bao nhiêu vạn năm tới nay khai phái thu đồ đệ cũng không có xuất hiện như tình huống như vậy à nhưng vào lúc này chân trời rốt cuộc lại có vô số đạo cầu vồng treo lơ lửng m à lên đem toàn bộ bầu trời đều bao phủ lại cực kỳ sán l ạ n không nớt nhìn thấy tình cảnh này mọi người trong lòng đã minh bạch tấm đ ị a đá này tất nhiên không phải có người có tâm làm ra nhân thánh chân quân nhìn một chút thanh phong lập tức hắn đứng dậy quay về vô số sơn môn đệ tử tuyên bố nói n à y sau thanh phong vì là ta thứ sáu đệ tử đạo hiệu thuần dương tử thuần dương tử thuần dương tử mọi người một lần nữa hô lên, lên. trường môn lại nói mấy câu nói nói cho thanh phong cùng đi chỗ của hắn thì sẽ truyền hắn một vài thứ thanh phong đáp ứng nhân thánh chân quân rồi rời đi chờ trường môn vừa ly khai vô số quen biết đệ tử trước tiên chen chúc mà đến chúc mừng thanh phong trong lúc nhất thời dòng ư ờ i máy liệt m ạ c h hồng trần đều bị ép ra ngoài vô số người đều nghĩ cùng thanh phong dù cho là nói trên một câu nói cũng tốt sau cùng không có chiêu vẫn là có trưởng lao ra mặt này mới để đám người tàn đi coi như là như vậy thanh phong cũng bị mọi người vội vàng sức đầu mẹ chán thẩm cười khổ không gót qua thời gian một n g n ngang ngũ sư minh này mới cường hành cách ra đám người đem thanh phong mang ra ngoài ngũ sư huynh nhìn loại này tràng diện không khỏi xúc động nói sư đệ a sư đệ nghĩ đến ta tông môn bao nhiêu năm rồi cũng không có như vậy giờ ở mở r ộ ngươi quả nhiên có thể trở thành người thứ nhất